Đặc biệt là đau đớn bộ vị, tại năng lượng thoải mái phía dưới, lại đau đớn lại ấm áp thoải mái, có loại khổ trong có nhạc, nhạc trong có khổ. Hoa ha ha. Cổ gia đoán thể pháp, quả nhiên không hổ là tiên pháp. Lại là Cổ Thông điên điên khùng khùng cười tiếng vang lên, nhị hóa đã thành thói quen, không tại đáp lại. Trải qua những ngày này rèn luyện, cổ thông thân thể lực lượng lại tăng lên, tiếp nhận năng lượng tỷ lệ tăng lên hai mươi mấy lần, những ngày này lại tăng lên mười mấy lần. Để cho nhất cổ thông hưng phấn chính là Hắn rốt cục cảm nhận được trong truyền thuyết kinh mạch tồn tại, nhất lúc mới bắt đầu năng lượng lưu tại trong máu lưu động, đá năng lượng phát ra năng lượng không ngừng mà bị truyền tống đến toàn thân mỗi một chỗ. Tại năng lượng lưu thoải mái phía dưới, thân thể tố chất thẳng tắp tăng lên. Năng lượng lưu không ngừng mà bị thân thể hấp thu, cùng với đối với thân thể mỗi một chỗ kích thích, kinh mạch hệ thống bị đâm kích hoạt lên, trong máu năng lượng lưu tiến nhập trong kinh mạch, không ngừng mà kích thích kinh mạch, mở rộng kinh mạch, gia tăng kinh mạch tùy hướng. Trải qua những ngày này kích thích Năng lượng lưu rốt cục khả dĩ tại trong kinh mạch lưu động rồi, trong kinh mạch lưu động năng lượng lưu ra tốc kinh mạch mở rộng. Bất tri bất giác, lại là một tháng trôi qua. Đã năng lượng trong đống cổ thông, rốt cục đã thông toàn thân kinh mạch, năng lượng lưu rốt cục có thể tại trong kinh mạch tuần hoàn rồi, bởi vì không, có trong truyền thuyết công pháp. Cổ thông tiểu là lợi dụng cổ gia đoán thể pháp, hấp thu năng lượng tiến vào trong mạch máu, lại thông qua mạch máu thua đưa vào trong kinh mạch, cũng không biết thân thể có thể hay không mắc lỗi. Trải qua một tháng, Phàm là kinh mạch đều có năng lượng lưu tại lưu động rồi, trải qua người máy hoàn quét hình, Giada toàn thân cũng tìm không được nữa mạch khắc kinh mạch. Kinh mạch toàn thân đã thông về sau, rất thần kỳ sự tình đã xảy ra, lưu động tại trong kinh mạch năng lượng lưu, càng để lâu càng nhiều về sau, sẽ có bộ phận phản bổ đến mạch máu hệ thống, hệ thần kinh, truyền thâu đến toàn thân từng cái nơi hẻo lánh. Kinh mạch phản bổ đi ra năng lượng lưu, cùng thông qua mạch máu hấp thu năng lượng lưu, rõ ràng không giống với nguyên lai vô sắc năng lượng biến thành mang tử sắc năng lượng. Chương 87, nhị hóa cũng phát nổ. Tại thần kỳ tử sắc năng lượng chảy mái phía dưới, cổ thông mạch máu hệ thống, hệ thần kinh đã có chất biến hóa, khả dĩ hấp thu càng nhiều nữa vô sắc năng lượng chảy đến nhập trong cơ thể. Nhân thể có ba đại hệ thống, liên tiếp kết nối toàn thân từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài từng cái nơi hiệu lãnh, mạch máu hệ thống, hệ thần kinh, kinh mạch hệ thống, về phần còn có. Hay không hệ thống, cổ thông trên internet không có tra được tài liệu. Ba đại hệ thống, chặt chẽ tương liên, lại lẫn nhau độc lập, trải qua cổ thông nghiệm chứng, hắn biết đạo kinh mạch hệ thống là yếu đất nhất, lại là nhanh nhất tăng lên hệ thống. Mạch máu hệ thống, phụ trách toàn thân dinh dưỡng cung cấp, hệ thần kinh, phụ trách toàn thân khống chế phản ứng, kinh mạch, đặc thù năng lượng hệ thống, tam giả thiếu một thứ cũng không được. Năng lượng hấp thu cần thông qua huyết dịch hệ thống tuần hoàn, mà mạch mạch máu khả dĩ cùng ngoại giới nối, nối tiếp, kinh mạch lại thì không được, kinh mạch cần đạt được càng nhiều nữa năng lượng. Vậy thì cần mạch máu theo ngoại giới đạt được càng nhiều nữa năng lượng. Mạch máu tùy hứng có hạn, năng lượng nhiều lắm, tất nhiên tạo thành mạch máu bạo liệt, trong kinh mạch chảy ra kỳ dị tử sắc năng lượng, lại là có thể gia tăng nó tùy hứng, cùng với hệ thần kinh cường độ, tế bào cường độ. Đây là cổ thông tu luyện một tháng tâm đắc, không có trong truyền thuyết tu luyện công pháp, chỉ có thể chính mình lục lọi, nếu quả thật có, cổ thông cũng không nhất định thấy hiểu. Dựa theo nhị hóa thuyết pháp lão bản, ngươi còn chưa có chết, đại biểu tu luyện của ngươi là chính xác. Ai Trong truyền thuyết đan điền đến cùng ở nơi nào? Trên internet nói có trên đan điền, trong đan điền, dưới đan điền, còn có cái gì tử phủ, ta như thế nào một cái cũng không có phát hiện." Cổ Thông nói thầm mà nói. Nhị Hóa thanh âm truyền đến nói: "Lão bạn, ngươi có lẽ thấy đủ rồi, dựa theo ngươi bản thân lực lượng của thân thể, không sử dụng cổ thần thần lực dưới tình huống, treo lên đánh ngươi cô cô không nói chơi." Quyền phá xe bọc thép chút lòng thành. Cổ thần lực, là cổ Thông đối với trong kinh mạch tử sắc năng lượng tương hô Phi thường khí phách vi vũ, cổ gia đoán thể pháp bị hắn thăng cấp trở thành cổ thần quyết. Tu luyện hơn 1 tháng, nên thời điểm đi ra ngoài đi dạo một vòng, buồn bực hừ mất. Cổ Thông nói thầm mà nói, kinh mạch toàn thân quán thông về sau, không cần tu luyện nữa cổ gia đoán thể pháp, cũng có thể rất nhanh địa hấp thu đá năng lượng năng lượng, dù cho bày ra nguyên một đám động tác, hấp thu năng lượng tốc độ cũng tăng lên không có bao nhiêu, chỉ là thân thể tự động hấp thu năng lượng gấp đôi. Vèo, cổ Thông thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh Xuất hiện tại căn cứ lối vào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hư ảo ảo ảnh, trăm mét không đến một giây, lưu bực lên trời. Nếu như vận dụng cổ thần thần lực, vậy thì càng thêm khủng bố rồi, gấp trăm lần tăng lên, tiêu hao cổ thần lực cũng rất khủng bố, tình hình trung phía dưới, cổ thông tuyệt không sử dụng cổ thần lực. Bởi vì không có trong truyền thuyết đan điền, đến cất giữ cổ thần lực, chỉ là trong kinh mạch cổ thần lực, quá ít, chịu không được cổ thông dày vỏ. Cổ thông sờ lên trên cổ dây chuyền, lúc này mới thỏa mãn địa đi vào trong thông đạo. Nguyên lai hoạch đảo lớn nhỏ dây truyền bên cạnh nhiều hơn một thứ gì, đá năng lượng tiểu dây truyền. Ngoại giới cũng không có năng lượng tràn ngập trong không khí, không thể không chuẩn bị một cái tiểu tiểu nhân đá năng lượng dây truyền. Hơn 1 tháng tu luyện, đối với Sở Hưu tất cả đá năng lượng năng lượng mà nói, cột thông tiêu hao khả di không đáng kể. Cổ thông đi tới tài nguyên cất giữ trung tâm, sừng sốt một chút, nói nhị hóa, tại đây tài nguyên giống như thiếu rất nhiều. 1 tháng không có ra đá năng lượng căn cứ Ăn uống dùng đều là dỗ bốt đưa vào đá năng lượng căn cứ, ngoại giới có thay đổi gì, trốn ở dưới mặt đất 5.000 tu luyện hắn, đương nhiên không biết. Cũng không có cái gì, tự là không cẩn thận lại tiến hóa một chút, năng lực tăng lên rất nhiều, nhiều kiến đi một tí căn cứ, tài nguyên tiêu hao tại kiến thiết căn cứ phía trên. Nhị hóa hảo không thèm để ý thanh âm chuyển đến. Cổ thông ngạc nhiên mà nói ngươi, ngươi sẽ không đem bóng rổ lớn nhỏ đá năng lượng cho nuốt luôn rồi. Làm ộng, không cẩn thận tiến vào trong b Nghị Hóa mang theo còn có chút sợ hãi thanh âm truyền đến. Có quỷ mới tin ngươi, ngươi không có bạo thể. Cổ Thông vội vàng nói. Bạo thể rồi, bạo được quá triệt để rồi, liền hoạch tâm đều che kín khe hở, thiếu chút nữa liền mở rồi. Nghị Hóa mang theo sợ hãi cùng run rẩy thanh âm nói, giống như lại đối mặt một lần bạo thể. Cổ Thông trắng non phẫn nộ khuôn mặt run rẩy vài cái, chậm rãi nói ngươi xác định ta ra căn cứ, đối mặt không phải vũ trụ trạng thái chân không hoàn cảnh. Khá tốt trước đó làm một cái xác rùa đen. Nếu không, liền Nam Cực Đại Lục đều cho chơi đã xong, may mắn chính là, xác rùa đen còn không có hoàn toàn liệt rồi, chỉ là xuất hiện một ít vết rạn. Nghị Hóa lần nữa thổn thức vô cùng mà nói. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, hình ảnh tuyệt đối so với Nghị Hóa vài câu miêu tả càng tăng kinh khủng, đá năng lượng đựng năng lượng, đến cỡ nào kinh người, trong một tháng này Cổ Thông thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lần trước tiểu Mao Ly bạc thể, chỉ là móng tay lớn nhỏ mảnh vỡ, đá năng lượng thể tích càng lớn, trong đó đường năng lượng cũng thì càng nhiều, một cái bóng rổ lớn nhỏ đá năng lượng, đường năng lượng, phát nổ địa cầu hẳn không phải là vấn đề. Ngươi cái vương bắt đạn, không chết, coi như ngươi mệnh cùng gián, ngươi chuẩn bị cho tự mình xác rùa đen nhiều cùng gián. Cổ thông cực kỳ bất mãn mà nói, ngươi cái tên này treo rồi, xong, không có việc gì, đường mang lên toàn bộ địa cầu nhân loại với ngươi chôn cùng. Theo nam cực đại lục quan sát bên trong, đã tìm được cực kỳ ghét lệnh quan sát, còn có một loại là cực kỳ nóng bỏng kỳ dị quan sát cùng trong truyền thuyết Hàn Thiết, cùng Huyền Thiết rất tương tự. Lại đang đái biển một tòa khổng lồ mỏ vàng bên trong, phát hiện từ sắc kim khối, lại gia nhập địa cầu nhiều loại nguyên tố, tạo một cái đường kính trăm mét, độ dày 1 mét sắc rùa đen, bởi vì chỉ là sơ bộ dung hợp, lãng phí tốt tài liệu, độ cứng điểm số gần kề 99, còn không, có có đột phá 100. Cổ thông kinh ngạc địa nghe, Hàn Thiết cùng Huyền Thiết đều xuất hiện, từ sắc mỏ vàng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cực kỳ chân quý tử kim, tại tu tiên trong tiểu thuyết Tử Kim có thể là có thể dùng để rèn tiên khí. Nghị Hóa, ngươi bây giờ khôi phục sao? Đương nhiên, trước nay chưa có tốt, lần này tiến hóa bên trong, biến chất quá triệt để rồi, giống như tiểu Mao Ly, vượt qua nhiều cái đẳng cấp, bản thể bạo tăng gấp 10 lần, trọng yếu nhất, bản thể khả di biến hóa lớn nhỏ, nhỏ nhất có thể cùng bình thường nhân loại không sai biệt lắm. Nghị Hóa Dương Dương đáp ý mà nói. Cậu thông thở dài nói chỉ lần này một lần. Đinh đinh đang đang. Lão bản tốt Tiểu Mao Lư thanh âm theo một tòa tài nguyên nhà kho ở trong, xông ra, miệng đầy kim loại mạnh vỡ, thể tích bạo tăng rồi, như một cầu hình dạng, hơn 10m đại ra hỏa. Cổ thông lần nữa im lặng lắc đầu, thằng này sẽ không tài nguyên cất giữ trung tâm ăn hết một tháng, thân thể mập mạp trình độ, so với lúc trước nhìn thấy nhị hóa thân thể, còn muốn bàng lớn hơn một chút. "Tiểu Mao Lư, ngươi lại ăn vụng?" "Không có, tuyệt đối không có, chỉ là thông thường ăn uống." Tiểu Mao Lư vội vàng ném đi người máy ở bên trong đồ vật cười hi hi nói. Nguyên Lai like còn trông cậy vào thằng này, ra ngoài giới hóng mát, bằng xe, dùng tiểu mao lưu mập mạp hình thể, ra ngoài giới lăn hướng cầu cầu không sai biệt lắm, không chỉ có nhân loại hội mập mạp, máy móc đồng dạng cũng sẽ biết mập mạp. Chương 88: Chiến cơ hộ gia. Cổ Thông đứng tại cửa thân điện, hô hấp rõ ràng không khí, ngẩng đầu nhìn lên thiên không, sao lốm đốm đầy trời, bây giờ là trong đêm chín điểm, một tháng không có đi ra. Thân điện biến lớn biến cao, toàn bộ thần điện quảng trường lại xây dựng thêm rồi cho cổ thông cảm giác ít nhất khả dĩ dung nạp trăm vào người, 1 tháng không gặp, Lạp Bệ Y bà nước Cộng hòa biến hóa rất lớn. "Lão bản, Lạp Bệ Y bà thân ảnh rất nhanh địa xuất hiện tại cổ thông bên người, kỳ ở ra. Bỡ dạ đèo đến Á Châu thu mua lương thực rồi, Lạp Bệ Y bà nước Cộng hòa miệng người gia tăng, khai khẩn ruộng đồng, gieo trồng lương thực, còn muốn mấy tháng thành thủ." "Lạp Bệ Y bà, ngươi rầy, gần đây Lạp Bệ Y bà nước Cộng hòa như thế nào đây?" Lạp Bệ Y bà Tam thế hưng phấn mà nói tốt rồi, không thể tốt hơn rồi. Miệng người đột phá 100 vạn, địa bàn cũng làm lớn ra gấp 10 lần, rất nhiều đại giải cứu cực khổ người, tranh nhau sợ sau mà nghĩ gia nhập Lã Bệ Ủ Ba nước Cộng hòa. Miệng người đã đột phá trăm vạn rồi, phi thường không tệ. Tốt rồi, ngươi xử lý chuyện của mình, ta đi dạo một vòng. Cổ Thông đi vào Lã Bệ Ủ Ba nước Cộng hòa thủ đô, Nguyên Lai Phôi Thồ, bán thành phẩm, phòng phòng ở cũng đã lắp đặt thiết bị rồi, tại thủ đô sinh tồn miệng người gần kề không đến 10 và người. Những người này đều là trải qua xuất truyện đã triệt để tẩy não, là cổ thần giáo trung thành nhất giáo đồ, dù là lại để cho bọn hắn lập tức tự sát, không chút do dự vùng đào tự sát. Ngoại trừ Lã Bệ ỷ bạ thủ đô về sau, còn có 3 tòa mới xây thành thị, mỗi tòa thành thị ba mươi mấy vạn người, Cổ Thông tiến nhập trong đó một tòa thành thị, cái mũi nhíu. "Ồ, tại đây cổ thần hương thái vi yếu đi, ồ còn có phóng viên, du lịch đoàn, Lã Bệ ỷ bạ nước Cộng hòa cải mở." Cổ Thông kinh ngạc địa xem lấy hết thẻ trước mắt. Lạp Bệ y bà nước Cộng hòa đã có chính mình buôn bán hệ thống, chọn dùng tiền, cổ thân tệ, tiền hệ thống đều đã có, cái gì tình huống? Một tháng biến hóa cũng quá lớn. Nhị hóa, Lạp Bệ y bà nước Cộng hòa, lúc nào cải mở? Chốt đa đặc công ẩn nốt. Cổ Thông nhíu mày nói, nửa tháng trước, Nhị hóa lại khinh thường nói về phần những cái kia là công, chỉ cần không tìm đường chết, bình an vô sự. Cổ Thông hành tẩu tại trên đường cái, đột nhiên, ngây ngẩn cả người, Hoa Hạ đại sứ quán Lã Bệ ủy bạn nước Cộng hòa cùng Hoa Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao rồi, đại sứ quán đều xuất hiện, bên cạnh đó là Gấu Bắc cực đại sứ quán. Nhi hóa, cái gì tình huống? Cổ Thông có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ Hoa Hạ cùng Gấu Bắc cực, thế giới hai đại quốc gia, thừa nhận Lã Bệ ủy bạn nước Cộng hòa hợp pháp địa vị? Hoa Hạ, Cổ Thông có thể lý giải, Gấu Bắc cực đến xem náo nhiệt gì? Bọn hắn tự động tìm tới tận cửa rồi, nói muốn viện trợ, đưa một nhóm lớn lương thực, kỳ ở ra. Bỡ ra đẹo trước mắt dùng quan ngoại giao thân phận, đang tại Hoa Hạ mua sắm lương thực, chủ động đưa tới cửa đồ vận, "Ngươi nói chúng ta muốn hay không?" Nghị Hoa cười ha hả mà nói. Cổ Thông trợn trắng mắt, đương nhiên biết đạo ý tứ trong đó, là bề ủy bạn nước Cộng hòa là mình làm ra đến, lao đầu kia khẳng định đã cho quốc gia người lãnh đạo để lộ nội tình. "Muốn, đương nhiên muốn." Cổ Thông không chút do dự nói. Cổ Thông đi ngang qua Hoa Hạ đại sứ quán thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc vang lên Cổ Thông. Cổ Thông nhìn thấy theo đại sứ quán đi tới Lưu Hạo, sửng sốt một chút, thằng này không phải tại căn cứ, như thế nào chạy tại đây đã đến, nói ngươi không phải tại căn cứ, như thế nào chạy tại đây đã đến. Ta bây giờ là đại sứ quán an toàn quan viên, đi, chúng ta đến bên trong tâm sự. Lưu Hạo lôi kéo Cổ Thông, muốn đi vào trong. Không được, ta còn có việc. Cổ Thông vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng bên trong quan viên tiếp xúc nhiều. Cổ Thông thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại Lưu Hạo trước mắt, Lưu Hạo trợn tròn mắt. Không biết cổ thông như thế nào dễ dụ hắn, đón lấy một trận gió qua, không thấy. Mặt khác lượn tỏa thành thị, cổ thông cũng đi dạo, cũng không có chứng kiến quốc gia khác đại sự quán, ba tòa thành thị trùng quanh cũng có trọng binh bắt tay, Michel đã trở thành là bề ủy bạn nước Cộng hòa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trước kia, lạ bề ủy bạn nước Cộng hòa sử dụng vũ khí toàn bộ là đẹp thức vũ khí, hiện tại đã toàn bộ thay đổi trang phục nhị hóa nghiên cứu ra đến công nghệ cao vũ khí, thường dùng nhất chính là tin thương vũ khí, lục sắc bảo vệ môi trường nhân tính hóa. Tiên Súng ngắn, tiên súng trường, tiên đạn thảo. Toàn bộ trí tuệ nhân tạo không người máy trải rộng thành thị chúng quanh. La Bệ y bà nước cộng hòa chỉ có thể cởi mở trong phạm vi hoạt động, địa phương khác đều là cấm khu, bất luận kẻ nào xông không vào được, người xông vào, mặc kệ nam nữ già trẻ lấy hết thì chúng, hơn nữa cần tiền trả kết sổ tiền chuộc. Cố thông về tới thân điện, thân điện lắp đặt thiết bị xa hoa, nên có thiết bị nhị hóa đều cho chuẩn bị, nữ nhân cũng có, song bảo thai hoa tỉ muội, Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng Lão bản, ngài trở về, ta muốn tắm rửa. Tại năng lượng căn cứ ngây người 1 tháng, đã 1 tháng không có hảo hảo tẩy một chút. Lão bản, chúng ta cho ngài kỳ lưng. Như là bể bơi đồng dạng nhà tắm, Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng đi vào cổ thông bên người, cổ thông xem trợn tròn mắt, niệm, đế vương giống như đãi ngộ, thân thể lập tức truyền đến khô nóng, dị thường khô nóng. Không cần, các ngươi xuống dưới. Cổ thông cả người chui vào trong nước, cho mình hảo hảo tĩnh táo một chút. Phương diện này Cổ Thông tự nhận là không phải người tốt lành gì, cũng có nguyên tắc của mình. Ồ, cái gì tình huống? Quân diễn vừa vặn lầm nổ tiến hành khủng bố tập kích ba cô xe, hai chiếc báo hỏng, một chiếc vết thương nhẹ, phần tử khủng bố toàn bộ bị bắt. Cổ Thông chứng kiến cái này đầu tin tức là người, có độ có chấn tướng, con đường kia đoạn phi thường quen thuộc, đúng là đi thông hồ lô thôn con đường. Theo tỉnh đạo tiến vào hồ lô thôn con đường nguyên lai so sánh hỏi. Lúc ấy ký sinh tập đoàn cần vận chuyển đại lượng kiến trúc tài liệu xây dựng thêm con đường này. Nghị hóa, cái gì tình huống? Cổ Thông loáng thoáng suy đoán nói, nửa tháng trước, phía sau màn độc thủ đám bọn họ ngồi không yên, muốn bắt cóc lão bản cha mẹ cùng với toàn bộ hồ lô thôn người, ý đồ uy hiếp người giao ra nguyên dấu hiệu. Nào biết đâu rằng, mới vừa gia nhập đi thông hồ lô thôn con đường, bị hoành minh mà đến hai cung chiến cơ cho đánh chúng vào hai chiếc xe, trong đó một chiếc bị dư âm ảnh hưởng còn lại hoành tiến vào đồng ruộng bên trong, một xe phần tử khủng bố bị gào thét mà đến diễn tập quân đội bắt được rồi. Toàn thể tham dự nhân viên đã lấy được tập thể nghị đảng công. Nghị Hoa cười ha hả mà nói, cổ thông sắc mặt lạnh như băng vô cùng, những nay phía sau màn độc thủ đám bọn họ không đạt mục đích, quyết không bỏ qua, vậy mà đụng vào cổ thông điểm mấu chốt, nếu như không phải cổ gia như bước lên trời, bọn hắn có thể sẽ bị thương chính mình. Muốn chết. Cổ thông cực độ lạnh như băng mà nói, "Lão bản, bọn hắn chẳng qua là kiến bò trên chảo nóng, bình thường đại chúng không biết." Với tư cách phía sau màn độc thủ đám bọn họ lại phi thường tin tưởng, chiến cơ đều xuất hiện, nghe nói bọn hắn nhận được tin tức, một ít người dọa đại gia quần, dọa ngất rồi, hiện tại nguyên một đám sống một ngày bằng một năm, sợ có một ngày, đột nhiên một quả đạn đạo từ trên trời giáng xuống. Nghị Hoa cực độ khinh thường nói: "Hừ, hảo hảo tiếp nhận trên tinh thần trừng phạt." Cổ thông lạnh lùng tốt. Dùng những cái kia phía sau màn độc thủ đám bọn chúng tài phú, thưa thưa phục phục qua cả đời sảng khoái hơn, cần phải gây náo cổ thông. Đụng vào cổ thông điểm mấu chốt. Nhà tắm ở trong, cổ thông phiêu phủ ở trên mặt nước, ngủ rồi. Trường 89, nghĩ cách cứu viện kế hoạch khởi động. Ngày hôm sau, cổ thông tỉnh lại, phát hiện đã nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn hơn rồi. Trần Vi hân bưng nóng hổi bữa sáng đi đến, đặt ở cách đó không xa trên bàn lớn, mà Trần Vi băng chính đoan lấy rửa mặt độ dùng, không hổ là sinh hoạt thư ký, quá sung sướng. Bữa sáng qua đi, nhị hóa đã đi tới thần điện trên không. Lão bản, chúng ta cần phải đi. Triều bái lại muốn bắt đầu. Nhị Hóa thanh âm truyền đến. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại thần điện đỉnh, nhẹ nhàng nhảy lên. Vèo. Thân ảnh trôi vào dấu ở không trung máy phi hành biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ mẹ nó, 30 mạch, Nhị Hóa ngươi đây là đem toàn cầu từng cái quốc gia chú ý lực đều hấp dẫn đến nam cực đại lục. Cổ Thông miệng vừa nói. Không đến một giây, Nhị Hóa thân thể tốc độ đã đột phá 30 mạch, quá là nhanh, lão mỹ nhanh nhất liệp ứng máy phi hành, cũng chỉ 20 mạch trình độ. Lão bản Ngươi nghe một chút ngoại giới thanh âm. Yến tính vô cùng, không có khủng bố âm bạo truyền đến, thiên không chính là thiên không, khí lưu chính là khí lưu, liền đám mây đều là dựa theo tự nhiên phương hướng di động, làm sao có thể? Nhị Hóa, đây là ngươi bạo thể qua đi phúc lợi một trong." Cổ Thông ngạc nhiên mà nói. "Ừ, gần gề hắn một người trong phúc lợi, xem như rất tiểu nhân công năng." Nhị Hóa cười cười nói. Cổ Thông nhớ tới hắn cổ thần chiến giáp, sờ lên, hắn cổ thần chiến giáp hiện tại có thể làm không được Cực tốc di động, tất nhiên tạo thành cùng không khí ma sát, tạo thành khủng bố âm bạo. "Lão bản, chúng ta đến cổ thần giáo tổng bộ." Nghị Hóa đặc ý nói. Cổ Thông nhìn đồng hồ, theo châu phi đại lục trụ sở bí mật trên không, đến cổ thần giáo tổng bộ, không đến 1 phút đồng hồ, phảng phất là thuần gian di động cảm giác, như bước lên trời. Nam cực đại lục, Cổ Thông lần đầu tiên tới đến nơi đây, hiện ra tại trước mắt là trắng xóa một mảnh, dưới chân là không biết bao nhiêu dày tuyết sơn. Cổ thần giáo tổng bộ ngay tại tuyết dưới núi. Chủ thể cấu thành đã kiến thành, lại có mấy tháng, cổ thân giáo toàn bộ kiến thiết hoàn tất, khả dị từ dưới đất lơ lửng. Nhị hóa giải thích nói, cổ thông xuyên thẳng qua một cái tuyết tạo thành huyệt động, rốt cục nhìn thấy lục địa rồi, tiến vào thang máy ở trong, gần cây phụ 100mm vị trí, thang máy biểu hiện đã đến, đi ra thang máy, phát hiện nơi này là cao nhất bộ. Sáng ngời trụ sở dưới đất, xanh mơn mẩn một mảnh, cảnh sát hợp lòng người, nhìn không tới bất luận cái gì kim loại công trình kiến trúc. Đã có công trình người máy đang di động, có rừng, rậm, thảo nguyên, hồ nước. Phảng phất là một thế giới khác. Hoàn toàn cùng cổ thông trong tưởng tượng sắt thép thành thị, không giống với. Nghị Hóa phi thường hài lòng cổ thông biểu hiện, cười ha hả mà nói lão bạn, có phải hay không thật bất ngờ. Nghị Hóa, quá ngoài ý muốn. Cổ thông gật đầu nói, sắc mặt mừng rỡ vô cùng. Nơi này là cổ thần giáo hội tâm, xếp đặt thiết kế bên trong, diện tích của nó là 10 vạn bình phương ngàn mét trước mắt gần kề hoàn thành không đến 1000 bình phương ngàn mét. Toàn bộ cổ thần giáo chiếm diện tích, xếp đặt thiết kế bên trong là 100 vạn bình phương ngàn mét, hạch tâm bên ngoài là máy móc quốc gia. Nghị hóa giải thích nói, cổ thông ngây ngốc điệm nghe, chiếm diện tích trăm vạn diện tích, còn muốn đem như vậy địa phương theo lòng đất nâng lên, lên rồi, dựa theo nghị hóa xếp đặt thiết kế, cổ thần giáo tổng bộ là có thể lơ lửng giữa không trung, tại toàn cầu di động. Không lỗ như thế địa phương, tiêu hao tài nguyên cực kỳ khủng bố muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, quá gian nan. Cổ thân giáo hoạch tâm chi địa bên ngoài, cổ thông gặp được sắt thép thành thị, chính thức một mắt trông không đến đầu, đều là bận rộn siêu đại kiểu máy móc. Nhân loại, nguyên một đám nhân loại bình thường lớn nhỏ robot rất nhanh địa di động, nếu như không phải trên người tổn hại làn da, nhìn thấy là kim loại thân hình, mà không phải bất luận cái gì huyết nhục, thực tưởng rằng nhân loại. Lần trước xác rùa đen liệt về sau, nấu lại một lần nữa rèn, sở hữu tất cả kim loại một lần nữa dung hợp. Sáng tạo ra mới đích kỳ lạ kim loại, độ cứng kinh người, nhịn nhiệt độ cao, cảm giác ném tới mặt trời bên trong, đều có thể hoàn hảo không tổn hao gì, nó bị ta gọi điệu tinh tử thiết, dùng nó chế tạo ra đến chip, có nhất định được linh tính, trước mắt là chế tạo robot học tâm tài liệu. Cổ thông kinh ngạc vô cùng điệu chằm chằm vào rất nhanh di động robot, dựa theo nhị hóa thuyết pháp, thằng này thực có khả năng sáng lập một cái máy móc quốc gia đi ra, có được linh tính tài liệu chế tạo học tâm, không biết có thể hay không sinh ra đời tộc cơ giới cái này chủng tộc. Robot có được tư duy trí tuệ về sau, có một ý thức của mình, chẳng phải thoát cách mình khống chế rồi, loại chuyện này tuyệt đối không thể ra hiện. Nghị hóa, dùng điệu tinh tử thiết làm hoạch tâm người máy, tạm thời đình chỉ chế tạo. Cổ Thông đầu đi lòng vòng nói cũng không thể đình chỉ chế tạo, sở hữu tất cả điệu tinh tử thiết, phải trải qua long truyền ký sinh về sau, để có thể với tư cách robot hoạch tâm tài liệu. Nghị hóa nhẹ gật đầu, biết đạo lão bản lo lắng cái gì, nói tốt lão bản. Cổ Thông đi vào châu phi trong khoảng thời gian này, Long truyền hoàn thành đối với toàn bộ long truyền hồ hồ lớn ký sinh, hạch tâm đã có bổ câu trứng lớn nhỏ, ký sinh năng lực càng ngày càng mạnh, long truyền hồ tiểu hồ cũng đã ký sinh. Toàn bộ long truyền hồ, bất kể là hồ lớn hay là tiểu hồ, hồ nước thanh tịnh thấy đáy, ngọt ngon miệng, so hồ lô thôn uống nước suối tốt hơn vài lần, trường kỳ cùng long truyền hồ nước, đối với thân thể hữu ích, kéo dài tuổi thọ, đối với tu luyện cổ gia đoán thể pháp cũng có có ích. Toàn bộ long truyền hồ ký sinh hoàn tất. Long truyền bắt đầu đối với trung quanh sơn thể ký sinh, cổ thông ra, cũng làm cho long truyền ký sinh rồi. Long truyền chu vi hồ vây một đông hoa một con cỏ, đã ở ký sinh bên trong. Long truyền ký sinh chủng loại càng nhiều, đối với nó bản thân tiến hóa cũng vượt cô ý, phát hiện điểm này về sau, cổ thông hối hận lúc ấy không để cho long truyền ký sinh nhiều thứ hơn. Điệu tinh tử thiết, có được linh tính hạch kim, long truyền ký sinh về sau, tất nhiên xúc tiến nó tiến hóa, khả năng cho cổ thông sâu sắc kinh hỉ, cũng nói không chừng. Đúng rồi, Tiểu Mao Lư đã hưởng thụ lấy đá năng lượng, đến lúc đó cũng cho Long Tiễn đưa qua một ít, tin tưởng nó hội cho chúng ta mang đến ngoại ý muốn kinh hỉ. Cổ Thông cười ha hả mà nói: "Hồ Lô thôn, có Long Tiễn tại, khả dĩ cam đoan hồ Lô thôn mưa thuận gió hòa, mỗi năm mùa thu hội lớn." Cổ Thông tại Nam Cực Đại Lục ngây người 2 ngày, lại đến Đại Tây Dương căn cứ, Ấn Độ Dương căn cứ, Bắc Cực căn cứ cùng Thái Bình Dương hai tòa căn cứ đi dạo, bỏ ra một tuần lễ. Nhân loại đối với đáy biển tài nguyên lợi dụng tỉ lệ, thật sự quá thấp. Đáy biển Tài Nguyên xa nhiều lục địa, từng cái đáy biển căn cứ lớn nhỏ, so Châu Phi bí mật kia căn cứ cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều, Tài Nguyên Cất Dữ trung tâm nói rõ hết thảy. Đi thăm hết những này căn cứ, cổ thông tinh tường nhận thức đến bản thân lực lượng, đủ để khả dĩ chống lại toàn bộ thế giới quốc gia, dù cho chống lại không được, trốn ở trong đó một cái đáy biển trụ sở bí mật, thế giới các quốc gia cũng không có cách nào. Tăng thêm nhị hóa tiến hóa trình độ, khả dĩ bay thẳng vũ trụ rồi vị cách cứu viện tiểu muội kế hoạch chính thức khởi động. Thái Bình Dương tới gần Lào Mỹ cái trụ sở kia, đang tại từ đáy biển đảo móc hướng Lào Mỹ, Nam Cực cổ thần giáo xác rửa đen kế hoạch cũng khởi động. Điệu tinh tử thiết, trải qua Long truyền ký sinh qua đi, lục tục ngo ngoe đưa về cổ thần giáo tổng bộ, tiến hành máy móc đại quân đại bạo binh, chuẩn bị cùng Lào Mỹ tới một lần cấp thế giới đại chiến. Chương 90, Minh Lư San. Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa, cổ thông lại hồi trở lại đến nơi này. Lã Bệ ỷ Ba chính mang theo cổ thông đi thăm lò sát sinh. "Lão bản, nơi này chính là Lã Bệ ỷ Ba nước Cộng hòa lò sát sinh rồi, trước mắt còn chờ làm thịt dê 5000 đầu, như 2000 đầu, theo 8000 đầu, gà vịt nông cùng mặt khác chủng loại xúc sinh tổng cộng 2 vạn đầu, còn có một thủy sản đại tiểu ngư loại 10 vạn tạ hữu." "Lã Bệ ỷ Ba nước Cộng hòa nông trường, tổng cộng có 2 vạn tạ hữu dê bỏ Lã Bệ ỷ Ba tam thế giới triệu trong khoảng thời gian này thu hoạch." Cổ thông nhíu mày, "Nói Lã Bệ ỷ Ba, nông trường lớn nhỏ Còn cần xây dựng thêm, ta hy vọng mỗi tháng đều có thể đề cao 10 vạn đầu tà hữu xúc vật, xúc vật không đủ hướng toàn bộ thế giới mua sắm, chúng ta có rất nhiều tiền. Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa mua mua đồ phi thường khí phách, không tiếp thụ Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa cổ thần tệ khả dĩ, vậy thì dùng kim cương, hoàng kim, đồ cổ, khí phách bên cạnh lộ đích Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa, thế giới các quốc gia thương nhân rất ưa thích Lã Bệ ủy bà nước Cộng hòa việc buôn bán. Tốt, lão bản. Lã Bệ ủy bà cung kính mà nói, Không lô lò sát sinh, một quả linh hồn hạt giống đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tiến vào một đầu ngưu đầu ở trong, không đến một giây theo ngưu đầu xung đột ra, đón lấy tiến vào tiếp theo đầu đầu ở trong. Như thế phản phản phục phục. Ký sinh, ký sinh, ký sinh. Cổ thông không ngừng mà mặc niệm lấy hai chữ. Toàn bộ trí tuệ nhân tạo lò sát sinh ở trong, mô đơn có dê bò ngã xuống, tay cơ giới xuất hiện, kéo đi ngã xuống đất dê bò, đối với hắn tiến hành ra công xử lý. Mẹ mẹ nó, mật chết đi được. Dế bỏ toàn bộ ok về sau, Cổ Thông cảm giác tinh thần lực tiêu hao, không ngừng mà khống chế linh hồn hạt giống, đối với tinh thần lực cũng là một loại khá lớn tiêu hao. Nếu như không muốn ký sinh cũng có thể hấp thụ linh hồn của bọn nó thì tốt rồi. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông nhìn nhìn trước mắt linh hồn hạt giống, xúc vật linh hồn hàm lượng đối với nhân loại mà nói, thiếu đi rất nhiều, trước mắt linh hồn hạt giống khoảng cách mọc rễ nảy mầm còn sớm. 3 ngày sau đó, Cổ Thông rốt cục hoàn thành lò xoát sinh nội sở hữu tất cả xúc vật đồ thể, cảm thụ linh hồn hạt giống linh hồn rộng lượng, nếu như linh hồn hạt giống mọc rễ nảy mầm cần 100%, hiện tại không đến 1%. Ai? Quá chậm, thật sự quá chậm, được muốn nghĩ biện pháp, xem ra chỉ có thể như thế. Cổ thông lẩm bẩm. Trong trầm tư cổ thông, con mắt đột nhiên sáng ngời. Lại là một ngày sau đó. Ma Long đầm lầy, cổ thông thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, nhị hóa thân ảnh cũng xuất hiện ở chỗ này, Long đại, Long nhị thân ảnh cũng xuất hiện. Nhị hóa Ngươi xác định muốn cùng ta tiến vào Ma Long đầm lầy, sau khi tiến vào sẽ không đối với ngươi phân thể tạo thành ảnh hưởng." Cổ Thông nghiêm túc mà nói, "Nếu như nhị hóa tiến vào Ma Long đầm lầy, phân thể đình chỉ vận chuyển, sở hữu tất cả căn cứ kiến thiết đều muốn đình chỉ, bất động máy móc, rất dễ dàng bị điệu cầu các quốc gia phát hiện." "Ừ, đã khảo nghiệm qua rồi, sở hữu tất cả phân thể đều có thể độc lập vận hành, hơn nữa, tiểu mao lư cái này ăn hạng, trừ ăn ra, năng lực của nó hay là rất cường." không cách nào đạt tới của ta trình độ, khống chế hiện hữu căn cứ vận hành, còn không có vấn đề." Nghị Hóa đáp lại nói, "Tốt, chúng ta đây theo bên ngoài bắt đầu càn quét." Cổ Thông gật đầu nói. Ma Long đầm lầy hàm hữu thiên địa linh khí, càng sâu nhập Ma Long đầm lầy thiên địa linh khí cũng vượt là nồng đậm, linh khí tồn tại, sáng tạo ra Ma Long đầm lầy sinh linh cường hãn, linh hồn hàm lượng rộng lớn tại bình thường xúc vận. Trải qua trong khoảng thời gian này, linh hồn đại thụ lại phát triển đi một tí, thành dài đến 160m. Tốc độ phát triển cũng biến chậm lại, lúc ấy tại hồ Lô thôn phía sau núi đạt được mấy khối thần bí mảnh vỡ về sau, thần bí mảnh vỡ tăng lớn rất nhiều, linh hồn đại thụ phát triển rất nhanh, hiện tại lại chậm lại. May mắn chính là, trong khoảng thời gian này thành thục một khỏa linh hồn hạt giống, tổng cộng 49 cái linh hồn hạt giống, dùng 20 khỏa linh hồn hạt giống, tăng thêm thành thục cái kia khỏa linh hồn hạt giống, cổ thông có được linh hồn hạt giống số lượng đạt tới 30 khỏa. Cổ thông toàn thân ba lô bao khỏa tại cổ thần chiến giáp ở trong cùng nhị hóa đứng tại long đại trên người, long đại, long nhị sau lưng kéo lấy một cái trăm mét lớn nhỏ cất giữ dương hỏm, hung thú thịt có thể là đồ tốt, cũng không thể lãng phí. Lại là cái kia khỏa hạch đào số linh hồn hạt giống xuất hiện, chui vào trong ao đầm. Ký sinh. 3 giây về sau, một cái chừng 1 mét cá lớn toát ra đầm lầy, nhảy vào cất giữ dương hỏm, linh hồn hạt giống thoát ly cá lớn, cái này cá lớn trải qua linh khí tẩy lễ, dị thường hung mãnh. Linh hồn hàm lượng quả nhiên rất nhiều chống đỡ mà vượt giết 10 đầu trâu rồi. Cổ thông sắc mặt hiện ra khai mở tâm dáng tươi cười. Linh hồn hạt giống lần nữa chui vào đầm lầy ở trong, linh hồn hạt giống thị giác rất tốt, khả dĩ 360 độ quan sát thiên không đầm lầy phía dưới đồ vật, 160m linh hồn đại thụ, cổ thông khả dĩ quan sát 160m ở trong toàn bộ hết gì đó. Ký sinh, ký sinh. Một mảnh dài hẹp loài cá nhảy vào cất giữ dương hầm, một đầu dài 5-6m cá xấu nhảy vào cất giữ dương hầm ở trong. Lão bản Được hay không được buông tha các con dân của ta." Lão nhị yếu ớt thanh âm vang lên. Cổ Thông sửng sốt một chút, cười cười nói đằng sau buông tha, "Đi, tiếp tục đi tới." "Lão bản, từ trường trở nên mạnh mẽ." Nhị Hoa thanh âm truyền đến. Cổ Thông nhìn về phía Nhị Hoa nói ngươi đã bị quá nhiều. "Còn không có có, trải qua quá nhiều lần thăng cấp, năng lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều." Nhị Hoa cười cười, vô tình nói. "Lão bản, lại tiến lên một điểm, hãy tiến vào đại con cua địa bàn." Long đại nhắc nhở. Long đại, Long nhị địa bàn ở trong cường hãn hung thú đều thanh lý xong rồi, chỉ còn lại nhỏ yếu hung thú rồi, hai cái trăm mét dương hồng tràn đầy. Cậu thông con mắt sáng ngời, hôm nay khả dĩ an đại con cua rồi, hưng phấn mà nói Long đại, Long nhị, chúng ta tiến lên. Long đại Long nhị, tại đại con cua trước mặt nếm qua rất lớn thiệt thòi, trước kia liên hợp lại mới có thể cùng đại con cua đánh cho ngang tay, từ khi đã đến trụ sở bí mật lối ra chung quanh, thủ hộ cửa ra vào, không còn có đã tới tại đây. Long Đại, Long Nhị, hưng phấn mà chạy trốn mà đi, cường đại về sau, còn không, có tìm đại con cua tính sổ, hôm nay rốt cục có thể tìm nó tính sổ. Tiến vào đại con cua ước chừng 3 phút, cổ thông rốt cục nhìn thấy Long Đại và Long Nhị trong miệng đại con cua, "Nghĩ, thật sự là khả lớn, hình thể có 20 mấy mét, cái kia lượng, cái cự đại cái càng hàn long lánh, khó trách năm đó lão Mỹ toàn quân bị diệt, xe bọc thép, xe tăng, tại đại con cua cái kìm trước mặt, một cái kìm miểu sát một cái." Lão bản Chúng ta có thể cùng nó trước chơi một chút sao?" Long Đại và Long Nhị kích động mà nói. "Đi." Sau lưng kéo lê 100 mét cất giữ Dương Hoàng Bùng, hướng phía đại con cua vọt tới, đại con cua nhìn thấy hai cái đại gia hỏa đa đến, thấy thế nào đều cảm thấy quen thuộc, hình như là trước kia bị nó đánh chính là bờ ngông nước tiểu lưu hai tên gia hỏa, hôm nay tìm tới tận cửa rồi. "Ô, thân thể của bọn nó biến lớn hơn rất nhiều, khí thế trở nên mạnh mẽ." Long Đại, Long Nhị đến. Đại con cua vung vậy lấy khổng lồ cái càng hướng phía chúng thị uy, có loại khiêu khích trí tứ hàm xúc ở bên trong. "Long Nghị, ngươi làm bên trái cái càng, ta làm bên phải, hôm nay cần phải đem cái này lưỡng thứ gì nhổ xuống không thể." Long Đại Hung dữ mà nói, năm đó ở đại con cua cái kìm trước mặt, nếm qua quá nhiều thiệt thòi. "Tốt." Chương 91, Đại con cua. "Long Đại, Long Nghị rất nhanh địa phóng tới đại con cua, cổ thông xuất ra Xiaomi 3 điện thoại, bắt đầu quay chuột hung thú ở giữa chiến đấu." Cổ thông trong nội tâm nói thầm có phải hay không khai mở cái trực tiếp, lại để cho mọi người biết một chút về hùng thú chiến đấu. Giống. Giống. Long đại bay vọt quá lớn con cua thân thể, thần Long bãi vĩ làm mất đại con cua cái càng công kích, ngay sau đó cắn đại con cua hắn một người trong cái kịm. Long nhị thừa cơ cắn một cái khác cái kịm, phối hợp quá ăn ý. Tư kéo. Tư kéo. Hai cái xe rách thanh âm chuyển đến, đại con cua cường hắn nhất vũ khí cái kịm, cứ như vậy bị lôi kéo ra rồi, miểu sát. Tuyệt đối miểu sát, vừa gặp mặt tiểu miểu sát. "Giống." Đại con cua truyền đến bị đau gầm rú, thanh âm thê thảm vô cùng. "Ta đi, cái này thì xong rồi." Cổ Thông còn ý định bay đến không trung quay trụ, cho Long Đại và Long Nhị đến khí phách đặc hiệu, cái này đã xong. "Long Đại, Long Nhị, cắn đại con cua cái càng." Dương Dương đắc ý địa cười to, "Năm đó tiểu là cái này hai cái cái kìm, khiến chúng nó chịu nhiều đau khổ. So với trước kia, chúng cường đại rồi quá nhiều, đặc biệt là Long Đại" Đầu lâu thượng bánh bao, trên người thượng hai cái bánh bao, càng lúc càng lớn, khoảng cách hóa giao không xa. Ký sinh. Linh hồn hạt giống xuất hiện, chui vào đại con cua đầu, đón lấy lại xung đột ra, vừa mới thống khổ gầm rú, rãy rửa đại con cua, vẫn không nhúc nhích địa sủi lơ tại đầm lầy phía trên. Hoa ha ha. Thật kinh người linh hồn hàm lượng. Điên cuồng tiếng cười, theo cổ thông trong miệng truyền ra, một cái lớn con cua, chống đỡ mà vượt vừa mới đồ tể sở hữu tất cả hung thú một nửa, cho cổ thông cảm giác Về sau chuyên môn chọn cường hãn hung thú ra tay. Long Nghị, kéo thượng đại con cua, chúng ta trở về, hôm nay ăn con cua yến." Cổ Thông Cao hứng điệu nói. Cổ Thông ngồi ở Long đại đầu lâu phía trên, hừ phát cái miệng nhỏ nhắn thoải mái nhàn nhã đấy, hôm nay thu hoạch không tệ, hạch đào số linh hồn hàm lượng đạt đến 1%, thu hoạch xa siêu việt hơn xa lò sát sinh thu hoạch. Mỗi ngày như vậy thu hoạch, lò sát sinh không có tổn tại tất yếu rồi, ma long đầm lầy ở đâu là tuyệt địa, là gia phúc địa. Los sát sinh cần ký sinh số lần nhiều lắm, quá tiêu hao tinh thần. Chu sở bí mật, cổ thông vừa trở lại căn cứ, lập tức lại để cho robot chuẩn bị con cua yến rồi, nhìn xem hai chiếc công trình xe lôi kéo hai cái trăm mét lớn nhỏ cất giữ dương hầm chuẩn bị tiến vào tài nguyên cất giữ trung tâm, nhíu mày. Hung thú thịt nhiều lắm, ăn không hết, con cua quá lớn cũng ăn không hết, đám hung thú được nồng đậm linh khí, đối với nhân thể hữu ích, con cua thịt được linh khí càng đậm úc. Cổ thông đầu đi lòng vòng nói nhị hóa, cho căn cứ đưa đi một ít hung thú thịt. Thu được. Đúng rồi, phải trải qua xử lý qua, Hồ Lô thôn cũng tiến đưa một ít đi qua. 1 giờ sau, trở lại thần điện cổ thông, rốt cục nên đón phong phú con cua yến, nồng đậm mùi thơm tràn ngập tại khủng lô cung điện ở trong, hấp thượng một ngụm, toàn thân nói không nên lời thoải mái. Cổ thông chầm chậm vào trắng non trắng non con cua thịt, không thể chờ đợi được tay không nắm lên lập tức nhét vào trong miệng, mê say điệu nhắm mắt lại. Hoa ha ha. Quá non quá thơm rồi. Theo dạ dày đến toàn thân trong trong ngoài ngoài, đều là ấm áp, linh khí, hảo nồng đậm linh khí. Cổ Thông kinh ngạc vô cùng mà nói. Cổ Thông cảm nhận được nồng đậm linh khí rất nhanh điệu tiến vào mạch máu, lại tiến vào kinh mạch ở trong, lại tìm được một loại nhanh hơn tu luyện phương thức. Trần Vi Hân, Trần Vi Băng, các nàng không thể chờ đợi được địa cũng ăn hết một ngụm, các nàng mê say điệu nhắm mắt lại thần, cảm giác toàn thân ấm áp, giống như có độ vật gì đó trong người di động. Ồ, trong phòng linh khí như thế nào ra tăng lên? Cổ Thông mở mắt ra phát hiện, trong phòng linh khí nồng đậm. Mà bắt đầu phải nhìn. Nửa Trần Vi Hân, Trần Vi Băng đã biết, các nàng thân thể kinh mạch không có mở ra, linh khí toàn bộ do mao mạch mạch máu phát ra rồi, đây là các nàng thân thể bản năng bảo hộ, là các nàng trong cơ thể phát ra thiên địa linh khí. Đồng thời, thân thể của các nàng chính đang tiếp thụ linh khí tẩy lễ, thân thể tố chất chính đang không ngừng điệu tăng lên, linh khí tại tẩy lễ đồng thời đã ở kích thích thân thể của các nàng. Thoải mái Quá sướng sướng. Cổ Thông ăn xong một ngụm lại là một ngụm, hoàn toàn dừng không được đến, cổ thông cảm giác mình biến thành tiểu mao lư cái này ăn hàng, như thế nào ăn đều dừng không được đến. Quá thơm rồi, ăn quá ngon. Trần Vi Hân, Trần Vi Băng, tỉ muội hai người lại ăn một ngụm. Hai người các ngươi kiềm chế điểm, trong cơ thể linh khí thấp xuống, các ngươi lại ăn. Cổ Thông nhắc nhở, lo lắng các nàng khống chế không nổi, bị linh khí chống đỡ phát nổ mạch máu, vậy cũng tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Tốt, lão bản. Cấp nàng cảm thấy thân thể tràn ngập năng lượng, trong cơ thể năng lượng báo hỏa, thân thể ấm áp đồng thời có một chút chứng đau nhức, linh khí quá nồng ngút rồi, các nàng thân thể không kịp hấp thu cùng bài xuất. Đinh linh linh. Này, Hôn Đan tiểu tử, ngươi có phải hay không tiến vào ma long đầm lầy? Đầu bên kia điện thoại truyền đến cổ Lam Lam rất tức giận thanh âm. Căn cứ, hôm nay đột nhiên có một bôi dầu hoa hạ biu chính biu kiện Dương Hỏm, từ trên trời giáng xuống, Dương Hỏm bên ngoài có sâu sắc chữ các đồng chí khổ cực. Ta đại biểu đảng cùng quốc gia cho các ngươi tiễn đưa tiếp tế rồi, ký tên cổ thông. Không có, cô cô ta còn có việc, trước treo rồi, xong. Cổ thông sau khi nói xong, lập tức treo rồi, xong, vội vàng ngăn đại con cua, làm sao có thời giờ nghe. Tức chết ta rồi, tức chết ta. Căn thứ, Cổ Lam Lam nâng cao ba đạo mãnh liệt ngọc non ngọn núi, thở hổn hển, non nớt khuôn mặt trắng nõn phía trên, tràn đầy sát khí. Lên keng. Cổ Lam Lam thu được một đầu đến từ cổ thông tin nhắn đường phong phú linh khí, ăn nhiều một điểm đối với thân thể mới có lợi. Ngày hôm sau, Ma Long Đầm Lầy, cổ thông lại tới nữa, ngày hôm qua ở ngoại vi khu vực, hôm nay chuẩn bị thăm dò từ trưởng mảnh liệt khu vực. Long đại, Long nhị, hôm nay lôi kéo hai cái càng lớn cất giữ dương hòm. Long đại, Long nhị, chúng ta xuất phát. Cổ thông đứng ở Long đại đầu lâu phía trên, nhị hóa nằm ở Long nhị trên người, rất nhanh địa hướng phía Ma Long Đầm Lầy ở chỗ sâu trong tiến lên. Không đến 5 phút đồng hồ, từ trường càng lúc càng cứng hãn. Nhị hóa, cảm giác như thế nào đây? Cổ thông dò hỏi. Nhị hóa tầng trời thấp phi hành tại cổ thông trên 02M ở chỗ, nói không có bất kỳ ảnh hưởng. Tốt, tiếp tục đi tới. Theo xâm nhập ma long đầm lầy, linh khí cũng càng lúc càng nồng nặp rồi, cỏ dại càng thêm điệu tươi tốt rồi, nương theo lấy không biết tên tươi đẹp cỏ dại giao tạp ở trong đó, nước cũng càng thâm, có loại sâu không thấy đáy cảm giác. Giống. Một tiếng cực lớn tiếng hô truyền đến, một đầu hơn 10 thước yêu mãng xuất hiện, dị thường hung mãnh. Rống. Long đại gầm rú một tiếng, yêu mãng giò nhảy, xám xịt mà thẳng bước đi, không thấy. Nghĩ, trong lúc này quả nhiên nguy hiểm, hoạt động con nhỏ hung thú đều so bên ngoài khu vực tường hãn, ta đi, đó là xe bọc thép. Cổ thông tại một cái so sánh tiện đầm lầy chi địa lên, chứng kiến một cái lộ ra mặt nước xe bọc thép, còn xuất lại một bên rồi, mặt khác một mặt biến mất, đây là lão mị xe bọc thép. Đột nhiên, một cái dài 10 mét cá, theo xe bọc thép phía bên phải, hướng phía cổ thông cực tốc mà đến, một cái nhảy lên ngang trời mà lên, mở ra miệng lớn dính máu mà đến. Ký Sinh. Chương 92: Vượt qua chủng tộc yêu. Con mang bốn cái chân cá, như thế nào có điểm giống Kỳ nông. Cổ thông nhìn thấy bay ra mặt nước cá thầm nói: "Giống. Giống. Ký Sinh, ký sinh." Không đến một giờ, hắn một người trong cất giữ Dương Hỏm chân đẩy: "Ta đi." Trong lúc này hung thú Nguyên một đám hình thể quá mức khổng lồ. Cổ Thông im lặng mà nói: "Kế tiếp, cần muốn tuyển chọn càng thêm cường hãn hung thú, thu hoạch linh hồn năng lượng cũng kinh người vô cùng, đã chống đỡ mà vượt ngày hôm qua thu hoạch tổng sản lượng." "Lão bản, có càng thêm cường hãn hung thú đã đến gần." Nghị Hoa nhắc nhở. Nghị Hoa đã xâm nhập Ma Long đầm lầy ở chỗ sâu trong rồi, càng thêm mãnh liệt từ trường đối với nó giống như mất đi hiệu lực rồi, cổ Thông người máy hoàn đã không tệ rồi, còn sót lại cổ thần chiến giáp. Cổ thần chiến giáp Không biết có phải hay không là bởi vì huyết long hoa bài tiết vật chất nguyên nhân, từ trường giống như cũng đúng cổ thần chiến giáp đã mất đi tác dụng, khả dĩ bình thường vận hành. Long Nghị, đây không phải con dân của ngươi đi à? Một chỉ so với Long Nghị bằng lớn gấp đôi cực lớn cá xấu xuất hiện, nhìn thấy Long Nghị cái kia cực đại trong mắt, tràn đầy coi rẻ, khinh thường nhìn nhìn, chuyển hướng nhìn về phía Long Đại, đôi mắt tràn đầy muốn ăn tham la ánh mắt. Lão bản, thằng này quá kiêu ngạo rồi, làm nó chó nha. Long Nghị sinh khí mà nói cũng dám coi rẻ đó. Ký sinh. Hạch đào số linh hồn hạt giống lập tức chui vào cực lớn cá sấu đầu ở trong. Cổ Thông nhìn thấy cực lớn cá sấu hình thể, thầm nói được rồi, tạm thời không làm thịt ngươi rồi, làm thịt cái này đầu cá sấu, chứ không được quá nhiều hung thú. Đội ngũ gia tăng lên một đầu cá sấu, tiếp tục đi tới, Long Nghị thằng này khiêu khích địa nhìn xem cự ngạc, cự ngạc vẫn là khinh thường nhìn nhịn, đi theo đội ngũ tiến lên. Lão bản, tại đây không khí biến bị đè nén. Chúng ta giống như tiến nhập một cái cực kỳ khủng bố hung thú địa bàn, trong xương mổ đường ăn mòn thành phần ở bên trong. Nghị Hóa nhắc nhở thanh âm lần nữa truyền đến. Khủng bố hung thú đã đến. Linh hồn hạt giống xuất hiện lần nữa, đi vào 150m bên ngoài, nhìn thấy một cái hầm lò vô cùng đồ vật tại đáy nước di động, trái tim lập tức tóe. Mà bắt đầu, mấy trăm mét hình thể. Nghị Hóa thăm dò khoảng cách rộng lớn tại cổ thông, vội vàng lần nữa nhắc nhở lão bản, đại con rùa đen đầu lâu lập tức muốn đi vào ký sinh phạm vi. Cổ Thông tinh thần cao độ tập trung ký sinh. Đại Ô Quy Sọ xuất hiện về sau, Cổ Thông lập tức đối với hắn ký sinh, hoàn thành ký sinh về sau, nhẹ nhàng thở ra, Khổng Lồ lộ ra mặt nước, rung động một tay. Huyền Vũ. Đại Ô Quy Sọ phía trên có hai cái sừng nhỏ, ước chừng có 10 mm tả hữu, mai rùa càng là có chừng 500 thước, là Cổ Thông gặp được khổng lồ nhất hung thú. Khổng Lồ như thế xác rùa đen, không biết đạn đạo được hay không được nổ nát. Lão bản. Đại con rùa đen thanh âm non nớt truyền đến. Không sai biệt lắm 5, 6 tuổi chỉ số thông minh. Ta đi hay là mẫu quy? Cổ Thông sững sốt một chút, non nớt nữ đồng âm, chung quanh không có một đám công ở chung quanh a. Huyên một, chung quanh còn có giống như ngươi vậy đám hung thú. Cổ Thông dò hỏi. Hung thú hình thể càng ngày càng khô lo, so ý định giết, toàn bộ mang ra ma long đầm lầy, lại giết cũng không muộn, còn có hai mươi mấy người linh hồn ạ, giống. Có, người ta bên cạnh có một đại thiết lưu, luôn quấy rối người ta. Đại con rùa đen yếu ớt bất mãn thanh âm truyền đến. Cổ Thông sửng sốt một chút, Đại Thiên Nưu, thằng này sẽ không vừa ý đại con rùa đen, đại con rùa đen cùng đại thiên nưu có thể sinh ra đời hậu đại. Đi, nhìn xem thượng. Đã có đại con rùa đen tại, Cổ Thông đi tới đại con rùa đen sau trở lưng, khổng lồ như thế mai rùa, cũng có thể ở phía trên kiến khu biệt thự rồi, ngắm lại một cái khu biệt thự, tại trong hải dương đều có địa biến hóa vị trí, du lịch toàn bộ thế giới. 1 giờ sau, Cổ thông bọn hắn càng thâm nhập ma long đầm lầy rồi, ngạc nhiên địa xem lấy cảnh sắc trước mắt đầm lầy xuất hiện dừng dậm rồi, trong nước dừng dậm. Lão bản, cất giữ dương hòm bắt đầu bị ăn mòn. Nghị hóa nhắc nhở, xe nun tơi tốt trong nước dừng dậm vô sự, cứng rắn vô cùng hợp kim cất giữ dương hòm bị ăn mòn rồi, nếu như là địa cầu những cái kia bình thường sắt thép, đã sớm ăn mòn cặn bã đều không còn rồi, khó trách năm đó lão Mỹ một cái sư toàn quân bị diệt. Cổ thân chiến giáp, cổ thông kiểm tra rồi một lần lại một lần sở hữu tất cả số liệu toàn bộ bình thường, nhẹ nhàng thở ra, cổ thân chiến giáp xẹt ra vấn đề, chỉ có trốn vào nhị hóa trong cơ thể. Nhị hóa thằng này, vậy mà có thể ở Ma Long đầm lầy thông suốt, như bước lên trời. Trong xương mù đường khủng bố như thế tính an toàn, năm đó Lao Mị ném lấy đạn hạt nhân, có thể hay không tại giữa không trung đã bị an toàn rồi, đã tạo thành không phản ứng chút nào biểu hiện ra dối. Năm đó Lao Mị ném đạn hạt nhân là ở Ma Long đầm lầy vị trí trung tâm, tại đây đã xâm nhập Ma Long đầm lầy Trong khoảng cách vị trí vẫn còn tương đối xa. "Rống." "Lão bản, Đại Thiết Nưu mùa tới." Đại con rùa đen có chút sợ hãi mà nói, sợ hãi đại con rùa đen lại muốn kỷ nó. "Mà mẹ nó, thật lớn châu nước." Cổ Thông khiếp sợ mà nói, "Long đại, Long nhị, tại Đại Thiết Nưu trước mặt nhượng phát nổ." Đại Thiết Nưu hình thể đột phá hơn 200m, xanh um tươi tốt trong nước rừng rậm, bị nó ầm ầm đánh ngã. "Ục." Cái động, vô hạn cái động, còn có nóng bỏng, tham lam nóng bỏng. Đây là Cổ Thông theo Đại Thiết Nưu, cự vô phách trong đôi mắt chứng kiến, nghĩa, Đại Thiết Nưu quả nhiên coi trọng đại con rùa đen, vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Cũng đúng, trong truyền thuyết Nưu Ma Vương, cùng Thiết Phiến công chúa có được. Ký Sinh. Đại Thiết Nưu đầu lâu tiếp gần 160m trong phạm vi, Cổ Thông không chút do dự ký sinh, cái kia hơn 10m đại đầu lâu, nóng bỏng ánh mắt quá dọa người. Lão bản. Đại Thiết Nưu tụng tằng vô cùng thanh âm truyền đến. Cổ Thông sửng sốt một chút, đây là đại hán thanh âm tương đương với nhân loại Đại Hán, niệm, đây là đại thúc tình yêu cuồng nhiệt cây cải đỏ, hay là vượt qua chủng tộc tình yêu cuồng nhiệt, hung thú thế giới càng ngày càng không hiểu. Nưu Ma Vương, nhà của ngươi thiết phiến công chúa ở nhà sao? Thiết phiến công chúa? Nưu Ma Vương, lão bản ngài là nói ta sao? Cổ Thông lắc đầu, đổi lại thuyết pháp nói như một, xung quanh còn có bao nhiêu giống như ngươi vậy hung thú, càng cường đại và tốt. Lão bản, vậy cũng liền có hơn, có thôi quốc, thủy ca, cá mập trắng lớn, bướng nhưu Gián Biển Vương Đại Thiết Nưu nói một tràng. Cổ Thông càng nghe, đôi mắt lóe sáng vô cùng, hôm nay tới cái thông sát, sở hữu tất cả linh hồn hạt giống ký sinh hoàn tất, lại khiến chúng nó trào một đại đầy hung thú trở lại ma long đầm lầy, chậm rãi lại để cho hạch đào số linh hồn hạt giống ký sinh. Ngưu một, tiến lên, hảo hảo biểu hiện. Cổ Thông hưng phấn mà lớn tiếng nói, "Nghị Hoa Thiếp thân bảo hộ Cổ Thông, tùy thời ứng đối đột phát tình huống." Tại Đại Thiết Nưu dưới sự dẫn dắt, Cổ Thông đã bắt đầu đối với ma long đầm lầy hung thú tiến hành quét ngang. Một tuần lễ về sau, cổ thông đứng tại đại thiết núi sau trên lưng, chuẩn bị đối với năm đó lão mỹ vụ nổ hạt nhân hạch tâm tiến hành quét ngang, một tuần lễ, mỗi ngày đến phản căn cứ cùng ma long đầm lầy ở chỗ sâu trồng, đại lượng hung thú bị nắm, chụp đến ma long đầm lầy bên ngoài, bị hạch đào số linh hồn hạt giống ký sinh. Ngoại trừ hạch đào số linh hồn hạt giống, mặt khác 29 cái linh hồn hạt giống đều ký sinh nguyên một đám cường đại hung thú, những con hung thú này đội ngũ cụ̉u là cổ thông quét ngang ma long đầm lầy lực lượng. Chương 93: Sọ xuyên qua thế giới. Cái này một tuần lễ, cổ thông mang theo hung thú đại quân chủ cần phải làm là áp chế hung thú, buộc chặt hung thú, lại lại để cho bộ phận hung thú hộ tống buộc chặt hung thú tiến vào trụ sở bí mật, như thế phản phản phục vụ. Một tuần lễ, hạt đào số linh hồn hạt giống hấp thu linh hồn năng lượng đạt đến 60%, cố gắng nữa hấp thu 40%, hạt đào số linh hồn hạt giống có thể mọc rễ nảy mầm. Tiếng núi chính là Ma Long đầm lầy còn sót lại hạch tâm vị trí, những vị trí khác cường hãn hung thú, không phải là bị bắt, tiểu là tiến vào bắt hung thú trong nội ngũ. "Lão bản, tình huống không đúng kính, hạch tâm vị trí xung quanh, không, có có sinh mạng dấu hiệu, không gian chấn động phi thường tích liệt." Nghị Hoa nghiêm túc mà nói. Toàn bộ dừng lại. Cổ thông ra lệnh một tiếng, sở hữu tất cả hung thú dừng bước lại, nghi hoặc điệu nhìn về phía lão bản, chúng đối với hạch tâm chỗ cũng phi thường tò mò, thiên địa linh khí tựu là từ bên trong truyền tới đã từng có rất nhiều hung thú tiến vào hạch tâm chỗ, không còn có đi ra, trầm dãi hạch tâm chi địa, biến thành đám hung thú cấm khu, mỗi qua một thời gian ngắn, luôn luôn một ít không sợ chết hung thú, mở miệng tiến vào hạch tâm chi địa, không, có một cái nào đi ra. Cổ Thông cũng rõ ràng cảm nhận được không gian chấn động, nghiêm túc mà nói đại bạch tộc, chân ngươi trưởng, ngươi qua đi xem, trước dùng chân thăm dò, đại con của, ngươi lôi kéo đại bạch tộc chân, phát hiện không đúng, lập tức lôi ra đại bạch tộc, hung thú khác làm hiểu chiến đấu chuẩn bị. Đại bạch thuộc e ngại không thôi, sở hữu tất cả hung thú bên trong, chỉ có nó thích hợp nhất, tái sợ hãi cũng phải dò xét, hung thú khác đám bọn họ chờ mong không thôi, rốt cục muốn tới bỏ vô số năm bí ẩn. Đại bạch thuộc chân phi thường trưởng, toàn bộ mở rộng ra, tăng thêm có được kéo dài đặc tính, khả dĩ đạt tới 3900m, gần 4000m, hai đầu mở rộng ra, khả dĩ đạt tới 8000m tà hữu. Đại bạch thuộc mấy chân gắt gao quấn quanh tại đại con cua trên người, cái này cái đại con cua Tròn vẹn hơn 100m đại ra hỏa, khí lực đại kinh người, hung thú khác lôi kéo đại con cua đuổi. Đại bạch thuộc thân ảnh rất nhanh biến mất tại cổ thông cùng sở hữu tất cả hung thú trước mắt, cổ thông lập tức lợi dụng linh hồn hạt giống, ý thức nhập vào thân đến lớn bạch thuộc trên người, tiến lên 2000m tà hữu, không gian chấn động càng lúc càng lớn, cảm giác toàn bộ không gian đều sôi trào lên đồng dạng. Đồng thời, không gian cũng càng ngày càng đen rồi, phía trước là ngăm đen một mảnh, ánh sáng giống như bị cắn nuốt đồng dạng, ngăm đen địa phương như là khủng bố cỡ thú, thôn phệ hết thảy tất cả. Từ trường càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa linh khí cũng càng lúc càng nồng nặng, đại bạch tuộc tiến lên, không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh, cả người chui vào trong bóng tối, phụ thân vào đại bạch tuộc trên người cổ thông, cũng nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật. Lão bản, đã đến cực hạn. Cổ thông sắc mặt nghiêm túc, đã thăm dò 8000m, vẫn không có thăm dò đến nhận chức gì đồ vật, ngoại trừ đen kịt, hay là đen kịt, phải biết rõ ràng tình huống. Sở hữu tất cả hung thú Tạo thành đội ngũ bắt đầu kết nối, hôm nay cần phải đem cái này hạch tâm thăm dò hoàn tất. Cổ Thông lạnh lùng điều ra lệnh. Dù là hy sinh sở hữu tất cả hung thú, cũng lại chớ không tiếc, cái này đầm lầy tồn tại địa cầu cũng không biết đã bao lâu, có thể thăm dò đã thăm dò, không biết vẫn tồn tại nguy hiểm gì. Đại Bạch tục tiếp tục bắt đầu tiến lên, sở hữu tất cả hung thú, một tên tiếp theo một tên bắt đầu kết nối, từng trích địa chui vào trong bóng tối, nồng đậm linh khí truyền đến. Lệnh hung thú toát ra có loại không muốn rời đi hắc ám ý niệm trong đầu. Lão bản, có thể sợ uy áp truyền đến, giống như sắp tiếp cận hạch tâm vị trí. Đại bạch tuộc thanh âm truyền đến, hung thú khác đám bọn họ cũng đã nhận được đại bạch tuộc đồn đãi, sắp đến hoạch tâm rồi, từng chiếc hung thú tức là khẩn trương, lại là chờ mong. Từng chiếc hung thú chui vào trong bóng tối, đã có 20 chỉ là hung thú toàn bộ chui vào trong bóng tối rồi, hào khí trở nên khẩn trương lên. Nghị hóa hóa thành mấy trăm mét lớn nhỏ đại ra hỏa cùng bố đạn pháo nhắm ngay tối như mực vị trí, cổ thông bị nhị hóa thân thể bao vây lại rồi, dùng phòng ngừa vận nhất. Đột nhiên, đại bạch tuộc kích động mà nói mọi người thêm chút sức, có ánh sáng rồi, giống như đến hạch tâm. "Lão bản, toàn bộ ma long đầm lầy phía dưới toàn bộ đảo rỗng rồi, lại hướng lên tiểu là từ trưởng khu vực, máy móc không cách nào vận hành." Nhị hóa thanh âm truyền đến. Đao móc ma long đầm lầy phía dưới, theo cổ thông cùng nhị hóa chuẩn bị thăm dò ma long đầm lầy bắt đầu, kế hoạch này ngay tại chấp hành rồi. Ma Long đầm lầy dị biến khả năng đến từ chính dưới mặt đất. Trải qua những ngày này dò móc, toàn bộ Ma Long đầm lầy phía dưới đều đào rỗng rồi, Ma Long đầm lầy từ trường ảnh hưởng khu vực theo mặt đất xuống gần kệ 8000m tả hữu. Hiện tại đã đào rỗng, bài trừ Ma Long đầm lầy biến hóa là đến từ cực kỳ sâu xuống, gần kệ 8000m sâu khu vực, đến cùng ẩn tảng cái gì đó. Lão bản, lão bản, mau nhìn, mau nhìn, đến hạch tâm rồi, thật lớn đồ vật. Đại Bạch thuộc lại kích động lại sợ hãi mà nói. Cổ thông thông qua đại bạch tuộc thị giác, cổ thông chứng kiến ánh sáng chỗ, một cái khủng bố đồ vật, theo mấy trăm mét không trung rủ xuống, cắm thẳng vào mặt đất ở trong, thông qua thần bí thứ đồ vật khe hở ánh sáng, phảng phất thấy được một phương khác thế giới cảnh sắc, nồng đậm thiên địa linh khí tựu là theo ánh sáng chỗ truyền đến. Cổ thông trợn để trợn tròn mắt, cái này mấy trăm mét không biết thứ đồ vật, là từ một thế giới khác đưa qua đến, đã vượt qua cổ thông nhận thức, có thể nghiền nát không gian thần bí thứ đồ vật, một mực bảo trì nghiền nát trạng thái. Lệnh không gian không cách nào tự động chữa trị. Thân bí thứ độ vật 600m trong phạm vi, toàn bộ là hung thú hải cốt, trước kia tiến vào tại đây hung thú, toàn bộ treo ở chỗ này rồi, cái này xỏ xuyên qua thế giới độ vật, đến cùng là vật gì? Đại Bạch Tuộc, chạy nhanh thu hồi chân của ngươi, con mẹ ngươi. Đã muộn, đã quá muộn, Đại Bạch Tuộc chân chạm đến đã đến không biết thứ độ vật, lập tức biến thành bột phấn, huyết nhục lập tức bị hấp thu, cũng vừa lúc đó, Đại Bạch Tuộc quyết đoán địa bỏ cuộc cái kia tiếp xúc đến không biết thứ độ vật chân. Máu tươi còn phun. "Lão bản." Đại Bạch Tuộc sợ hãi vô cùng mà nói, "Nếu không phải lão bản sớm nhắc nhở, nó quyết đoán chặt đứt đứt này lên móng, nó đã treo rồi, xong." Biết đạo sợ hãi, không thấy được, xung quanh tất cả đều là hung thú hải quái sao? Đại Bạch Tuộc lập tức không âm thanh âm, thân thể khổng lồ sợ hai phát run, tại đây quá nguy hiểm, muốn chạy nhanh ly khai cái này quỷ dị địa phương, thiếu chút nữa tựu mất mạng. Cổ Thông thông qua Đại Bạch Tuộc thị giác, tiếp tục quan sát xung quanh cảnh sắc. Nhìn xem cái kia mấy trăm mét đại gia hỏa, thoạt nhìn không giống như là sinh vật máu mủ, ngược lại là có điểm giống binh khí. Đột nhiên, Cổ Thông nhìn thấy một thứ gì, do sợ, hoảng sợ mà nói thào, "Đạn hạt nhân, lão Mỹ đạn hạt nhân, sở hữu tất cả hung thú, chạy nhanh ly khai cái này địa phương quỷ quái, nhị hóa, chúng ta cũng chạy nhanh chạy trốn." Cổ Thông nhìn thấy không biết thứ đồ vật phía trên, lơ lưỡng một cái đại gia hỏa, đạn hạt nhân, năm đó lão Mỹ ném đạn hạt nhân, không biết vì cái gì lơ lửng tại không biết thứ đồ vật trên không, giống như bị giam cầm. Chương 94, hung thú nhập viện. Đám hung thú, một cái một cái cuồng chạy vồ ra. Ma Long Đầm Lầy từng trích hung thú đi tới bên ngoài khu vực, trong rừng cũng là đám hung thú thân ảnh, đám hung thú chống lại đạn đạo không có vấn đề gì, chống lại đạn hạt nhân có chút khó khăn. Nếu như đạn hạt nhân nổ tung, Ma Long Đầm Lầy ở trong sở hữu tất cả hung thú đều muốn bị liên lụy, không chết cũng muốn trọng thương. Lão bản Đạn hạt nhân là cái gì?" Đại con rùa đen tò mò dò hỏi. Hình thể của nó là khổng lồ nhất, không thích hợp sinh tồn ma long đầm lầy bên ngoài khu vực, động đậy thân thể quá bất tiện. Một cái khả dĩ nổ bung ngươi xác rùa đen đồ vật. Cổ Thông im lặng mà nói, "Nào biết đâu rằng lão mỹ đạn hạt nhân không có bạo, đã trở thành ma long đầm lầy siêu cấp bom hẹn giờ, muốn thanh lý mất nó, máy phi hành căn bản không cách nào tiến vào, nhị hóa ngược lại là có thể." Cổ Thông không dám để cho nó mạo hiểm, ai biết cái kia những thứ không biết Có thể hay không đối với nhị hóa sinh ra ảnh hưởng, hoặc là miểu sát nhị hóa. Truyền di, phải truyền di sở hữu tất cả hung thú, chỗ này quá nhỏ rồi, thích hợp nhất hung thú sinh tồn địa phương, chỉ có biển cả rồi cổ thông lầm bầm. Tại đây nhất tới gần hải dương là đại tây dương rồi, chỉ có thể tiên tiến nhập đại tây dương. Từng trích hung thú tiến vào trụ sở bí mật, thông qua căn cứ thông đạo, tiến về trước đại tây dương, đến phiên đại con rùa đen tiến vào thông đạo thời điểm, nàng yếu ớt mà nói lão bản, người ta làm sao bây giờ? Cổ Thông nhìn nhìn đại con rùa đen, chăn đầy bất đắc dĩ, thằng này nhắc nhở thật sự quá khổng lồ rồi, mai rùa quá lớn. Nghị Hóa, thằng này chỉ có thể vận chuyển bằng đường hàng không. Nghị Hóa hóa thành mấy trăm mét đại ra hỏa, lập tức cầm lên khổng lồ đại con rùa đen, lần thứ nhất bay đến không trung, sợ tới mức nó tứ chi vùng dậy, hoảng sợ vô cùng, kêu to la bản, cứ mạng, người ta hơi sợ. "Giống." Câm miệng. Một cái sắt thép dây thường buộc chặt nàng khổng lồ miệng. A a a o o Đại con rùa đen hoảng sợ điệu nhìn phía dưới rất nhanh nhỏ đi dừng nhiệt tới, rất nhanh địa hướng phía đại Tây Dương phương hướng phi hành, trên đường đi hấp dẫn không ít người chú ý, nguyên một đám xem trợn tròn mắt. Ý niệm đầu tiên thật lớn con rùa đen biết bay con rùa đen. Trải qua cái nào đó máy bay hành khách thời điểm. Mụ mụ, mụ mụ, mau nhìn, thật lớn con rùa đen. Nữ tử xem trợn tròn mắt, thật là con rùa đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lục Điệu thượng thành thị, cũng có người thấy được trên bầu trời đại con rùa đen. Mấy trăm mét đại ra hỏa, so lớn nhất máy bay còn muốn lớn hơn. Ngoại trừ trông thấy đại con rùa đen, cái gì khác cũng nhìn không tới, dị hóa thân ảnh hoàn toàn ẩn hình, mắt thường cũng không cách nào chứng kiến, cũng không có âm bạo thành âm. Hôm nay, nhất định anh động thế giới, rất nhiều người quay chụp đã đến đại con rùa đen phi hành, hay là lùi ra phía sau phi hành, giống như bị cái gì đó mang theo phi hành. Ầm ầm. Không lâu đại con rùa đen rốt cục bị ném vào trong hải dương, sợ tới mức huyền một Đầu cùng tứ chi toàn bộ thu vào xác rùa đen ở bên trong, lặn vào trong hải dương, hơn 1000 em mở lãng phí tóe lên. "Ô ô, lão bản, người ta muốn kháng nghị, kháng nghị đại con rùa đen cuối cùng từ hải dương ở trong, toát ra thân thể khổng lồ, hướng phía đang từ máy phi hành đi ra cột thông, lớn tiếng mà nói. Cột thông điều khiển lấy cổ thần chiến giáp rơi xuống đại con rùa đen khổng lồ mai rùa phía trên, nói đã thành, nhanh tiến vào trong nước, mọi người cũng nhanh đã tới rồi." Cột thông biết nói Đại con rùa đen khẳng định gia phủ đỉnh vệ tinh cho quay chụp đã đến, toàn cầu từng cái quốc gia trong tình báo, vừa muốn nổ tung nồi rồi, mấy trăm mét lớn nhỏ đại con rùa đen, so hàng mẫu còn muốn khổng lồ vài lần. Đại con rùa đen thân thể khổng lồ trong nháy mắt tiềm nhập trong nước, tiến vào trong nước về sau, đại con rùa đen lập tức hưng phấn vô cùng, hải dương xo so nó sinh hoạt ma long đầm lầy lớn hơn vô số lần, phi thường khai mở tâm địa du lịch. Đã thành, hướng bên phải tiến lên. Đinh Linh Linh Lạ bệ bì bà nước Cộng hòa thần điện, cổ thông Xiaomi bà văng lên. Này, ngươi tốt. Cổ lam lam sửng sốt một chút, tại sao là dễ nghe mị nữ thanh âm, đạo xin chào, ta là cổ thông cô cô, xin hỏi, hắn có ở đây không? Lão bản, sáng sớm đi ra ngoài rồi, hôm nay đi ra ngoài được sông vội vàng, quên mang điện thoại. Thanh âm dễ nghe lần nữa chuyển đến. Khả di nói cho ta biết, hắn đi nơi nào? Cổ lam lam lần nữa hỏi thăm mà nói. Trần vi hơn đầu đi lòng vòng. Nói ta cũng không biết, bất quá nghe thấy lao bản nói, hôm nay muốn săn bằng địa phương nào kia mà. Cổ Lam Lam rất bất đắc dĩ địa cúp xong điện thoại, vừa vừa lấy được trong nước tình báo, một cái mấy trăm mét lớn nhỏ đại con rùa đèn tại thiên không phi hành, hiện tại đã tiến nhập đại Tây Dương. Cổ Lam Lam nghĩ đến cổ thông, tên hôn đả này mỗi ngày cho căn cứ đưa tới một ít hung thú thịt, đem căn cứ người miệng đều rượn xảo quyệt rồi, không, có hung thú thịt, ăn không ngon. Nghĩ đến hung thú thịt đến chỗ đã biết rõ thằng này tại Ma Long Đầm Lầy giãy vỏ, đem làm nàng nghe được trong nước trong tình báo tình báo, nghe được mấy trăm mét lớn nhỏ đại con rùa đen, đem nàng dọa sợ. Mấy trăm mét lớn nhỏ đại con rùa đen, tuyệt đối cùng Ma Long Đầm Lầy có quan hệ, hôn đản tiểu tử lại đang Ma Long Đầm Lầy mảnh liến săn, đại con rùa đen khẳng định cùng hắn có quan hệ, không biết hôn đản này tiểu tử lại đang chơi cái gì. Khi còn bé tụu là gấu hài tử, lớn lên về sau, đáng sợ hơn. Đại Tây Dương 3000m ở chỗ sâu trong lớn nhỏ Chu sở bí mật cửa ra vào, đại con rùa đen, cổ thông, nhị hóa, đến nơi này chờ đợi hung thú khác đến. "Lão bản, cái kia là vật gì?" Đại con rùa đen lại hỏi thăm. Đại con rùa đen trên đường đi càng không ngừng hỏi thăm, đại con rùa đen thế giới cũng có 10 vạn cái vì cái gì. Nhị hóa lại để cho những đám hung thú này toàn bộ tiến vào đáy biển căn cứ, hảo hảo mà phổ cập khoa học một chút địa cầu hiện đại hóa tri thức, tốt nhất tiến hành một lần hiện đại hóa quân sự huấn luyện, quá phiền. Cổ thông cực kỳ bất đắc dĩ nói: "20 phút qua đi." Đại thiết lưu cái thứ nhất vọt ra, thứ nhì là đại con cua, đệ tam cái là đại bạch tuộc, thằng này quấn quanh tại đại con cua trên người, nó là người bị thương, đặc thù đối đãi, đệ tứ là nước hầu tử, thủy viên, lôi kéo một cái khủng lô máy móc gậy gộc, cái thứ năm là long đại, long nhị. Long đại, long nhị, cũng không cần phải thủ hộ ma long đầm lầy cửa ra vào rồi, biển cả thích hợp hơn chúng tiến hóa, suất 31 đầu hung thú. Một chi khủng lồ hùng thú đội ngũ. Cổ Thông nhìn xem chi đội ngũ này, đối với chính mình nghĩ cách cứu viện tiểu muội càng có lòng tin rồi. Thái Bình Dương căn cứ, trải qua một tuần lễ đào móc, đã sắp đào móc đến lão mị thần bí khu 51. Nam Cực đại lục, cổ thần giáo tổng bộ, đã chế tạo ra 2 vạn robot, do điệu tinh tử thiết làm hoạch tâm chế tạo robot, thân thể độ cao 2m, cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu, chọn dùng có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch làm nguồn năng lượng. Nghi hóa trải qua thăng cấp Có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch trang bị thể tích vô hạn thu nhỏ lại, nhỏ nhất có thể đạt tới bổ cầu trứng lớn nhỏ. Hình người đại quân chủ yếu là vì trực tiếp nghị cách cứ viện, cùng địch nhân tác chiến, lớn nhỏ không ngời máy bay chiến đấu, tại đại lượng tài nguyên phía dưới đã sản xuất ra trên trăm và cung. Vũ khí tài nguyên kho đang tại cho những nay chiến tranh căn cứ phân phối vũ khí, thường dùng vũ khí dòng điện thường, súng laser, pháo laser, không khí súng ngắn, cực tốc thủ lạnh thường, tia laser pháo, điện tử mạch xung tháo. Có lớn công kích vũ khí, ly tử y ông áo, quý đạo pháo điện tử. Chương 95, người ngoài hành tinh căn cứ. 31 cái hình thể khổng lồ hung thú, mêng mông quần quần hướng phía Đại Tây Dương căn cứ tiến lên, cổ thông tiến nhập nhị hóa trong cơ thể, rất nhanh điệu tiến lên. Đại Tây Dương căn cứ, mặt nước đến đáy biển chiều sâu 4000m tà hữu, căn cứ vẫn còn đáy biển 2000m phía dưới, khoảng cách mặt nước trọn vẹn hơn 6000m. Đám hung thú rất nhanh dưới mặt đất tiềm, khủng bố nước biển áp lực, đối với chúng mà nói Không, có có bao nhiêu tác dụng, chúng tại mấy ngàn mét đáy biển chạy nhanh. Mấy giờ về sau, Sở Hưu tất cả hung thú rốt cục đi tới Đại Tây Dương căn cứ hắn một người trong cửa ra vào, Đại Tây Dương cơ địa vị tại Bắc Mỹ châu cùng châu Âu trung ương, tới gần Bắc Mỹ châu nhiều một chút. Từng chiếc hung thú rất nhanh địa dũng mãnh vào thông đạo cửa ra vào, đại con rùa đen lại rơi đến cuối cùng, xoắn suít vô cùng, quá lớn tiến không vào được, Bất Đắc Ji nói lão bản, người ta làm sao bây giờ? Cổ thông khuôn mặt run rẩy một chút. Xem ra sau này còn phải cho những đám hung thú này kiến thiết một cái đặc thù căn cứ, với tư cách nhà của bọn nó, Ma Long đầm lầy hồi trở lại không được. Theo số 3 cửa ra vào tiến, cái kia cửa ra vào cũng đủ lớn. Số 3 cửa ra vào tới gần lão mị quốc thổ, với tư cách tiến công lão mị cửa ra vào, thuận tiện khủng lô chiến tranh vũ khí rất nhanh ra vào, cửa ra vào tự nhiên là càng lớn vô tốt. Đại Tây Dương căn cứ. Với tư cách tuyển đầu căn cứ, Cổ thông lần nữa đi vào cái trụ sở này tài nguyên cất giữ trung tâm thời điểm, đại lượng tài nguyên đã không rồi, sản xuất ra đại lượng chiến tranh thiết bị, không người lớn nhỏ chiến cơ, máy ủi đất tựa như đăng nhập cố máy chiến tranh. Cổ thông theo đại Tây Dương căn cứ, trở lại lã bệ ỉ bạ nước Cộng Hòa Thần Điện, ngoại giới lại là lã bệ ỉ bạ thằng này mang theo hơn 10 vạn người tại triều bái, những mày, nơi này cảnh sắc không tệ, tự là triều bái thời điểm, thanh âm quá lớn. Lão bản, ngài trở về. Trần Vi Băng nhìn thấy cổ thông thân ảnh kinh hỷ mà nói. Trần Vi Hân đưa cho cổ thông si ao mì bà nói láo bản, vừa mới ngài cô cô gọi điện thoại, hỏi thăm ngài đi đâu vậy. Đã biết. Cổ thông gật đầu nói. Tại đây không thích hợp lâu dài ở lại, cổ thân giáo tổng bộ cũng không phải sai, là thích hợp rời đi qua rồi. Hướng phía Trần Vi Hân, Trần Vi Băng nói các ngươi thu thập một chút, ngày mai chúng ta chuyển cách nơi này. Cổ thông cho cổ lam lam bấm điện thoại này, cô cô, nghe nói ngài tìm ta. Tiểu thông. Ngươi thế nhưng mà người bận rộn, cùng cô cô nói nói, ngươi cái này gấu hài tử, lại đã làm nên trò gì kinh thiên động địa sự tình. Cổ Lam Lam mỉm cười mà nói, cùng hai cái tóc vàng tiểu mỹ nữ của hẹn, làm sao vậy? Cổ Thông bắt đầu truyền thiếm, biết chắc là đại con rùa đen sự tình, người này hình thể quá lớn, hắn cũng không có cách nào, những con hung thú này tiến vào đại Tây Dương căn cứ về sau, cũng cho bọn hắn truyền thụ cổ gia đoán thể pháp, không biết chúng hình thể có thể hay không bạo tăng. Đại con rùa đen Ngươi làm cho đi nơi nào?" Cổ Lam Lam đột nhiên dò hỏi. "Cái gì đại con rùa đen?" Cổ Thông mang theo mờ mịt thinh âm nói. Cổ Lam Lam thở dài, tiểu tử này chết không thừa nhận thực không có cách nào, lại không biết hiện tại tại ở nơi nào. Suy đoán hắn khả năng tại Ma Long đầm lầy, cũng có thể có thể ở Lã Bệ Nghị bạn nước Cộng hòa. Lần gần đây nhất, nghe được Lưu Hạ báo cáo, phát hiện Cổ Thông tại Lã Bệ Nghị bạn nước Cộng hòa. Đã thành. Cổ Lam Lam bất đắc dĩ địa giậm máy. Cổ Thông trong nội tâm cười thầm một chút, ha ha. Muốn biết, hết lần này tới lần khác không nói cho ngươi, nghị cách cứu viện hành động về sau nói sau. Ngày hôm sau, chiều bái còn chưa có bắt đầu, Trần Vi Hân, Trần Vi băng sửa sang lại một chút, sáng sớm nhị hóa thân ảnh xuất hiện, tại robot dưới sự trợ giúp, đại lượng sinh hoạt đồ dùng bị chuyển nhập nhị hóa máy phi hành ở trong. Bèo. Nhị hóa thân ảnh lập tức biến mất tại thân điện trên không, tốc tốc hướng phía nam cực đại lục phi hành, không đến trong chốc lát, đã đi tới cổ thần giáo tổng bộ. Theo Đại Tuyết Sơn tiến vào cổ thần giáo ở trong, một cái toàn bộ thế giới mới hiện ra tại Trần Vi Hân cùng Trần Vi Băng, tỉ muội hai người, hai người xem trợn tròn mắt, thế giới dưới lòng đất, còn giống như này mỹ lệ cảnh sắc. Cổ Thông cũng rất chờ mong, cổ thần giáo tổng bộ, từ dưới đất thăng lên, hiện ra tại trước mắt người đời, bọn hắn rốt cuộc là cái gì biểu lộ, đang giá chờ mong. Cổ Thông mấy người tiến nhập cung điện bảy, toàn bộ bằng gỗ cung điện bảy, sàn nhà toàn bộ do hoàng kim trải mà ra. Vật phẩm trang sức chọn dùng từng khỏa kim cương, tất cả lớn nhỏ trân châu, đủ mọi màu sắc bảo thạch. Cố Thông ở lại cung điện là sở hữu tất cả cung điện bảy bên trong, khổng lồ nhất, có ngoại bộ bể bơi, cũng có bên trong bể bơi, bể bơi toàn thân dùng ngọc thạch chế tạo, cái gì giá trị liên thành ngọc thạch, tại nơi này chính là tấm lạch. Nghị hóa điên cùng mà cấp đoạt dưới mặt đất khoáng sản, hải dương tài nguyên, đáy biển phía dưới tài nguyên, quá nhiều vật chân quý phát hiện, cùng hắn để đó nhà kho lãng phí, toàn bộ dùng để trở tu cung điện bảy. Trần Vi Hân, Trần Vi Băng, tỷ muội hai người triệt để trợn tròn mắt, sáng mắt ngủ. Cổ Thông đi vào 10 cái sân bóng cung điện, nơi này chính là cổ thông chỗ ở, cũng là phòng ngủ, một cái khả dĩ ngủ trăm người giường lớn, ngấm lại cùng trăm tên mỹ nữ cùng tên, cổ thông trong nội tâm lập tức trở nên lửa nóng bắt đầu. Đại bên cạnh giường, còn có một bóng rổ lớn nhỏ nhà tắm, tràn đầy ngâm trong bồn tắm dùng, đủ mọi màu sắc kim cương trở thành nhà tắm vật phẩm trang sức, tại giường lớn phía trên, còn có một lớn nhỏ cơ nắm tay đá năng lượng bao giờ cũng phát ra thiên địa linh khí, tràn ngập cả tòa cung điện. "Lão bản, có phải hay không cảm giác vũ trụ khó rồi, mỹ nữ quá ít." Nghị Hoa xuất hiện tại cổ thông bên người, cười ha hả mà nói. "Cung điện 7, nó là căn cứ cổ thông yêu thích, kiến tạo cùng bố trí, còn kém cho cổ thông làm đến mấy vạn tên mỹ nữ phục vụ tại toàn bộ cung điện 7 bên trong." Cổ thông trợn trắng mắt nói đi một bên. Cổ thông nhàn nhã địa hành đi tại cung điện 7 trên đường, cung điện 7 quá lớn, muốn đi thăm hoàn toàn bị cung điện không phải nhất thời bán hội sự tỉnh. Vèo. Nghị hóa thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nghiêm túc mà nói lão bản, chúng ta có phiền toái, không đúng, có lẽ toàn bộ người địa cầu có phiền toái. Lại phát hiện tuyệt địa. Cổ Thông kỳ quái, rất ít nhìn thấy Nghị hóa nghiêm túc bộ dạng, chẳng lẽ Ma Long đầm lầy đã xệ ra chuyện, hay là Sa Ha gia sa mạc đã xệ ra chuyện. Lão bản, chúng ta đã đảo rông toàn bộ khu 51 dưới mặt đất, cũng phát hiện, bọn hắn dưới mặt đất trụ sở bí mật ở nơi nào? Ngươi đoàn chúng ta xâm lấn bọn hắn biết đạo phát hiện cái gì? Máy móc đào móc bộ đội không tệ, lão mị dưới mặt đất dò xét thiết bị, đơn giản chỉ cần không có phát hiện dưới mặt đất đã bị đào rỗng rồi, cổ thông nghi hoặc nhìn về phía nhị hóa nói nói mau. Kỳ thật, chu sở dưới đất là người ngoài hành tinh 10 vạn năm trước kiến thiết khoa khảo thí căn cứ, 30 năm trước, lão mị không biết mở ra cái gì thiết bị, cùng người ngoài hành tinh có liên lạc, gần kề nói chuyện 5 phút đồng hồ, song phương đều không rõ đối phương ý tứ, thiết bị xảy ra vấn đề ngăn ra liên hệ. Cái này người ngoài hành tinh khoa khảo thí căn cứ cũng không có gì có vật giá trị lưu lại, có thể mang đi cơ hồ đều mang đi, gần kể có một ít về sinh vật nghiên cứu phế phẩm, căn cứ những. Này phế phẩm, lão mỹ bí mật mở ra tạo thần kế hoạch, bí mật chảo rất nhiều nhân loại làm thí nghiệm, cũng lấy được một ít thành công, ví dụ như có thể là người tại 10 phút ở trong có được gấp trăm lần lực lượng, 10 phút sau tiêm vào dược tề người tử vong, cũng có gen cải tạo người. Tuổi thọ của bọn hắn không có một cái nào vượt qua 100 giờ. Chương 96: Hành động. 5 năm trước, tại lão bản muội muội dưới sự trợ giúp, chữa trị tốt rồi ngoài hành tinh thiết bị, lão Mỹ lại cùng người ngoài hành tinh lấy được liên hệ, lần này khả dĩ tùy thời thư từ qua lại rồi, ngôn ngữ hệ thống cũng liên hệ rồi, muội hơn phân nửa năm, lão Mỹ cùng người ngoài hành tinh liên hệ một lần. Căn cứ ta giải mã ngoài hành tinh tin tức, người ngoài hành tinh một mực tại lừa dối lão Mỹ, hạm đội của bọn hắn đem 1 năm sau đến địa cầu. Cổ thông bó tay rồi, đều nói không tìm đường chết sẽ không phải chết, lão mị chính mình chơi đã xong không sao cả, đem cả nhân loại đều cho lừa được, tốt như tiểu muội của mình cũng tham dự, thực vung hô ca nha. Nhi hóa, 1 năm về sau, chúng ta khả dĩ cùng người ngoài hành tinh chống lại sao? 1 năm về sau, nếu như người địa cầu không cách nào cùng người ngoài hành tinh chống lại, có vài loại kết quả, thứ nhất, nhân loại toàn bộ bị tàn sát, nhân loại thứ hai toàn bộ bị nô dịch, người thứ ba loại bị trở thành nô lệ bán được những tinh cầu khác đi. Đệ tử, nhân loại cùng người ngoài hành tinh chung sống hòa bình, đệ ngũ, nhân loại bị người ngoài hành tinh nuôi nốt, trở thành người ngoài hành tinh trên bàn cơm mỹ thực. Ma Long đầm lầy, ngược lại là có một đi thông mặt khác thế giới khe hở, muốn đi vào mặt khác thế giới, phải giải quyết hết cái kia không biết thứ độ vận, 600m phạm vi, không cách nào đối với hắn tiến hành ký sinh, xoắn suýt, nhức cả trứng dê y. Lão bản, dung của ta tiến hóa năng lực, đối phó chính là người ngoài hành tinh, quá chút lòng thành. Nghị Hóa tràn đầy tự tin mà nói. Cổ Thông bất đắc dĩ thở dài, như thế nào một lớp bất bình lại khởi một lớp, chỉ có thể chờ mong Nghị Hóa phát sinh càng lớn tiến hóa, hoặc là có cái gì kỳ tích phát sinh. "Được rồi, Nghị Hóa, chúng ta đã thăm dò khu 51 tỉnh hô sao?" Cổ Thông bắt đầu, hướng phía Nghị Hóa nói, trước mắt nghĩ cách cứu viện tiểu muội mới được là trọng điểm, người ngoài hành tinh xâm lấn cũng là một năm chuyện sau đó, trong vòng 1 năm, khả dĩ làm rất nhiều chuyện. Nhị hóa gật máy móc đầu nói đã tham dò khu 51 tình huống, ngoại trừ người ngoài hành tinh căn cứ, Lào Mỹ còn kiến thiết trụ sở của mình, đồng thời, tại khu 51, còn có một đạn hạt nhân kho, cất giữ hơn một ngàn miếng đầu đạn hạt nhân. Lào Mỹ dưới mặt đất mỏ vàng, có hay không đều tham dò. Cổ thông tham lam đôi mắt nhìn về phía phương xa, với tư cách thế giới hoàng kim tối đa quốc gia, thế giới hoàng kim cất giữ tri địa, hoàng kim phóng khi bọn hắn địa bàn, quả thực tiểu làm mười phần sai, với tư cách tội ác tri nguyên. Có lẽ đặt ở cổ thần giáo với tư cách phố sàn nhà sử dụng, tiến hành phế vật lợi dụng. Đã toàn bộ tham dò. Rất tốt, hành động bố trí bắt đầu. 3 ngày sau đó, chính là chúng ta cổ thần giáo thể hiện thái độ thế giới thời khác, cổ thần giáo tổng bộ có thể từ dưới đất nâng lên sao? Cổ Thông đã không thể chờ đợi được tiến công lão mỹ rồi, lần này cần lại để cho hắn trả giá thật nhiều, vậy mà nhốt tiểu muội cho hắn làm nghiên cứu. Khả dĩ, nâng lên đến mặt đất, bất quá, có rất nhiều địa phương không kịp kiến thiết. Nghị Hoa nói: Cổ thần giáo tổng bộ, tổng diện tích 100 vạn bình phương ngàn mét, hạch tâm khu vực 10 vạn bình phương ngàn mét, so toàn bộ thủ đô diện tích đều lớn hơn rất nhiều lần, như thế quái vật khổng lồ từ dưới đất nâng lên, cần lực lượng nguồn năng lượng ra sao hẳn đại. Nghĩ cách cứu viện sau khi chống dựng, chúng ta trên mặt đất quang minh chánh đại kiến thiết, không nếu dưới mặt đất lén lút. Dưới mặt đất kiến thiết căn cứ, cùng trên mặt đất kiến thiết so với, càng thêm châm chạm, rất nhiều sự tình vận chuyển bắt đầu cũng bất tiện, đặc biệt là cổ thần giáo hạch tâm khu vực cần rừng rậm xanh um tươi tốt, trên mặt đất thuận tiện thực vật đào tạo sinh trưởng. Lão bản, 3 ngày sau đó hành động, người bình thường lớn nhỏ máy móc đại quân, gần kê có thể sản xuất ra 3 vạn. Cổ thông tương đối hài lòng, 3 vạn máy móc đại quân, vậy là đủ rồi, những này máy móc đại quân, tuy là cổ thần giáo đội thân vệ, từng cái thân vệ thân thể chiến lực rất mạnh, so khoa học viễn tưởng trong phim ảnh y lổng man càng thêm thuộc loại châu bò. Rất tốt, bắt đầu hành động. Bước đầu tiên, phóng ra 365 cái vệ tinh, tạo thành thiên võng hệ thống, không góc chết địa bao trùm toàn bộ địa cầu. Theo vũ trụ thông qua thiên võng hệ thống, khả dĩ rõ ràng địa nhìn thấy trên mặt đất con kiến. Thiên võng hệ thống, tụ tập giám sát, thứ tự qua lại, định vị, quan trắc, thăm dò, nhiều chức năng làm một thể. Bố 2, bố trí quý đạo pháo điện tử, quý đạo laser đại pháo, quý đạo ly tử ý ông pháo. Châu Phi căn cứ, Thái Bình Dương Tây căn cứ, Bắc cực căn cứ, Nam cực căn cứ. Trên phía Đại Tây Dương căn cứ cùng Thái Bình Dương Đông căn cứ, phái đại lượng sản xuất ra robot đại quân. Từ dưới đất, Thiên Không 2 mặt giáp công Lào Mỹ. 3 ngày sau đó, cụ thông cối nhị hóa đi vào khu 51 trên không, mấy trăm mét lớn nhỏ ra hỏa dấu ở khu 51 trên không, đã trở thành tiến công Lào Mỹ bộ chỉ huy. Lão bản, khu 51 dưới mặt đất nghị cách cứu viện bộ đội chuẩn bị hoàn tất. Lão bản, đạn hạt nhân, thẩm định nguyên cấp đoạt đại đội trưởng, đã đạt tới chỉ định vị trí. 1 phút đồng hồ ở trong, Cam Đoan lão mị không có một cái nào đầu đạn hạt nhân, cùng với chế tạo đạn hạt nhân tài nguyên. Lão bản, Hoàng Kim đại đội trưởng đến chỉ định vị trí, Cam Đoan nửa giờ ở trong, truyền không lão mị sở hữu tất cả hoàng kim tuần kho. Lão bản, lão mị toàn bộ căn cứ quân sự tập trung hoàn tất, Cam Đoan một khóa đạn đạo công phì không đứng dậy. Lão bản, lầu 5 góc tiến công bộ đội chuẩn bị hoàn tất. Lão bản, hung thú đại đội trưởng chuẩn bị hoàn tất, tùy thời khả dĩ bắt đầu lão mị chuyến du lịch một ngày. Lão bản, toàn cầu từng cái quốc gia căn cứ quân sự đã nhắm trúng hoàn tất, chỉ cần một cái đạn đạo bay ra, quấy nhiễu nghị cách cứu viện kế hoạch, lập tức chơi hắn chó nha. Lão bản, cổ thần giáo tổng bộ chuẩn bị hoàn tất, tùy thời khả dĩ bay lên. Lão bản, cổ thần giáo đài truyền hình chuẩn bị hoàn tất, đem đối với toàn cầu tiến hành đồng bộ trực tiếp, nghị cách cứu viện cổ thần giáo thánh nữ hành động. Hành động. Cổ Thông không thể chờ đợi được nói ra hai chữ này. Nghị hóa thân ảnh lập tức xuất hiện tại khu 51 trên không. Ngay sau đó, hơn vạn tên máy móc thủ vệ theo chạy nhanh cực tốc hướng phía khu 51 rơi đi. Đồng thời, dưới mặt đất máy móc đại quân đã hành động rồi, lập tức đã khống chế khu 51 hệ thống phòng ngự, người ngoài hành tinh kiến tạo khoa khảo thí căn cứ trực tiếp bị chỉnh thể địa đã mang ra dưới mặt đất, bại lộ tại bên ngoài bên trong, Cổ Vận Nhi ở này cái người ngoài hành tinh căn cứ ở trong. Cùng lúc đó, cổ thân giáo đại truyền hình, chật đất toàn cầu sở hữu tất cả quốc gia cùng thế lực đang tại trực tiếp tin tức, TV giải trí tiếng ngủ. Mạng lưới trực tiếp giải trí tiết mục cũng bị chặn đứt. Bay biện ra hai cái giống như lúc thân ảnh, hai người mặc xa hoa cổ đại tiên nữ giả bộ, tuyệt mỹ khuôn mặt, phấn nộn trắng non da thịt, phi giật tiên nữ trang phục, thanh thủy dễ nghe, như là âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Các vị toàn cầu người xem các bằng hữu, mọi người khỏe, chúng ta là cổ thần giáo đài truyền hình, ta là trái thần sứ, ta là phải thần sứ, đang tại là ngài trực tiếp chính là cổ thần giáo nghị cách cứu viện thánh nữ hành động, sự tình tuyên bố trước. Cổ thân giáo thừa hành người không phạm ta ta không phạm người, người như lấn ta tất nhiên đại quân quét ngang, trực tiếp bắt đầu. Đang tại xem xem TV đài tin tức trực tiếp người, giải trí tiết mục người, mạng lưới đài truyền hình người. Chợn chớp mắt, nguyên một đám nhạc nhân điệu nhìn xem đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Tiên nữ, cổ thân giáo, rốt cuộc là gì trò chơi? Đang tại vài tỉ con người làm ra này nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hình ảnh lần nữa thay đổi, một cái khổng lồ máy móc móc gái vật xuất hiện tại bên trên bầu trời rầm rầm chằng chịt sắt thép người, từ trên trời giáng xuống. Chương 97, Phô Thiên cái địa. Đang tại vài tỉ con người làm ra này nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hình ảnh lần nữa thay đổi, một cái khổng lồ máy móc móc cái vật xuất hiện tại bên trên bầu trời, rầm rầm chằng chịt sắt thép người, từ trên trời giáng xuống. Nguyên Lai vẫn không nhúc nhích mặt đất rõ ràng động, phá đã nứt ra, một cái kỳ quái hình dạng công trình kiến trúc xông ra. Hình ảnh lại bị hoán đổi. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Toàn ra vô số tất cả lớn nhỏ máy phi hành, đại máy phi hành có mấy trăm mét cái đầu, tiểu nhân máy phi hành có hơn 10 thước cái đầu, rầm rập chẳng chỉ, số lượng có bao nhiêu? Hoàn toàn không biết. Vèo, vèo. Không biết máy phi hành tốc độ quá là nhanh, rầm rập chẳng chỉ hướng phía một cái phương hướng phi hành, xem đến đại lục không thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh rồi, đó là Nam Mỹ, Thái Bình Dương bờ đồng, đại Tây Dương tây bờ toát ra vô số máy phi hành. Thời gian ngắn ngủi xuất hiện tại Lão Mị quốc thổ phía trên, tốc độ mau kinh người. Niệm, người ngoài hành tinh xâm lấn hay là khoa học viễn tưởng điện ảnh, nếu như là khoa học viễn tưởng điện ảnh cũng quá tiểu như châu bọ rồi, cái kia máy phi hành số lượng đều nhanh muốn đem Lão Mị quốc thổ dương quang cho che chắn. Cái này vẫn chưa hết, hình ảnh hoán đổi đến Lão Mị quốc thổ phía trên, nguyên một đám máy phi hành theo đại dưới mặt đất rất nhanh địa xung ra, đến từ bên trên bầu trời máy phi hành, còn có đến từ mặt đất máy phi hành không góc chết tiến hành giác công. Hoa Hạ đại địa, em mờ mẹ nó, thiệt hay giả? Cái này đặc hiệu làm quá kiểu như trâu bò rồi, nhiều như thế máy phi hành, cái này còn để cho hay không người sống. Người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu. Thảo, quá kiểu như trâu bò rồi, thiên không cùng mặt đất cùng một chỗ tiến công. Nếu như đây là thật, thật là tốt biết bao. Hoa Hạ đại địa, 90% người đều cho rằng đây là đặc hiệu, lớn như thế quy mô xâm lấn, có lẽ sớm đã bị người địa cầu phát hiện. Làm sao có thể xuất hiện nhiều như thế máy phi hành? Quốc gia trong tình báo người, trận chốn mắt, bọn hắn cũng bị sầm lấn rồi, bị hiện trường trực tiếp rồi, đặc biệt là cổ thần giáo mấy chữ mắt, đối với quốc gia tình báo người phụ trách Cổ Nguyên, triệt để trận chốn mắt, hắn cũng biết cổ thần giáo là ai chêu gẹo đi ra, liền tình báo của hắn trung tâm đều bị sầm lấn rồi, cái này gấu hài tử đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ đây hết thảy đều thật sự, nghĩ cách cứu viện cổ thần giáo thanh nữ, nghĩ đến cái này, Cổ Nguyên rốt cuộc bình tĩnh không được. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ nghiêm túc điệu ra lệnh, nhanh, nhanh thông tri xuống dưới, toàn quốc tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đúng rồi, hành căn cứ cũng tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Trong tình báo nhân viên công tác, nguyên một đám sắc mặt đại biến, đây tuyệt đối không phải hay nói giỡn, trên tấm hình đồ vật chẳng lẽ là thật, như thế nào ngăn cản được? Thế giới khác từng cái quốc gia, bá chủ bị xâm lấn hả? Thật tốt quá, cùng đặc hiệu quá như bước rồi, nếu như là thật sự, thật là tốt biết bao hung hăng điệu đánh, như thế kiểu như châu bỏ khoa học viện tưởng điện ảnh, đến lúc đó nhất định đặt bao hết xem. Hoa ha ha, ngươi cũng có hôm nay, sớm lớn thì tốt hơn. Ô ô, quá cảm động, đây là trong nội tâm của ta hình ảnh, rốt cục hiện ra tại trên màn ảnh. Từng cái quốc gia trong tình báo, bọn hắn bình tĩnh không được, cổ thân giáo dân chúng bình thường rất ít người biết nói, bọn hắn có thể là phi thường tinh tưởng, cổ thân giáo vô cùng thần bí, khoa học kỹ thuật kỹ thuật phi thường tiên tiến tiến. Lần này chủ động xâm lấn bọn hắn trong tình báo đến cùng muốn làm gì? Làm hiện trường trực tiếp, là vì hướng bọn hắn thị uy sao? Cho là bọn họ sợ hãi, rất nhiều người đầu nghĩ đến, nhất định phải cho cổ thần giáo đến một cái không thể xóa nhòa giáo huấn. Toàn cầu, ngoại trừ đang tại lão mỹ trên địa bàn mọi người, 95% người đều cho rằng đây là giả dối, là đặc hiệu làm được hình ảnh. Đang tại lão mỹ trên địa bàn người, buồn quốc người cũng tốt, còn là địa cầu các quốc gia người cũng tốt, do ngộng Vừa mới quan sát đến trên màn hình hình ảnh, thiên không tiểu ám xuống dưới, ngẩng đầu nhìn lên, niệm, là thật sự là không phải đặc hiệu. Lao mỹ trên địa bàn người, nguyên một đám sợ trắng váng, đây không phải khoa học viễn tưởng điện ảnh, so với khoa học viễn tưởng điện ảnh khủng bố vô số lần, phô thiên, cái địa máy phi hành chứng kiến công viên đất chống, đột nhiên toát ra máy phi hành, cái này là bực nào khủng bố hình ảnh. Của ta trời ơi, người ngoài hành tinh thật sự xâm lấn rồi. Ô ô, ngoài hành tinh các bằng hữu, Hoan nên các ngươi đã đến. Người máy, mụ mụ, ta muốn người máy, quá dễ nhìn. Thượng đế, ai có thể nói cho ta biết, đây hết thảy rốt cuộc là thật sự hay là thật, không phải đang nằm mơ a? Cổ thần giáo đại truyền hình trực tiếp hình ảnh, lần nữa thay đổi, hiện ra tại vài tỉ mặt người trước, là quen thuộc lầu năm góc, Phô Thiên cái địa máy phi hành lại tới đây, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện máy móc đại quân, chào vào lầu năm góc ở trong. Toàn cầu quan sát trực tiếp người, nguyên một đám xem nhiệt huyết sôi trào. Lầu năm góc đều làm tiến vào, trên tấm hình lầu năm góc ở trong, một đám người mộng bức mặt, chính nhìn xem Dũng Mãnh vào máy móc đại quân, nguyên một đám bị nhẹ nhõm đồng phục. Trong tấm hình, khả dĩ chứng kiến trong tình báo trên màn hình, đã ở trực tiếp giờ phút này hình ảnh, có ít người trợn tròn mắt, đặc hiệu có thể đặc hiệu đến như thế rất thật trình độ, quá kinh khủng a. Phải nhìn. Nửa nguyên một đám bị máy móc đại quân, gắt gao ngăn chặn người khuôn mặt, toàn cầu từng cái cúp ra, một phần nhỏ người trợn tròn mắt, cái kia quen thuộc gương mặt Cơ quan tình báo cục trưởng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phô Thiên cái địa máy phi hành xâm lấn không phải đặc hiệu, là chân thật phát sinh, đang tại Lào Mỹ trên địa bán phát sinh, từng cái quốc gia trong tình báo, người lãnh đạo sợ chẳng váng. Nguyên Lai like tưởng rằng hình tượng này không tệ, nhìn xem cũng không tệ, đây hết thể hết thể toàn bộ là thật sự. Nguyên một đám kịp phản ứng người, lập tức xuất ra máy truyền tin, mất linh linh rồi, toàn cầu thư từ qua lại bị che đậy. Thiên vong hệ thống đã đối với toàn cầu sở hữu tất cả thư từ qua lại tiến hành chế đậy, quân sự thư từ qua lại cùng dân dụng thư từ qua lại đều gián đoạn rồi, vẹn vẹn hoa hạ đại địa, khả dĩ bình thường sử dụng. Toàn cầu sở hữu tất cả giao thông hệ thống, do thiên võng hệ thống tiến hành chỉ huy đắp xuống, vận hành, tránh cho xuất hiện thương vong sự cố. Khu 51, người ngoài hành tinh căn cứ tại nắm cử động thời khắc, đại lượng cổ thần giáo thân vệ dũng mãnh vào căn cứ ở trong, nguyên một đám mờ mịt thủ vệ binh sĩ, nhân viên nghiên cứu, bị thân vệ nhẹ nhõm đồng phục. Cổ Thông điều khiển cổ thần chiến giáp từ trên trời giáng xuống, đem làm rơi xuống mặt đất thời khắc, người ngoài hành tinh căn cứ cũng nắm giơ lên mặt đất, hiện ra tại cổ thông trước mắt chính là mấy trăm mét lớn nhỏ thép thiết gia hỏa. Đây là ngoài hành tinh khoa khảo thí nghiên cứu căn cứ, cũng không phải quá lớn. Thánh nữ, ngài khỏe chứ? Từ nay về sau khoảnh khắc ngài an toàn, cũng tự do. Cổ Vận Nhi ngậm bước địa xem lấy tình cảnh trước mắt, căn cứ đột nhiên dũng mãnh vào một đoàn sắt thép người, nguyên một đám lực lớn vô cùng, khủng bố vô cùng. Quải mái mà đồng phục thủ vệ binh sĩ, nhân viên nghiên cứu, một cái thương vong binh sĩ, nhân viên nghiên cứu cũng không có. Các ngươi là? Cổ Vận Nhi dò hỏi. Hiện ra tại trước mắt nàng sắt thép người, so căn cứ ở trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo như bước nhiều hơn, khả dĩ cùng nàng tự do đối thoại, nguyên một đám hay là sắt thép người, không biết tên tài liệu chế tạo mà thành. Chúng ta là cổ thần giáo đội thân vệ, thủ thiên thần đại nhân mệnh lệnh, đến đây nên đón thánh nữ về nhà. Chương 98, rung động Cổ Vân Nhi lại một lần nữa ngơ phép, cổ thần giáo, họ cổ, chẳng lẽ là cổ gia, như thế nào còn có một thiên thần đại nhân, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ địa cầu đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, không lúc trước nàng giải địa cầu. Nam tuệ bị bọn buôn người bắt góc, bị bán được lão Mỹ, lại bị lão Mỹ tổ chức tình báo mua đi, chuẩn bị bồi dưỡng trở thành nhân nút hoa hạ đặc công, kinh người học tập thiên phú, rất nhanh trở hết tài năng, 8 tuổi thời điểm, tiến nhập cái này người ngoài hành tinh khoa khảo thí căn cứ. Đã qua 12 năm. Nàng tin tưởng nhớ rõ tên của mình, có yêu thương cha mẹ của mình, Coco, gia gia, bà nội, đại ca ca, song bảo thai ca ca, chịu nhục nhiều năm như vậy, nơi này có rất nhiều tiền tiến khoa học kỹ thuật tri thức, nàng cũng không có tính toán sớm như vậy ly khai tại đây, nàng còn trẻ, gần kề 20 tuổi, thanh thản ổn định ở chỗ này làm nghiên cứu. Huynh ngoại ba người mộng tưởng là bay về phía xa xôi vũ trụ, nhưng ở chỗ này học tập, khả dĩ rất tốt để thực hiện giấc mộng này. Hôm nay Đột nhiên đại lượng sắt thép người xâm nhập, không hiểu thấu địa đã trở thành cổ thần giáo thánh nữ, lúc nào khoa học kỹ thuật trở nên hiện đại như thế. Cổ Vận Nhi nghĩ đến, chẳng lẽ là đám kia người ngoài hành tinh sẽ không bị mang ra địa cầu rồi, nàng muốn làm nghiên cứu, cũng không muốn ly khai địa cầu, nàng còn phải về nhà. Vận Nhi muốn cái gì, không muốn về nhà. Đột nhiên, một thanh âm đã cắt đứt Cổ Vận Nhi trầm tư, một cái sắt thép người đi đến, xưng hô chính mình Vận Nhi, thật sự là cổ gia người tới cứ mình, nghĩ đến cái này Vận Nhi chợt nên kích động lên. Hơn 10 năm qua đi, lại một lần nữa nhìn thấy mong nhớ ngày đêm tiểu muội, trong nội tâm cái kia cổ ghen tuông như là lũ bất ngờ bộc phát, kích động nước mắt nhịn không được rầm rầm đi xuống đất lưu. "Ngươi là?" Phát hiện tiểu muội mờ mịt điệu nhìn mình chằm chằm, Cổ Thông lúc này mới nhớ tới, hắn còn bị cổ thần chiến giáp ba lô bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, lập tức thu hồi cổ thần chiến giáp, bày biện ra chân thật gương mặt. "Vận Nhi, ta, ta là đại ca ngươi Cổ Thông." Cổ Thông lúc nói Nước mắt lại đang con mắt thượng đảo quanh, vừa nhanh muốn lưu lại. Cổ Vận Nhi ngơ ngác nhìn trước mắt thân ảnh, cương nghị khuôn mặt, nhu tình đôi mắt chằm chằm vào nàng, vô tận yêu mến theo đôi mắt buộc phát ra. Trong góc trong trí nhớ gương mặt, chậm rãi trước mắt gương mặt trọng điệp mà bắt đầu, đúng vậy, người trước mắt chính là của hắn đại ca cổ tổng, Vô Tận ủy khuất lập tức bạo phát đi ra, cũng nhịn không được nữa đánh về phía cổ tổng ôm áp hoài bão. "Ô ô, đại ca." Vô số lần tưởng tượng, ba ba mụ mụ bọn hắn sẽ đến cứu nàng. Hôm nay rốt cục thực hiện, phảng phất là đang ở trong mộng, có loại phân không rõ sự thật hay là cảnh trong mơ, nếu như là cảnh trong mơ, nàng cũng muốn hảo hảo cảm thụ phần này thân tình. Toàn cầu đồng bộ trực tiếp vẫn còn tiếp tục, lầu năm góc cùng phụ tổng thống hình ảnh chớp rực, hoán đổi đã đến lão mị căn cứ quân sự, chỉ thấy nguyên một đám thật dài đạn đạo bị máy móc đại quân chuyển vào máy phi hành ở trong, còn có một cái kim loại phong kiến dương hoàng. Thanh thủy Dê nghe giải thích là như thế này, đạn hạt nhân là hủy diệt chí nguyên, nên bị tinh lọc toàn cầu vài tỷ người, ngơ ngác đấy, ngây ngốc địa nhìn xem trên tấm hình, lão mỹ đạn hạt nhân bị một quả miếng địa mang đi, hạch nguyên liệu cũng bị dọn đi rồi, thẩm định liệu bị tiêu hủy, lão mỹ muốn trở thành không hạch quốc gia hả? Cổ thông có thể không hy vọng, lão mỹ vụng trộm địa vận chuyển đạn hạt nhân đến cổ thần giáo chúng quanh, đến khủng bố tập kích, sắt thép đại quân không sao cả, khả dĩ một lần nữa chế tạo, nhân loại thì không được. Một cái miếng miếng đạn hạt nhân, nguyên một đám vũ khí hạt nhân khó, cứ như vậy bị mang đi. Từng chiếc từng chiếc đẩy vận vũ khí hạt nhân máy phi hành, rất nhanh địa bay mất, biến mất tại trên màn hình. Lao Mỹ trên địa bàn, tất cả mọi người vẫn không nhúc nhích ngây ngốc địa xem lấy hết thảy trước mắt, thành trợ trên không, đông nghị khủng bố máy móc đại quân, lơ lửng trên không, sự tình gì cũng không làm, chỉ cần lại người phi cơ tấn công giới đại quân, người kia lập tức bị đánh bại. Ngay sau đó, Lao Mỹ quốc gia kho vũ khí, tài nguyên chiến lực kho, phàm là đại quy mô tổn thương vũ khí, hết thảy bị chuyển vào máy phi hành ở trong các loại chiến lược tài nguyên hết thảy mang đi. Tuyệt, tuyệt, truyền không, toàn bộ truyền không, cho cổ thần dạy ngươi quá khí phách vi vũ. Ô ô, quá sung sướng, tiểu gia hôm nay thật cao hứng. Ơ tây, ơ tây, ta điệu tổ ra ra, ngài đại thủ được báo. Chán uôi, ngài như thế nào ngã xuống, ngài ngã xuống, chúng ta thế nào? Cổ thần giáo, đứng, ôm đùi, ôm cổ thần giáo đùi, người tới, bí mật cho cổ thần giáo đưa đi một ngàn tên hay nữ, muốn tốt nhất cái loại này. Có người vui mừng, có người ưu sầu, lão mỹ người lãnh đạo cùng sau lưng thế lực đám bọn họ, trơ mắt nhìn lá bài tẩy của bọn hắn bị mang đi, những này là bọn hắn hung hăng càn quấy thế giới, đạt được thêm nữa. Lợi ích pháp bảo. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, hiện ra tại mọi người trước mắt chính là vàng lóng thế giới, thanh thủy dễ nghe lần nữa vang lên hoàng kim là mầm thai họa chí nguyên, vì thế giới hòa bình, nên trở về thần ôm ấp hoài bão. Nguyên một đám vàng đòi, cứ như vậy bị máy móc đại quân thuần đường hàng mang đi rất nhanh một cái kim khố tựu bị lấy sạch. Toàn bộ thế giới từng cái quốc gia người lãnh đạo, chật để trận chôn mắt, vì thế giới tài chính ổn định, rất nhiều quốc gia đều có hoàng kim cất giữ tại Lao Mỹ địa bàn, cứ như vậy bị dọn đi rồi. Bọn hắn muốn hò hét, những cái kia hoàng kim còn có chúng ta, ngươi chuyển sai rồi, đã xong, đã xong, toàn cầu tài chính thị trường muốn qua đời, thật sự muốn qua đời, vô số người muốn thiệt tòi thầm rồi. Thiên thần đại nhân, cho các con dân của thần chuẩn bị cổ thần thể hoan nghênh mọi người dùng tài nguyên nô nước tấp ngập mua sắm. Nguyên một đám kim khố cứ như vậy bị chuyển không, nguyên một đám kim khố thủ hộ đám bọn họ, bị gắt gao không chế được, ngơ ngác nhìn trước mắt vàng thỏi bị mang đi, khóc không ra nước mắt, chỉ biết là, xong đời. Trần thị trường, trên màn hình hai cái tiên nữ, hình như là nhà của người khuê. Toàn cầu đồng bộ trực tiếp lúc mới bắt đầu, hắn nhìn thấy đầu tiên tiểu nhận ra trên màn hình song bào thai, là hắn khuê nữ, hai cái khuê nữ xuất ngoại mới bao lâu. Vậy mà đã trở thành cổ thần giáo tả hữu thân sứ, còn trở thành người chủ trì. Nếu như là nhà của ta khê nữ thì tốt rồi." Trần Tường thở dài nói. Với tư cách một gã hợp cách chính trị gia, đôi khi dù cho biết nói cũng không thể thừa nhận, nếu không sẽ có đại phiền toái, cổ thần giáo đến cùng muốn làm gì, căn bản không biết. Những người khác quỷ dị điệu nhìn xem Trần Tường, biết rất rõ ràng cũng không dám thừa nhận, trong đó đến cùng ẩn chứa có ý tứ gì, quốc gia tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn biết đạo cổ thần giáo hết thảy khả năng đều thật sự. Nếu như là thật sự, như vậy thân phận của Trần Tường hoàn toàn bất động, lượng đứa con gái đã trở thành cổ thần giáo tả hữu thân sứ, về sau hắn có thể to lắm ra định bợ đối tượng. Căn cứ, Cổ Lam Lam sắp sắp điên, người khác không biết cổ thần giáo là cái gì, nàng rất rõ, trên màn hình hai cái thân ảnh cũng quá quen thuộc, Cửu La Hôn đãn tiểu tử tuyển nhận hai cái song bào thai, nàng cũng đã gặp mặt. Không để ý, toàn cầu bợ vì hắn mà run dậy. Phô thiên cái địa máy móc đại quân, điên cuồng mà quét ngang lão mị trên địa bản, điên cuồng mà cấp đoạt, trên màn hình căn bản không có thân ảnh của hắn. Chương 99, cho tượng thần thêm dây xích. Cổ Lam Lam muốn muốn liên lạc với cổ thông, căn bản liên hệ không được, tín hiệu của nàng là bị che đậy, dùng nghi cách cứu viện cổ thần giáo thánh nữ làm chủ đề, nàng loáng thoáng suy đoán đến thánh nữ là người nào. Toàn cầu trực tiếp vận chuyển hoàng kim hình ảnh chấm dứt, hiện ra mọi người trước mắt quen thuộc hình ảnh, tượng nữ thần tự do, đột nhiên Bình tĩnh mặt biển, đột nhiên xuất hiện chấn động, một cái khổng lồ cá xấu xuất hiện. Ngay sau đó khổng lồ yêu mãng sắp hóa giao rồi, mặt biển còn đang không ngừng chấn động, theo trên màn hình, khả dĩ chứng kiến khổng lồ đại con cua, khổng lồ đại bạch tuộc, khổng lồ đại thiết lưu. Xa xa còn muốn mấy trăm mét lớn nhỏ đại con rùa đen. Vài tỷ người quan sát đến như vậy hình ảnh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, rất nhiều người sắc mặt sợ tới mức trắng như tờ giấy, niệm, tiền sử hung thú xâm lấn. Thế giới từng cái quốc gia trong tin báo Nhìn thấy đại con rùa đen thân ảnh quen thuộc, vài ngày trước, mấy là cái này đại con rùa đen tại thiên không phi hành, hiện tại rõ ràng thể hiện thái độ. Nguyên một đám quái vật khổng lồ hiện ra tại bờ biển, như vậy toàn bộ lên bờ, từng phút đồng hồ chung hủy diệt một tòa thành thị, thần bí cổ thần giáo, không chỉ có có được khủng bố máy móc đại quân, còn có khủng bố hung thú đại quân. Trong tấm hình, lần nữa nhìn thấy một cái đại ra hỏa, một cái khổng lồ hầu tử theo trên mặt biển xung ra, khiến một căn máy trăm lớn lên máy móc quân bàn tay còn lại trung lôi kéo một đầu xiên xích. Trên màn hình, đại hầu tử lôi kéo dây xích rất nhanh địa quấn quanh tại tượng nữ thần tự do lên, cái này khổng lồ khuôn mặt hướng phía màn hình cười cười, giống như phi thường hài lòng kiệt tác của nó. Thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền đến hiện tại cho đại quân biểu hiện ra chính là cổ thần giáo lắp đặt thiết bị, phá bỏ và rời đi nơi khác đại quân, có phải hay không cảm giác chúng ta tượng nữ thần tự do hoàn mỹ nhiều hơn, mỹ lực của nàng lần nữa chiếu rọi thế giới. Hoa ha ha quả nhiên là danh xứng với thực. Ngộ Không, ngươi quá cấp lực. Tô. Ngộ Không ngươi cái ma quỷ, người ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Mu mu, Tôn Ngộ Không thật lớn, ta muốn xem Tôn Ngộ Không. Toàn cầu từng cái quốc gia vài tỷ người, im lặng điệu nhìn trước mắt hình ảnh, cổ thần giáo quá ngưu bức rồi, lão mỹ người lần nữa trợn tròn mắt. Không Lô đại bệ tộc, vòng quanh một chi khổng lồ bút, địa dưới mặt đất xiêu xiêu vẹo vẹo địa viết, hung thú đại quân đến vậy một, dù, đại quân của Vung vẩy hưng phấn mà vung vẩy nó hai cái cự vô phách cái càng. Hung thú đại quân nguyên một đám địa khoe khoang chính mình, đợi đến lúc đại con rửa đèn khoe khoang thời điểm, bốn cái chân cùng khổng lồ đầu lâu rút về trong mai rùa, khổng lồ xuất hiện một chút, lại rụt trở về. Mạnh, quá mạnh rồi. Đây là mấy chủ cưức người cảm giác, khổng lồ như thế ra hỏa, lại có thể biết mài manh, nghiệu, hung thú thế giới, quá không hiểu. Trên màn hình hình ảnh lần nữa thay đổi, hình ảnh là ở một cái trụ sở ở trong. Cái trụ sở này ở trong, đại quân bắt tay, nguyên một đám trong phòng, nhốt ánh mắt ngốc trẻ mọi người, dùng người da đen cùng người da vàng chiếm đa số, người da trắng gần kề rất một phần nhỏ. Trong tấm hình, có rất nhiều tất cả lớn nhỏ bình bình lọ lọ, bên trong nhân thể khí quan, cũng có cả người bị giả bộ ở bên trong, cũng có thân thể sinh trường xuất động vật khí quan người biến lĩnh dị. Đang có ăn mặc bạch thi nhân viên nghiên cứu, cầm ống chích lạnh lùng địa nhìn xem, cột vào nghiên cứu trên bàn hoàng sợ gầm rú nhân loại, Vài tỷ người chứng kiến cái này hình ảnh, trợn mắt há hốc mồm mà trầm trầm vào, nhân thể thí nghiệm. Nguyên một đám nhân viên nghiên cứu y phục trên người, khả dĩ rõ ràng chứng kiến Lão Mị quốc kỳ tiêu chí, Lão Mị đương cục chứng kiến như vậy hình ảnh, sợ trắng váng, cái này hình ảnh bị bộ quang. Thanh Thủy Dế nghe mang theo nồng đậm phẫn nộ ngữ khí nói các vị người xem các bằng hữu, cái này là dấu ở cái gì khu 51 phía dưới, Lão Mị chính phủ tạo thần kế hoạch, dùng nhân loại là thực nghiệm, diên sạch nhân tính, đây là dân tự do chủ quốc ra sao? đã tự do đến khả dĩ tùy ý dùng nhân loại làm thí nghiệm rồi. Trong tấm hình, vài tỷ người lo lắng địa chứng kiến, công tác trên mặt bàn, vài cái nhân loại lập tức cũng bị nhìn chăm chú không biết chất lòng rồi. Đột nhiên, phòng thí nghiệm đại môn, vách tường bị phá khai mở, máy móc đại quân vọt vào phòng thí nghiệm ở trong. Đang chuẩn bị thí nghiệm người, bị đột nhiên xuất hiện một màn dọa sợ. Khi bọn hắn ngây người thời khắc, máy móc đại quân, hỏa tốc địa khống chế được bọn hắn. Vài tỷ trông thấy bị giải cứu nhân loại, tóng khởi tâm, để xuống Một cổ phẫn nộ xông lên đầu, mọi người hướng tới quốc gia, vậy mà tồn tại cơ thể sống thí nghiệm, quả nhiên là đủ tự do quốc gia. Rất nhiều hào khí người, hận không thể xông đi lên, đối với mấy cái này nhân viên nghiên cứu phanh thây xé xác, đồng thời, đối với lão Mỹ cái này quốc gia tràn đầy chán ghét. Vô số người hy vọng máy móc đại quân đem những này người toàn bộ thu diệt, chỉ tiếc máy móc đại quân đồng phục nhân viên về sau, không còn có bất luận cái gì động tác. Lão Mỹ người nhìn thấy như vậy hình ảnh, Bọn hắn nguyên một đám sắc mặt đại biến, không thể tin được hết thảy trước mắt thật sự. Toàn cầu trực tiếp hình ảnh lần nữa thay đổi, giờ phút này hiện ra tại mọi người trước mặt, là mấy trăm mét đại gia hỏa lỡ lửng tại khu 51 trên không, là lần đầu xuất hiện tại hình ảnh máy phi hành. Các vị người xem các bằng hữu, giờ phút này vì mọi người phát ra chính là cứu chúng ta cổ thần giáo thánh nữ, lão mỹ chính phủ, nam tuổi nhốt chúng ta cổ thần giáo thánh nữ, ý đồ đối với kỳ đặc công bộ dưỡng. Trong tấm hình, một cái mấy trăm mặt ký địa đã lộ ra mặt đất. Hiện ra tại vài tỷ nhân loại trước mắt, một gã ăn mặc cổ thần chiến giáp người xuất hiện tại trong tấm hình. Bóng người này rất nhanh điệu tiến vào căn cứ, căn cứ tình cảnh cũng hiện ra tại mọi người trước mắt, căn cứ thủ vệ, mặt khác nhân viên nghiên cứu, nguyên một đám bị sắt thép thân vệ đồng phục. Mặc chiến giáp người, rất nhanh đi vào một cái phòng nghiên cứu nội, trong tấm hình xuất hiện một người mặc bạch y nữ nhân viên nghiên cứu, mặt của nàng lỗ bị mơ hồ hóa rồi, căn bản thấy không rõ, gần kề theo có lồi có lõm dáng người khả dĩ thoạt nhìn, nàng là một gã mỹ nữ. Đúng vậy, nàng tiểu là cổ thần giáo thánh nữ, cũng là thế giới trẻ tuổi nhất nhà khoa học. Trong tấm hình, xuất hiện cái kia mặc chiến giáp người, không biết bọn hắn nói gì đó, chiến giáp chi nhân rất nhanh thu hồi chiến giáp, lộ ra mặt mũi của hắn, tiếc nỗi chính là khuôn mặt lại bị mờ hồ hóa. Ngay sau đó, trong tấm hình hai người ôm lại với nhau, loang thoảng truyền đến tiếng nỉ non thanh âm. Em ở mẹ nó, lão tử ghét nhất mồ xài rồi, nghĩa không thể cho ta xem xem, hai người kia đến cùng ai. Tốt kiểu như châu bò chiến giáp hóa thành yêu đấy, khả dị tự động có rồi, cái gì dị giằng man, nhược phát nổ. Ai, ai có thể nói cho ta biết, như vậy chiến giáp ở đâu có bán? Cổ thân giáo, ngươi đã lên trời, không đúng, thiên đều không có ngươi kiểu như châu bò. Vai tỷ người tốt kỳ trên tấm hình người, đến cùng là người nào, còn có cái kia chiến giáp, quá nguy bức rồi, rất nhiều người tưởng tượng, mình cũng có như vậy chiến giáp, cái bọc. Kia bức vẻ mặt nhiều suất. Căn cứ, Cổ Lam Lam ngây ngốc điệu nhìn xem. Nàng tận mắt qua cổ thông chính là cái kia bự yêu đấy, nguyên lai like còn có thể như vậy dùng, lập tức hóa thành chiến giáp, ba lô bao khỏa toàn thân. Khó trách lần kia, An Mặc bựi chiến giáp tiến vào duy cùng căn cứ, đi một chuyến toilet, chiến giáp biến mất. Chương 136 cái mệnh lệnh. Cổ Lam Lam 100% xác định trên tấm hình chính là cổ thông, tên kia nữ tử, khả năng tiểu tử là Vận Nhi rồi, tên hôn đản này tiểu tử, làm nhiều như vậy, chính là vì nghĩ cách cứu viện Vận Nhi, Vận Nhi lại bị nhốt tại lão mỹ khu 51. Khó trách những năm này, hắn ở trong nước không có tìm được. Cổ Lam Lam hảo khí không thôi điệu nhìn màn ảnh, tên hôn đả này sớm đã biết rõ Vân Nhi ở nơi nào, khó trách hắn luôn thẩn thẩn bí bí, chủ yếu là vì nghĩ cách cứu viện Vân Nhi, chỉ bất quá hắn lực lượng đến từ ở đâu. Vân Nhi, chúng ta về nhà. Vài tỉ người, nhìn thấy trong tấm hình nam nữ đã đi ra nghiên cứu căn cứ, xuất hiện trên mặt đất, mấy trăm mét đại gia hỏa hàng rơi xuống đất, nam nữ đi vào về sau. Mấy trăm mét đại gia hỏa lập tức biến mất. Hình ảnh xuất hiện lần nữa hai cái tuyệt mỹ song bảo thai người chủ trì. Các vị người xem các bằng hữu, thật cao hứng, nghị cách cứu viện thành nữ viên mãn thành công, vì hồi trở lại quý mọi người quan sát, chúng ta đem giá thấp xử lý một đám vũ khí, ngoại trừ hủy diệt chi nguyên, chúng ta không tiếp thụ tiền mặt, chỉ cần tài nguyên như hoàng kim. Trong tấm hình xuất hiện chính là vũ khí, đúng là lão mỹ thu hết đi vũ khí, trong đó có tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, hàng mẫu, tàu chiến đấu từng chiếc từng chiếc hàng mẫu cùng trên chiến hạm nhân viên, đã bị đưa về Lao Mỹ trên địa bàn. Vài tỷ người, nhìn thấy Lao Mỹ đại lực sát thương vũ khí bị cổ thần giáo thu hết đi, không một không hưng phấn, đã không có hàng mẫu cùng chiến hạm hàng mẫu, còn như thế nào toàn cầu hung hăng càng quái. Thế giới từng cái quốc gia, thế lực, lập tức trở nên lửa nóng mà bắt đầu, cái kia chính là theo cổ thần giáo trong tay mua sắm nhóm này vũ khí, cổ thần giáo ở nơi nào, lại ở đâu mua sắm. Vô số người tràn ngập nghi hoặc, lại vô số người nghi hoặc thời điểm, một cái dung động hình ảnh hiện ra tại mọi người trước mắt, một tòa khủng lồ vô cùng sắt thép thành thị, hiện ra tại mọi người trước mắt, vô số máy phi hành trên không trung phi hành, đại lượng khủng lồ công trình xe lui tới. Vài tỷ người bị chấn động rồi, đây là người ngoài hành tinh căn cứ. Đây là cổ thần giáo tổng bộ, hoàn nên người xem các bằng hữu đến đây làm khách, chúng ta tổng bộ tọa lạc ở nam cực đại lục, từ đó về sau, nam cực đại lục quy cổ thần giáo sở hữu tất cả. Phía dưới lại thông báo một đầu đến từ Thiên Thần đại nhân mà nói, Lão Mị chính phủ nhốt thánh nữ nhiều năm, nhận hết uy khuất, phải cho cổ thần giáo một cái công đạo. Thứ nhất, Lão Mị chính phủ cần hướng cổ thần giáo bồi thường 2 vạn tấn hoàng kim, có thể dùng đủ loại tài nguyên, ví dụ như quan sát, vật liệu gỗ, miệng người. Thứ hai, Lão Mị chính phủ không thể có được hầm mẫu, tàu chiến đấu cùng chiến cơ, cùng với đại quy mô tổn thương vũ khí. Thứ ba, Lão Mị chính phủ không thể có được hải ngoại căn cứ, quân đội không thể ly khai biên giới. Đệ tứ, Lào Mỹ chính phủ cùng công ty thế lực không được mua bán súng ống đạt được. Đệ ngũ, Lào Mỹ chính phủ phóng ra hòa điển, cần hướng cổ thần giáo báo cáo chuẩn bị. Đệ lục, Lào Mỹ quốc thổ phía trên không được xuất hiện có quan hệ với thẩm định nguyên lợi dụng. Đệ thất, cổ thần giáo về sau là Lào Mỹ quốc giáo. Đệ bát, Lào Mỹ chính phủ không được có được trong tình báo, quốc gia người lãnh đạo do cổ thần giáo bổ nhiệm. Đệ cửu, Lào Mỹ tài sản thu nhập chi tiêu do cổ thần giáo giám thị. Đệ thập danh. Thứ 18. Cổ thần giáo đem tại Lao Mị trên địa bàn, kiến thiết 10 ngọn căn cứ quân sự, thứ 19, Lao Mị tài sản thu nhập, cần nộp lên 50% cho cổ thần giáo, với tư cách quốc giáo chi tiêu. Thứ 36, đây là tới tự tiên thần mệnh lệnh của đại nhân. Toàn cầu vài tỷ người, trợn mắt há hốc mồm mà nghe, suốt 36 đầu, mỗi một đầu đều là Lao Mị chỗ hiểm, đã tiếp nhận những Này, Lao Mị hay là Lão Mị sao? Từng đã là thế giới bá chủ, cứ như vậy tiêu vong rồi. Đối mặt khủng bố cổ thần giáo, vũ khí đều bị thu hết đi rồi, như thế nào phản kháng, không muốn chết, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo cổ thần giáo. Hoa Hạ đại địa, nguyên một đám dân chúng trợn mắt há hốc mồm nghe, thân thủ điều ước tổn thương quốc gia, rốt cục thấy được, còn có thể nhìn thấy càng thêm nhu bức điều ước, không đúng, đây không phải điều ước, là đến từ thần mệnh lệnh. Ta tích ngoan ngoãn, cổ thần giáo quá nhu bức rồi, đã dọn đi rồi người ta sở hữu tất cả hoàng kim, còn muốn bồi thường 2 vạn tấn hoàng kim. Tổng thống bổ nhiệm cần thông qua cổ thần giáo. Như bức, mệnh lệnh này, ta thích, ha ha, có phải hay không lệnh bợ một chút cổ thần giáo, cũng làm cho chính mình đến Lao Mỹ làm làm tổng thống. Nghiệm, tài sản thu nhập còn cần nộp lên 50%, với tư cách quốc giáo chi tiêu, bãi kiến hung ác, chưa từng gặp qua ác như vậy, như vậy quốc gia, còn có người ngu sao? Tôi, ta động tâm rồi, cổ thần giáo thu không thu người. Ta muốn gia nhập cổ thần giáo, Nam Cực đại lục, ta muốn tới Nam Cực. Văng động. Đệ tử cổ thần giáo Thiên Thần Đại Nhân 36 cái mệnh lệnh, chiết để địa hoành động toàn bộ thế giới, nguyên một đám quốc gia người lãnh đạo, ngây ngốc đi nghe, tiếp nhận 36 cái mệnh lệnh quốc gia, hay là một quốc gia sao? Thế giới từng cái quốc gia người lãnh đạo, thế lực đầu lĩnh, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không thể trêu chọc cổ thần giáo, dù là nhận hết uy khuất, cũng cho ta nhịn xuống, quốc gia sẽ cho ngươi đền bù tổn thất. Trên địa cầu không có quốc gia kia cùng thế lực, nguyện ý trở thành kế tiếp La Mỹ. Toàn cầu trực tiếp vẫn còn tiếp tục Trong tấm hình là vô số chiếc khuất bầu trời máy phi hành, rất nhanh rời đi Lão Mỹ địa bàn, đại bộ phận hướng phía nam cực đại lục phi hành, một phần nhỏ trui vào trong biển rộng, biến mất tại trên màn hình. Còn có 10 cái địa phương máy phi hành không có ly khai, chúng đang tại ầm ầm địa kiến thiết căn cứ quân sự, nghiệm chứng đến từ cổ thần giáo Thiên thần đại nhân lời nói, muốn tại Lão Mỹ trên địa bàn kiến thiết 10 cái căn cứ quân sự. Đồng thời, hình ảnh cũng nói, lần này nghị cách cứu viện hành động, cổ thần giáo là yêu thích hòa bình. Không có thương hại bất cứ người nào, ba lô bao quả đang tại diện sạch nhân tính thí nghiệm sinh hóa căn cứ. Máy móc đại quân bung ra đồng phục lão mỹ quyền lực cơ cấu về sau, nguyên một đám há hốc mồm, không biết làm gì vậy, toàn bộ quốc gia triệt để đã trở thành cục diện rối rắm, ai tại vị ai không may. Phố Thiên cái địa máy móc đại quân là đã đi ra, quốc thổ phía trên còn có 10 cái địa phương không có ly khai. Đối mặt cường đại đến bất khả tư nghị cổ thần giáo, bọn hắn liền phản kháng ý niệm trong đầu, vừa mới xuất hiện, lập tức chôn vùi rồi. Trừ phi không chết sống. Cảm tạ các vị người xem các bằng hữu quan sát. Thanh thủy thanh âm dễ nghe chấm dứt. Toàn cầu trực tiếp chấm dứt, Sở Hữu tất cả đài truyền hình, mạng lưới khôi phục bình thường, Thiên Vong hệ thống cũng giải khai, Sở Hữu tất cả chế đậy, toàn cầu thư từ qua lại khôi phục bình thường. Vô số người còn đắm chìm ở trong đó, bọn hắn bị triệt triệt để để rung động choáng váng, cổ thân giáo cường hãn đã vượt qua bọn hắn nhận thức, so khoa học viễn tưởng trong điện thoại người ngoài hành tinh, càng thêm thuộc loại châu bò. Nếu như khủng bố mọi người, tiêu ẩn tàng tại trên địa cầu. Cổ thần giáo tạo thành doanh động, là dẹp loạn không được. Toàn cầu trực tiếp vừa mới chấm dứt, sở hữu tất cả quốc gia người lãnh đạo, thế lực, lập tức tổ chức hội nghị, bọn hắn việc cần phải làm nhiều lắm, đồng thời, lo lắng cổ thần giáo xuống tay với bọn họ. Cổ thần giáo tổng bộ, cổ vận nhi ngây ngốc địa xem lấy cảnh sát trước mắt, khổng lồ vô cùng, một mắt trông không đến đầu sắt thép thành thị, xuyên thẳng qua không ngừng máy phi hành, hơn 10 em ở thậm chí mấy trăm mét công trình người máy. Chương 101, dư âm ảnh hưởng còn lại. Đem làm đi vào hạch tâm chi điệu thời khắc, mới khôi phục bình thường, nhìn thấy cung điện bảy, lại làm một hồi há hốc mồm, cung điện quá lớn, về phần kiến tạo lớn như thế cung điện sao? Đại ca, đây hết thảy đều có thật không vậy? Cổ Vận Nhi ngây ngốc mà nói. Đương nhiên thật sự, ngươi không thấy cánh tay của ta đều bị ngươi véo sưng lên. Cổ Thông im lặng địa sờ lên cơn đau cánh tay. Cổ Vận Nhi thẻ lưỡi khai mở tâm địa nói người ta sợ đau. Đại ca, lớn như vậy địa phương, trước kia chỉ một mình ngươi. Cổ Vận Nhi đi dạo trong chốc lát, chứng kiến nhân viên, toàn bộ là sắt thép người máy, không ai loại, cũng không có thấy mong nhớ ngày đêm ba ba, mụ mụ, nhị ca. Của ta cung điện ở trong, còn có hai cái mỹ nữ. Cổ Thông cười khổ mặt, chuyện của hắn người nhà không có một cái nào biết nói, mà ngay cả đã suy đoán đến thân phận của hắn cô cô, cũng chưa từng có nhìn thấy qua sắt thép thành thị, Cổ Vận Nhi là đệ nhất biết nói cũng là người thứ nhất lại tới đây thân nhân. Cổ Vận Nhi đi vào cung điện bảy trung đường, nhìn thấy cự vô phách cung điện, có chút há hốc mồm, cung điện này có chút đại quá mức rồi, đi vào cung điện ở trong, chứng kiến khả dĩ ngủ trong người giường lớn, lại là trợn tròn mắt. "Đại ca, ngươi về sau muốn hậu cung 3000, không đúng, ngươi lớn như vậy cung điện, 3 vạn cũng đủ." Cổ Vận Nhi cực kỳ im lặng mà nói. "Nhị Hoa, nhìn ngươi làm chuyện tốt." Cổ Thông đỏ mặt, hướng phía Nhị Hoa nói. "Lão bản, Người nói nó no quá nhỏ rồi, nếu đại gấp 10 lần, không có vấn đề, ta chạy nhanh chế tạo một cái càng lớn rừng ngọc. Nhị hóa cười ha hà nói, cổ vận nhi đã đã biết thân phận của nhị hóa, nhưng lại không biết nhị hóa vì cái gì như thế thuộc loại châu bò, nàng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, cùng dô bốt so với, căn bản không phải một cái bậc thang. Húng chi là có được ý thức tự chủ nhị hóa, sáng tạo ra đáng sợ máy móc quốc gia, biết đạo đại ca trên người nhất định có siêu cấp đại bí mật, đại ca chưa nói, nàng cũng không nên hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình, tựa như nàng cũng có bí mật của mình. Trần Vi Hân, Trần Vi Băng đã xong các nàng trực tiếp, thân ảnh xuất hiện tại Cổ Vân Nhi trước mắt, nhìn thấy giống như lúc mỹ nữ, lại nhìn một chút đại ca, cười quỷ dị cười, đại ca yêu thích quả nhiên không giống người thường, cũng không biết ở đâu tìm đến hai cái xinh đẹp xong bảo thai. Lão bản tốt, thánh nữ tốt. Trần Vi Hân, Trần Vi Hân cung kính đích chào hỏi nói. Cổ Vân Nhi trợn trừng mắt, lão ca cho nàng cổ thần giáo thánh nữ thân phận chính mình hay là cổ thần giáo thiên thần đại nhân, cái kia nhị hóa gia hỏa, càng là tự xưng giáo chủ, hai người này quá tự ki. Các ngươi cũng tốt, đừng gọi ta thế nữ, bảo ta Vân Nhi." Cổ Thông cười cười, tùy tiện tiểu muội, hắn cũng không muốn đem làm cái gì thiên thần đại nhân, nhị hóa người này đã làm đi ra, ở trước mặt người ngoài, ngược lại là có thể giả bộ. Cùng lúc đó, toàn cầu trực tiếp là đã xong, sở hữu tất cả thiết bị khôi phục bình thường. Toàn bộ từng cái quốc gia tổ chức tình báo lập tức là đi bắt đầu chuyển động, kể cả Lao Mị ở bên trong, Triệu Tập vệ tinh đi vào Nam Cực đại lục trên không, quay chụp cổ thần giáo tổng bộ tình huống. Vừa mới thông qua trực tiếp, dừng lại tại cổ thần giáo tổng bộ hình ảnh, cũng không phải quá dài, nhìn thấy toàn bộ là khổng lồ vô cùng sắt thép quái vật, một mắt trông không đến đầu, quá khổng lồ. Đem làm Lao Mị gián điệp vệ tinh, đi vào Nam Cực đại lục trên không, lập tức bị tiếp quản rồi, đồng thời trong tình báo cũng nhận được cảnh cáo. Vệ tinh toàn bộ bị mất, thuộc về cổ thần giáo tài sản. Lao Mỹ trong tình báo người, nguyên một đám khóc không ra nước mắt, tên biết đạo cổ thần giáo kiểu như trâu bò rồi, chính mình còn chủ động đưa tới cửa, bọn hắn tiểu muốn nhìn một chút, cổ thần giáo tổng bộ rốt cuộc là cái gì tình huống, hoàn toàn hiếu kỳ, không có ý tứ gì khác. Mắt khác từng cái quốc gia vệ tinh, thông suốt địa quay chụp đến cổ thần giáo tổng bộ tình huống, ngoại trừ Hạch Tâm khu, bọn hắn đều quay chụp đến Hạch Tâm chi địa, giống như có đặc thủ che đậy trang bị. Vậy mà quay chụp không đến, kỹ thuật này quá lưu bức rồi, không cho bọn hắn biết nói, bọn hắn vượt muốn biết. Theo hình ảnh chứng kiến, tất cả lớn nhỏ máy phi hành, cùng với khổng lồ công trình máy móc, hơn 10m, mấy trăm mét, nhìn xem quá giỏi người, những Nay đại gia hỏa chỉ dùng để đến kiến thiết thứ độ vận, nếu như dùng để chiến tranh, tiểu la khủng bố máy đuổi đất, ai có thể đủ chống đỡ được. Vệ tinh thậm chí quay chụp đến mấy ngàn mét công trình máy móc, hàng mẫu rất rất giỏi, tại những người kia trước mặt Từng phút đồng hồ chung nền thành sắt vụn, hơn nữa cái này cổ thần giáo tổng bộ cũng quá lớn. Một ít quốc gia trong tình báo, phi thường im lặng, người ta toàn bộ tổng bộ, so với chính mình quốc thổ diện tích còn muốn lớn hơn rất nhiều, người so với người giận điên người. Từng cái quốc gia người lãnh đạo, chứng kiến như vậy hình ảnh, lại là từng đợt run rẩy, lui tới máy móc đang tại kiến thiết tổng bộ, đại lượng máy phi hành, lơ lửng tại Nam Cực đại lục, đang tại đối với toàn bộ Nam Cực đại lục dò xét. Đột nhiên Sở hữu tất cả vệ tinh rốt cuộc quay chụp không đến bất luận cái gì hình ảnh, rồi, quay chụp cổ thần giáo tổng bộ khu vực, cùng vừa mới hạch tâm khu đồng dạng, toàn bộ mơ hồ một mảnh, chỉ có thể quay chụp đến cổ thần giáo tổng bộ bên ngoài địa phương. Đồng thời, tình báo của bọn hắn trung tâm thu được cảnh cáo, xem đã đủ rồi, các ngươi cần phải đi. Nguyên một đám quốc gia trong tình báo người, sợ tới mức thẳng run dậy, lập tức rời vệ tinh, bọn hắn vệ tinh cho phép tại Nam Cực đại lục trên không, bình thường tuần quanh lại không thể cố ý vần quanh, hoặc là cố ý dừng lại quay chụp. Theo quay chụp hình ảnh Khả Dĩ biết nói, cổ thân giáo gần kề phái ra rất tiểu nhân bộ phận lực lượng, cũng đủ để quét ngang bọn hắn, bọn hắn máy phi hành, giống như Khả Dĩ tiến hành thủy bộ không. Hối ức vừa mới trực tiếp hình ảnh, theo lão mị quốc thổ ly khai máy phi hành, đại bộ phận tiến về phía Nam Cực đại lục, một ít trở lại dưới mặt đất, lại lần nữa trải bằng chúng xuất hiện đích chỗ trống, khôi phục bình thường, một phần nhỏ tiến vào Thái Bình Dương, Đại Tây Dương không còn có đi ra. Đủ để nói rõ một việc, cổ thần giáo tại Thái Bình Dương, Đại Tây Dương đều có đáy biển căn cứ, đáy biển vùng cấm của nhân loại, cổ thần giáo đã khả dĩ nhẹ nhõm kiến thiết căn cứ, ngẫm lại lại là từng đợt cảm giác vô lực. Đồng thời, toàn cầu vài tỷ người nổ tung nội rồi, trên internet nghị luận chính là về cổ thần giáo sự tình, sự thật mọi người nghị luận vẫn là cổ thần giáo, già trẻ lớn bé, đều là quay chung quanh cái đề tài này. Bất kể là Hoa Hạ hay là thế giới từng cái quốc gia, đều tại quay chúng quanh cái đề tài này, cổ thần giáo đã kiểu như châu bò không hề lại kiểu như châu bò rồi, đặc biệt là Hoa Hạ đại diện. Cổ thần giáo hai gã song bảo thai mỹ nữ người chủ trì, toàn bộ hành trình tiếng trung giới thiệu trực tiếp, vô số người biết nói, cổ thần giáo cùng Hoa Hạ quan hệ không phải là nông cạn, khả năng tiểu là Hoa Hạ người làm ra đến, cái kia Hoa Hạ tại toàn bộ toàn cầu địa vị tất nhiên thẳng tắp tăng lên. La Mỹ nhốt cổ thần giáo thánh nữ, đã bị cổ thần giáo triệt để nghiền áp, thiên thần 36 cái mệnh lệnh đi ra, Lào mị triệt triệt để để đẩy ra bá chủ sân khấu, hoa hạ trở thành, địa cầu đi ngoại trừ cổ thần giáo bên ngoài, mạnh nhất quốc gia. E hát phần đông Phú Nhị Đại, quan Nhị Đại, cổ thần giáo tiên nữ MC có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu bài kiến, đặc biệt là lưu tinh cái này Phú Nhị Đại, mị nữ cảnh sát giao thông đã đi ra cảnh sát giao thông đại đội trưởng, lại để cho hắn một mực hưng phấn đến bây giờ, giờ phút này triệt để mộ ép. T E Z U I E N N Trái tim đen đu ám V N N Chương 102 lại đến. Hôm nay nhìn thấy mỹ nữ cảnh sát giao thông xuất hiện, còn trở thành cổ thần giáo tả hữu thần sứ, trận chớp mắt, hắn có thể để xác định, cái kia hai gã An Mặc Tiên nữ giả bộ mỹ nữ, hắn một người trong chính là tên hay nữ cảnh sát giao thông, cổ thần giáo như thế tiểu như châu bọ, trở thành cổ thần giáo thần sứ nàng càng thêm tiểu như châu bọ. Hoa Hạ đại địa, vô số người chờ mong, cổ thần giáo cùng Hoa Hạ như thế nào ở chung, có thể hay không khai thông tiến về phía Nam Cực Đại lục du lịch tuyến đường. Cường Hãn vô cùng cổ thần giáo, kinh khủng kia máy móc đại quân, vô số người muốn người lạc vào cảnh giới kỳ lạ tận mắt nhìn thấy, cái kia rung động hình ảnh. Đinh linh linh. Cổ Thông Xi Ao Mi bà vang lên, thiên vong hệ thống giải trừ che đậy về sau, toàn cầu thư từ qua lại, Cổ Lam Lam rốt cục đã thông cổ thông điện thoại, biết đạo cái kia nghi cách cứu viện người là cổ thông, lại sợ không phải. Ai điện thoại? Cổ Vận Nhi cùng Trần Vi Hân, Trần Vi Băng nói chuyện chính hoàng, nghe các nàng nói cổ thông cố sự. Với tư cách cổ thông sinh hoạt thư ký, các nàng khả dĩ hiểu rõ cổ thông vô cùng nhiều bí mật. Cổ thông tại Hồ Lô Thôn như thế nào sáng tạo ký sinh tập đoàn, lại thế nào đã đến nước ngoài. Cô cô. Cổ thông cười cười nói. Cổ vận nhi con mắt sáng rõ, khi còn bé chi nhớ hiện hiện đến trong ốc. Khi còn bé nàng thích nhất cùng cô cô đại ở cùng một chỗ, cô cô sẽ cho nàng giảng thiệt nhiều cố sự, còn sẽ có thiệt nhiều ăn ngon đồ vận, đắm chìm tại Mỹ Hảo trong chi nhớ. Này, cô cô. Gấu hai tử. Người rốt cục làm ra khiếp sợ thế giới sự tình, Vân Nhi. Vừa mới truyền được, điện thoại truyền đến Cổ Lam Lam cực kỳ bất mãn, cực độ không cam lòng cùng phẫn nộ, hỗn đản này tiểu tử, che giấu quá nhiều bí mật, nghị cách cứu viện Vân Nhi cũng không mang theo thượng nàng, đây là làm cho nàng nhất phẫn nộ sự tình, nàng toàn bộ mục đích đúng là vì tìm kiếm Vân Nhi. Coco. Cổ Lam Lam theo trong điện thoại di động, nghe được thanh thủy rẽ nghe êm tai giọng nữ âm, làm cho nàng toàn bộ run rẩy một chút, cái kia âm thanh Coco, vài chục năm rồi. Có loại bức thiết muốn gặp được nàng. Cổ Thông nhìn nhìn bức thiết vặn nhị, cười cười nói Nhị Hóa chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đến căn cứ. Vèo. Nhị Hóa hóa thành mấy trăm mét máy phi hành, rất nhanh rời đi cổ thần giáo tổng bộ, tiến về phía Châu Phi đại lục căn cứ. Lão bản, đợi đợi nhân ra. Đang tại cổ thần giáo tổng bộ tài nguyên kho bên trong, Mãnh Liệt An cái gì tiểu mao lư, phát hiện Nhị Hóa lao đại ly mở, còn có lão bản, lập tức sốt ruột rồi, rồi, gần 3000 em mở thân thể, vừa bay đến không trung. Ừm ừm. Tiểu Mao Lư lại rơi xuống trên mặt đất, ăn nhiều rồi, nó đã bay không nổi, nhảy hóa gần kệ mấy trăm mét, thân thể của nó nhưng lại mấy ngàn mét rồi, chuyển hóa hạt tâm, không kịp tiêu hao những. Nay tại nguyên rồi, toàn bộ cất giữ tại thân thể của nó bên trong. Cho ta chung thực đợi, lúc nào giảm béo thành công, lúc nào khả dĩ ly khai Nam Cực đại lục. Cổ thông khuôn mặt run rẩy một chút, cực kỳ im lặng địa nhìn xem lại rơi xuống hồi trở lại mặt đất tiểu Mao Lư, người này, tại Châu Phi căn cứ. Tiểu làm ánh liệt ăn, khiến nó no đến nam cực đại lục giảm béo, vượt giảm vượt mập, ngắn ngủn vài ngày, thân thể bạo tăng đến bây giờ gần 3.000 em mở viên cầu. Ô ô, người ta cũng muốn giảm béo, có thể là đồ tốt nhiều lắm, người ta không để ý, nhiều ăn vài miếng, tiểu đã lớn như vậy rồi, người ta thật sự không có cách nào. Tiểu mau lưu mang theo bỉ khuất, chạy trở về tài nguyên kho bên trong, nằm ở mỹ thực bên trong, không cẩn thận lại ăn vài miếng, thế nhất định phải giảm béo thành công, bằng không, lại phải bị lao bản từ bỏ. Không đến 1 phút đồng hồ, nhị hóa thân ảnh đã đi tới căn cứ trung quanh, tìm không người cụ, cổ thông, cổ vận nhi thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhị hóa triệt để biến mất thân hình, đi theo cổ thông cùng cổ vận nhi sau lưng. Cổ thông sửa sang lại một chút ăn mặc, cổ thần chiến giáp đã bại lộ, phải đem yêu đái vật che chắn rồi, đợi qua một thời gian ngắn, tất nhiên vô số rất thật cổ thần chiến giáp yêu đái xuất hiện, đến lúc đó cũng tiểu không sao cả. Như thế nhu bức yêu đái, ai không nghĩ có kinh tề ý nghĩ ngợi lập tức hội tăng giờ làm việc sản xuất ra, tuyệt đối khả dĩ kiếm lớn một số. Cố Thông, Cố Vận Nhi theo nơi hẻo lánh đi ra, đại thật sa nhìn thấy căn cứ cửa ra vào, một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở nơi đó, chàng đây không thể chờ đợi được, vội vàng. "Thủ trưởng, ngài thân thể không thoải mái sao?" Thủ vệ chiến sĩ Hạo Tâm dò hỏi. Đỗ Hạo Nam kích động địa chạy tới thủ trưởng, "Vừa mới ngươi xem trực tiếp sao?" Đỗ Hạ Minh, thủ vệ chiến sĩ nhìn nhau một chút, "Thủ trưởng hôm nay làm sao vậy?" Như thế nào gọi nàng cũng không có phản ứng, sẽ không thật sự được cái gì quái bệnh. Cổ Lam Lam nhìn thấy xa xa thân ảnh, lập tức chạy như điên đi qua, Đỗ Hạo Nam, thủ vệ chiến sĩ trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, đón lấy thủ trưởng đã mất, đã xuất hiện tại hơn 10 em mờ ở ngoài. Em mờ mẹ nó, không nhìn làm a. Thủ trưởng là phi nhân loại, quá con miểu mày cứng hãn. Nguyên lai tưởng rằng cổ thần giáo thuộc loại châu bò rồi, không nghĩ tới chúng ta thủ trưởng, đồng dạng thuộc loại châu bò đã siêu việt nhân loại rồi, trở thành siêu nhân rồi. Thủ vệ chiến sĩ cùng Đỗ Hạo Nam ngây ngốc địa sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn xem phương xa thân ảnh, không đúng, đó là Cổ Thông, tiểu tử kia biến mất một thời gian ngắn, rốt cục xuất hiện. Cổ Lam Lam cùng Cổ Vận Nhi chăm chú ôm cùng một chỗ, Cổ Thông nhìn thoáng qua các nàng, tiếp tục đi tới, nếu ngươi không đi, hắn cũng muốn chảy nước mắt. Cổ Thông, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này càng ngày càng thần bí. Đỗ Hạo Nam xuống lại, muốn đến go ôm Cổ Thông lập tức trốn tránh rồi, cười cười nói Hạo Nam, gần đây tốc độ tiến bộ, cơ bắp biến tăng thêm. Căn cứ, có cổ thông cung cấp hung thú thịt, ăn hết được linh khí hung thú thịt, lại cường độ cao huấn luyện, linh khí bị thân thể hấp thu, bày biện ra thân thể cường tráng. Gần đây một thời gian ngắn, căn cứ từng cái chiến sĩ, thân thể tố chất thẳng tắp tăng lên, đặc biệt là nữ binh, tiến bộ của các nàng càng thêm rõ ràng, ăn được ăn hung thú thịt, không chỉ có có thể rất nhanh địa tăng lên thân thể tố chất, còn có thể lập ra, hứng phấn các nữ binh Mỗi lần ăn cơm, đến Nam binh trước mặt, tội nghiệp địa cầu thịt. Dựa theo nữ binh tuyết pháp, có thể cho thịt ăn, thì thương đều được, Nam binh cả đám đều thất vọng rồi, minh bạch một cái đạo lý, nữ nhân mà nói ngàn vạn đừng coi là thật, nếu không, có hại chịu thiệt đúng là chính mình. Cái này đều muốn cảm tạ ngươi gửi thịt, toàn bộ căn cứ sở hữu tất cả chiến sĩ thân thể tố chất tăng lên nhiều cái đẳng cấp, đặc biệt là nữ binh, các nàng luôn hướng thủ trưởng hỏi thăm tình huống của ngươi, nhất là Điền Nữu Nữu Càng là nói mang thai cốt nhục của ngươi, muốn gặp ngươi một mặt. Đỗ Hạo Nam xấu xa điệu chầm chậm vào cổ thông, nữ binh nếu cổ thông đã đến, cần phải đem hắn nuốt sống không thể. Cái gì cùng cái gì? Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, cái này điền nhũ nhũ quá bỉ hắn hơi có chút, lần trước tiểu hữu nhẹ nhàng ôm một chút nàng, cái này mang bầu. Ngươi không biết, ngươi gửi thịt, không những được tăng lên thân thể tố chất, còn có thể đẹp da, đạt huấn luyện đen tuy các nàng, đột nhiên phát hiện ra của mình, trở nên phẫn nộ, trắng nõn. Liền vết sẹo đều chậm rãi biến mất rồi, về sau không bao giờ. Nữa sợ bất luận cái gì không muốn sống huấn luyện rồi, ngươi nói các nàng sẽ như thế nào? Cổ Thông biến sắc, nói hồi ăn sống ta. Chương 103: Ma ngượi về nhà. Hạo Nam, mũ cho ta. Cổ Thông tháo xuống đô Hạo Nam mũ, vật che chắn cả bội khuôn mặt, trong nội tâm cười khổ không thôi, chính mình cho mình tìm phiền toái. Cổ Lam Lam, Cổ Vân Nhi, cười cười nói nói điệu từ đằng xa đi tới, hai người phấn nộn khuôn mặt trắng loán phía trên hiện thị rõ vẻ nước mắt, vừa mới các nàng khẳng định khóc đủ lu đủ loa. Cổ Thông đi theo Cổ Lam Lam, Cổ Vận Nhi đằng sau, tận lực tiến vào căn cư ở trong, đừng loạn các nữ binh cho phát hiện, nữ nhân điên cuồng lên thật là đáng sợ. Các ngươi xem, thủ trưởng mỹ nữ bên cạnh là ai? Thật xinh đẹp, tại sao cùng Cổ Thông lớn lên có điểm giống? Ồ, các ngươi mau nhìn, cái kia thân ảnh có phải hay không có chút nhìn quen mắt? Cổ Thông, là Cổ Thông đã đến. Nữu Nữu, nhà của ngươi hải tử cha của hắn đã đến. Cổ Thông thay lực phi thường tốt, thân thể kinh mạch toàn bộ quán thông về sau, thính lực cũng thay đổi tốt hơn, đại thật xa rõ ràng địa nghe thấy nữ binh tiếng nghị luận, nghe được các nàng đã biết đạo chính mình đã đến, còn có cước bộ thân ảnh. Vèo. Theo Cổ Lam Lam, Cổ Vận Nhi sau lưng, biến mất, cực tốc địa chạy về phía bộ tư lệnh, chỉ có chỗ đó nữ binh không dám xông vào, Cổ Lam Lam kinh ngạc địa nhìn xem Cổ Thông, tiểu tử này, không có mặc chiến giáp, tốc độ so với chính mình nhanh hơn, tình huống như thế nào? Quá là nhanh. Sa sa địa siêu việt nhân loại. Phi nhân loại, cổ thông tiểu là phi nhân loại. Nữu nữu, nhà của ngươi hải tử cha của hắn là phi nhân loại, vậy ngươi hải tử nhất định cũng là phi nhân loại. Bọn tỉ muội, là chúng ta hậu đại nhu bức, chúng ta cũng muốn phi nhân loại. Điên rồi, một đám nữ nhân điên. Trong binh doanh, những cái kia trong khi huấn luyện nam binh đám bọn họ nhếch miệng, bọn này nữ nhân điên, gần đây hết ăn lại uống, còn lừa gạt tình cảm của bọn hắn. Cổ Lam Lam văn phòng. Tiểu thông Cổ Bá Bá muốn gặp ngươi, chúng ta quốc gia người lãnh đạo cũng muốn gặp ngươi, những cái kia lại để cho ký sinh tập đoàn nghiêm phong ngươi, phàm là tham dự ngươi, quốc gia sẽ cho bọn hắn xứng đáng trừng phạt, thậm chí có thể đem người giao cho ngươi xử lý. Cổ Lam Lam nghiêm túc điệu trầm trầm vào cổ thông nói. Cổ thông địa vị đã bất động, cổ thân giáo thực lực quá cường hãn, khả dĩ treo lên đánh toàn bộ địa cầu bất luận cái gì quốc gia, hắn dám phái phô thiên cái địa máy móc đại quân, đoạn ngắn không đến nửa giờ, không tổn thương bất luận kẻ nào viên dưới tình huống. Hoa Vũ Địa Cầu từng đã là bá chủ quốc gia. Cổ thân giáo nếu như xuất động máy móc đại quân, tiến vào Hoa Hạ quốc thổ phía trên, đuổi bắt những. Nay lại để cho ký sinh tập đoàn bị niêm phong người, cái kia ảnh hưởng có chút đại, đội Hoa Hạ danh dự ảnh hưởng không tốt. Cổ Thông đương nhiên sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tham dự người, nguyên vốn chỉ muốn bọn hắn cùng cùng tiền coi như xong, bọn hắn chạm đến cổ thông điểm mấu chốt, mua hung tiến vào hồ lô thôn, ý đồ bắt cóc thân nhân, cái này tội không thể tha. Đi Ta cũng muốn gặp thấy kia cái, một mực nói ta là gấu hải tử lão đầu, vậy mà vu hoàng ta, khi còn bé ta là như vậy thiên thật đáng yêu, cô cô, ngài nói có đúng hay không? Cổ lam lam tuyệt mị khôn mặt run dậy một chút đạo đúng, đúng. Cô cô, ngài nói nhanh lên, đại ca năm đó còn có cái gì anh hùng sự tích? Cổ vận nhi con mắt sáng rõ, cười hì hì nhìn nhìn đại ca nói. Cổ lam lam tự thuật một chút, cổ thông năm đó sự tích. Cổ vận nhi ngẩn người, nói cô cô. Ta như thế nào cảm thấy chuyện này không đơn giản, năm đó đại ca vừa mới học sẽ đi đường không lâu, cũng không có khả năng tiến vào xuống ống đạn được cho a. Cổ Lam Lam nhìn nhìn Cổ Thông, cười cười nói năm đó chuyện lớn như thế tỉnh, đương nhiên cũng tra rõ, theo các ngươi cổ nguyên gia gia nơi đó giải đến, năm đó là cổ gia thế lực đối địch ở trong đó cản trở. Cổ Thông lúc ấy nghe xong chuyện này, đã biết rõ trong đó vấn đề, cũng làm cho nhị hoa âm thầm điều tra qua, năm đó tham dự người, toàn bộ đền tội rồi. Sau lưng thế lực cũng bị nổ tận gốc, liên quan đến rất nhiều người. Đã lão nhân kia muốn gặp ta, chúng ta trước trở về một chuyến, cô cô ngươi cũng phải về nhà một chuyến sao?" Cổ Lam Lam con mắt sáng ngời, nàng đã thật lâu chưa có trở về Hồ Lô thôn rồi, năm đó tiểu vận nhi trở về rồi, nàng có phải hay không cân nhắc xuất ngũ sự tình, tại bộ đội ngây người nhiều năm như vậy, thói quen cuộc sống như vậy, nàng bỏ không được rời đi đại gia đình này. "Tốt, cô cô chính muốn biết một chút về người máy móc đại quân." là như thế nào như bức quét ngang làm mỹ. Cổ Lam Lam cười hì hì nói, Cổ Thông con mắt đột nhiên sáng rỡ nói cô cô, ngài nếu như ưa thích máy móc đại quân, có thể tới làm cổ thần giáo phó giáo chủ, phụ trách thống lĩnh máy móc đại quân. Độc truyện tại, Chẻ Nù A Toại. Cổ Lam Lam với tư cách toàn bộ hoa hạ từng cái quân đội, hung danh hiển hách nữ la sát, nàng thân thể chiến lực, linh quân năng lực, cùng với đối với tương lai quân đội kiến thiết các loại, đều có đặc biệt giải thích, là hiếm có đại tướng chi tài. Cô cô Người ta là cổ thần giáo thánh nữ, vừa vặn ngươi cũng tới đem làm phó giáo chủ, hì hì. Cổ Lam Lam trợn trừng mắt, huynh ngồi này hai người ngược lại tốt, đủ quét nền tảng, đào được bộ đội đã đến, đào đối tượng, hay là tiểu đem cấp bậc đích nhân vật. Cổ Lam Lam thay đổi thường phục, đi theo cổ thông đã đến không có người khu, nhị hóa hóa thân mấy trăm mét đại ra hỏa, đôi mắt trước trống trải một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, đem làm cổ Lam Lam tiến vào nhị hóa hóa thân máy phi hành trong cơ thể, sợ ngây người. Lần thứ nhất nhìn thấy máy móc máy phi hành. "Tiểu Thông, đây là máy phi hành." Cổ Lam Lam sững sờ mà nói. Cổ Vận Nhi cười hì hì nói cô cô, "Cái này là vừa vặn cái kia nhị hóa hóa thân máy phi hành, không có gì hay kinh ngạc, nếu như ngài đã đến Nam Cực Đại Lục cổ thần giáo tông bộ, đó mới gọi một cái siêu cấp rung động, nếu như ngài tiến vào Đại Ca cung điện, ngài nhất định sẽ cảm thấy càng thêm đặc sắc." Cổ Thông trợn trắng mắt, cái đó hú không khai mở để cái đó hú, hắn chính là cái kia cung điện thật sự quá lớn gần kề ngủ nghỉ nơi địa phương, nhị hóa ngược lại tốt siêu cấp xa hoa địa phương. Cổ Lam Lam cười tủm tỉm nhìn xem cổ thông một mắt, tiểu tử này tại Nam Cực Đại Lục đến cùng rẩy vào cái gì, khí phách mà đem Nam Cực Đại Lục làm của riêng, đại lục ở bên trên từng cái quốc gia đội khảo sát khoa học vũ, cùng với người ra mặt loại, toàn bộ bị thanh lý. Vèo. Nhị hóa hoa thân máy phi hành, rất nhanh rời đi châu phi đại lục, cực tốc hướng phía Á Châu đại lục phi hành, máy phi hành ở trong cổ Lam Lam không có cảm giác nào cũng bình thường đại địa đồng dạng. "Cô cô, chúng ta đến hồ Lô thôn trên không." Cổ Lam Lam ngạc nhiên mà nói đã đến, cái này vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ, làm sao có thể ba? Đem làm Cổ Lam Lam, theo máy phi hành ở trong đi ra, nhìn thấy quen thuộc hồ Lô thôn cảnh sắc, trợn tròn mắt, thật sự đến hồ Lô thôn rồi, theo châu phi đại lục, đến Á Châu đại lục, không đến 1 phút đồng hồ, hơn 10 mạch tốc độ, sừng suốt không có nửa điểm cảm giác, quá ngly tiên, máy móc đại quân quả nhiên như bức. Cổ Lam Lam Cổ Vận Nhi sau khi rời khỏi, cổ thông lần nữa xuất phát, đi vào e EH hát lao đệ trường học. Kỳ quái, bây giờ không phải là thời gian lên lớp sao. Như thế nào toàn bộ trong sân trường kêu loạn một mảnh, ồ, thảo luận đều là về cổ thần giáo sự tình. Cổ thông cưới cộng hưởng xe đạc, khắp nơi đều là đệ tử, nguyên một đám tụ cùng một chỗ, chủ đề chỉ có một, về cổ thần giáo chủ đề. Cái gì cổ thần giáo là người ngoài hành tinh thành lập? Trước 104, Long Tuyền Kinh Hỷ Cổ thần giáo xâm lấn Lao Mỹ là bước đầu tiên, trước chiếm lĩnh địa cầu mạnh nhất quốc gia, tận lực đòi tiếp quốc gia khác, dựa theo bọn hắn đảm luận, kế tiếp 80% là Hoa Hạ. Cũng có người nói cổ thần giáo là tiền sử văn minh. Càng có người nói, nhân loại nhưng thật ra là cổ thần giáo nuôi nốt, dưỡng không sai biệt lắm, là thời điểm khai mở làm thịt. Thậm chí có người đang nói, ta muốn gia nhập cổ thần giáo, ta muốn cho thiên thần đại nhân sinh hầu tử. Càng kỳ quái hơn người, có người tự xưng là cổ thần giáo thiên thần đại nhân. Cái này cho cổ thông để tỉnh một câu. Đủ loại nghị luận nhiều lắm, cổ thông im lặng địa lắc đầu nói cái gì cùng cái gì, đến làm cho Trần Vi hơn phát cái thanh minh. Không lâu về sau, toàn cầu đài truyền hình cùng mạng lưới, lần nữa bị Thiên Vong hệ thống đã khống chế 10 giây đồng hồ, gần kê một câu đến từ cổ thần giáo thanh minh, cổ thần giáo vẹn vẹn tại La Mỹ, Châu Phi truyền giáo, mà khác bất luận kẻ nào, bất luận cái gì tổ chức, bất đắc dĩ cổ thần tên thánh nghĩa tiến hành truyền giáo, thu tiền tài, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tiểu Dũng. Cổ Thông im lặng địa nhìn xem lão đệ, thằng này lại vẫn trong phòng học học tập, ngoại giới đã nhao nhao ngất trời rồi, còn có tâm tư học tập, quả nhiên không hổ là con mọt sách. Đại ca. Lan Tử Hi nhìn thấy Cổ Thông thân ảnh, sững sốt một chút, vội vàng kêu lên. Toàn bộ trống trải phòng học ở trong, chỉ vẹn vẹn có Cổ Dũng, Lan Tử Hi hai người, Cổ Dũng nghiêm túc tiếp tục học tập, Lan Tử Hi lại tại trên mạng, quan sát về cổ thần giáo tin tức. Lão ca, sao ngươi lại tới đây? Cổ Dũng kinh ngạc nhìn nhìn Cổ Thông, kinh hỉ mà nói: "Cổ Thông trực tiếp vào chủ đề nói cùng ta về nhà một chuyến." Cổ Dũng sắc mặt đột nhiên nhất biến, hơi có vẻ tái nhợt nói: "Lão ca, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?" "Đoán mò cái gì, là chuyện tốt, trở về ngươi sẽ biết." Cổ Thông trợn trắng mắt nói. Cổ Dũng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, gãi gãi đầu, xấu hổ nhìn xem lão ca, vừa mới chính mình hiểu sai rồi, rất nhanh điệu thu thập đồ đạc của mình. "Đã thành, đừng thu thập" Để mọi người thu thập một chút. Cổ Thông nói xong lôi kéo lão đệ rất nhanh đã đi ra. Lan Tử Hi ngây ngốc điệu nhìn xem, đại ca giống như quá nóng nảy, tương lai công công bà bà, bố chồng, mẹ chồng trong nhà đến cùng có cái gì chuyệt tốt. Nghị Hoa Hoa thân máy phi hành ở trong. Cổ Dũng ngây ngốc mà nói ta địa ngoan ngoãn, của ta anh ruột, ngươi có thể nói cho ta biết đây hết thảy đều có thật không vậy. Cổ thân giáo là ngươi trêu gẹo đi ra. Ký sinh tập đoàn bị niêm phong rồi, hắn hào khí không thôi lại không giúp đỡ được cái gì, chỉ có càng cố gắng địa học tập, một thời gian ngắn không, có thấy đại ca ký sinh tập đoàn giải tán, cổ thần giáo sâu tác thiên địa xung ra. Cho nên nói, chúng ta khả dĩ lên trời xuống đất rồi, vũ trụ căn cứ cũng sắp đã thành lập nên, ngươi kế tiếp nhiệm vụ, tiểu la học tập cùng tang gái, muốn của bao nhiêu đều không có vấn đề, nhà của chúng ta dưỡng được rất tốt. Cổ Thông mỉm cười địa khí phải nói. Cổ Dũng trợn trắng mắt, nói trong nội tâm lời nói, Lan tử hi sợ tác sở vi. Hắn xác thực rất cảm động, cũng rất ưa thích cùng nàng đãi cùng một chỗ, thường xuyên sẽ nhớ khởi nàng, hắn cũng không biết cái này là không là thích đối phương, hay là đem làm nàng là bằng hữu tốt nhất, bản thân. Cổ Thông tiếp lão đệ trở lại hồ Lô thôn, trong nhà là một mảnh trúc người nước mắt, quá chịu không được, hắn lần nữa đi vào trước cửa nhà cầu gỗ phía trên, đặt ngông ngồi ở cầu gỗ lên, hai chân xâm nhập trong hồ. Nhắm mắt nhập vào thân đến long truyền lên, cảm thụ long truyền biến hóa, cùng nó trao đổi trong khoảng thời gian này cải biến. Long truyền hạch tâm đã biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, cổ thông có thể cảm nhận được, tiểu tiểu nhân năm đống hạch tâm, có được bạo tác tính chất thiên địa linh khí. Điệu tinh tử thiết cho long truyền cải biến phi thường đại, không ngừng mà hoàn thành đối với điệu tinh tử thiết ký sinh, hạch tâm cũng đang không ngừng địa gây dựng lại tiến hóa, rất nhanh tiến hóa đồng thời, cũng nhanh hơn đối với cảnh vật chung quanh ký sinh. Hồ Lô thôn sở hữu tất cả công trình kiến trúc, toàn bộ ký sinh xong rồi, Hồ Lô thôn trùng quanh lãnh thổ quốc gia, phàm là thuộc về Hồ Lô thôn địa bàn. Nó cũng đã toàn bộ ký sinh hoàn tất. Long truyền thôn phệ đá năng lượng về sau, nó hoạch tâm lần nữa gây dựng lại tiến hóa, đã trở thành hiện tại lớn nhỏ cỡ nắm tay, ký sinh phạm vi vẫn là hồ lô thôn phàm vi. Long truyền cũng tại đối với ký sinh trong phạm vi vận vật, tiến hành tiến hóa suy diễn, dựa theo nó thuyết pháp, nó tại lĩnh ngộ thiên nhiên vận hành quy luật, tại xúc tiến vạn vật tiến hóa đồng thời, đã ở tiến hóa bản thân. Long truyền nói như vậy, Long truyền hồ nhàn nhạt linh khí, là ngươi lĩnh ngộ thiên nhiên vận hành quy luật đồng thời Đang tại dẫn đạo vạn vật tiến hóa, diễn sinh đi ra linh khí. Cổ thông kinh hỉ vô cùng mà nói, long truyền cắn nuốt địa tinh tử thiết cùng đá năng lượng về sau, quả nhiên cho mình sâu sắc kinh hỉ, biết đạo thiên địa linh khí chỗ tốt, hắn lo lắng có một ngày đá năng lượng toàn bộ sử dụng hết, trên địa cầu cũng tìm không được nữa bất luận cái gì đá năng lượng. Long truyền vô hạn tiến hóa, dùng trước mắt tiến hóa tốc độ, nói không chừng ngày nào đó hội diễn sinh ra đá năng lượng, như vậy siêu cấp thứ tốt, khi đó máy móc đại quân năng lượng hệ thống toàn bộ đổi thành đá năng lượng, quá khí phách. Ừ, cái này cái là một cái trong số đó, ta còn có thể thúc tiến thực vật sinh trưởng, ta cho ngươi biểu thị một chút." Long truyền dương dương đáp ý mà nói. Cổ thông phụ thân vào long truyền trên người, thông qua nó thị giác chứng kiến, nhà mình loại thành tiến cây ngô địa chi nổi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rất nhanh địa phát triển, nguyên lai chừng 1m cái đầu, trong nháy mắt dài đến 3m tả hữu. Đồng thời, nguyên lai tiểu tiểu nhân cây ngô trong nháy mắt dài đến 30 cm tả hữu, có thậm chí dài đến 50 cm, đều nhanh muốn thành thục, trợn tròn mắt. Phục hồi tinh thần lại Cổ Thông vội vàng nói ngừng, ngừng, chạy nhanh ngừng. "Đã muộn, nhà mình loại cây ngô đã toàn bộ thành thục, còn bên cạnh thúc thúc già hay là 1 mét cái đầu, mặt khắc cổ da người không sai biệt lắm. Long Truyền, có thể khôi phục hay không bộ dáng lúc trước?" Cổ Thông ngược lại hít một hơi lương khí đạo. "Long Truyền xấu hổ thanh âm truyền đến nói cái kia, lão bản" Tạm thời không có học hội. Cổ Thông triệt để bó tay rồi, hiện tại thế nhưng mà ba ngày chính mình cây ngô địa không có người, không đến trong chốc lát khẳng định bị những người khác phát hiện, hết lần này tới lần khác nhà mình đã thành thuộc, lại là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Long Truyền, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm cho cả hồ lô thôn sở hữu tất cả cây ngô toàn bộ thành thuộc. Cổ Thông cắn cắn răng nói, Long Truyền người này cũng sẽ biết lừa người rồi ngươi lại để cho rừng nhiệt đới một gốc cây tiểu cây sinh trưởng là được rồi, hết lần này tới lần khác muốn nhà mình cây ngô địa làm thí nghiệm, phiền toi a. Long truyền hưng phấn vô cùng mà nói tốt, lão bản. Tại Long truyền thằn này dưới sự khống chế, Holothon sở hữu tất cả cây ngô địa cây ngô đang lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. TT, mụ mụ cứu mạng a. Cổ thông nhìn thấy một gã cổ gia đường ca tiểu bất điểm đang tại nhà mình trong sân chơi, trong sân loại một loạt cây ngô, nhìn thấy cây ngô đột nhiên cao lớn. Phi thường tò mò chạy tới, nào biết được bị cây ngô ôm lấy y phục, cả người bị treo lên đến, cái kia khỏa cây ngô lại sinh trưởng mãnh liệt, dài đến hơn 5m một điểm, tiểu bất điểm bị động ở 2m vị trí, sợ ngây người, dốc sức liệu mạng dãy rủa giống to. Chương 105: Điên cuồng cây ngô. Tinh tinh, ting, Đường Tẩu vừa mới tại gọi đầu tóc, nghe được nhi tử thanh âm, vội vàng gọi ra, nhìn thấy nhi tử bị động ở cao cao cây ngô phía trên, còn có cái kia kinh người độ cao cây ngô, trợn tròn mắt. Đột nhiên, treo tiểu bất điểm cây ngô, vị tiểu bất điểm dốc sức liều mạng rễ rủa vài cái, sắp đổ lượn rồi, Cổ Thông nhìn thấy đường tẩu vội vàng vọt tới, ôm rơi xuống tiểu bất điểm, Cổ Thông nhẹ nhàng thở ra. Mắt khắc còn có cổ gia người đang tại cây ngô đấy, cho cây ngô bọn phần, cây ngô đột nhiên lấy mắt thưởng tốc độ xính trưởng, chớp mắt há hốc mồm mà nhìn xem, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, đã thành thục, trong đầu hiện ra ta vừa mới làm cái gì mập, quá kinh khủng. Có yêu quái, chạy mau phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng bỏ chạy. Thôn trưởng, thư ký, cứu mạng a. Hôm nay nhất định Hồ Lô thôn hoành động một ngày, Cổ Ái Quốc mờ mịt đi ra, nhìn thấy một đám người lao đến, chẳng lẽ có người xâm lấn Hồ Lô thôn? Một hồi lâu, rốt cục biết rõ ràng rồi, nguyên lai là toàn bộ Hồ Lô thôn cây ngô, đột nhiên mãnh liệt sinh trưởng, đã thành thuộc, mồi quả cây ngô căn như là tiểu cây tựa như. Với tư cách vô thần luận người, Cổ Ái Quốc đương nhiên không tin, tại cổ gia người dưới sự dẫn dắt, nhìn xem thành phiến thành thuộc cây ngô. Hắn triệt để trợn tròn mắt, hôm nay đi ngang qua tại đây thời điểm, sở hữu tất cả cây ngô gần kể trừ 1m. Cổ gia người biểu hiện, toàn bộ rơi vào cổ thông trong mắt, thông qua Long truyền thị giác, khả dĩ không góc chết địa quan sát ký sinh trong phạm vi, mọi chuyện cần thiết. Long truyền, nhìn ngươi làm chuyện tốt, về sau chậm rãi khống chế hồ lô thôn cây nông nghiệp sinh trưởng, không muốn quá khoa trương, cam đoan hồ lô thôn mưa thuận gió hòa, mỗi năm mùa thu hoạch lớn là được. Đúng rồi, lại tụ họp, tụ tập một ít thiên địa linh khí tràn ngập toàn bộ hồ lô thôn khu dân cư vực, đặc biệt là những cái kia chống cự kẻ xâm lược lão đầu, trọng điểm chiếu cố. Cổ Thông nói ra, long truyền càng ngày càng lớn mạnh, cho hồ lô thôn mang tới tốt lắm chỗ, tự nhiên là vô tận, chờ mong long truyền ứng ký sinh phạm vi càng lúc càng lớn, lúc nào đem toàn bộ Vệ Đốt IS địa bàn, hoặc là toàn bộ tỉnh đều cho ký sinh hạ. Cổ Hải Quốc lâm vào trầm tư, vừa rồi nghe nói cổ Thông tiểu tử kia trở về rồi, còn mang về mất tích nhiều năm muội muội. Lâm Lâm nha đầu kia cũng trở về đã đến, chuẩn bị đỉnh đầu sự tình xử lý xong, tiếp qua đi xem một cái. Vấn đề này đến cùng cùng cổ thông cái này gấu hải tử có quan hệ hay không? Cái này gấu hải tử mỗi lần trở về, hồ lô thôn đều cũng bị giày vò, làm cái ký sinh tập đoàn, về sau không chơi, lần này trở về, vừa muốn làm cái gì? Vấn đề này gần kể thôn chúng ta ở bên trong người biết nói, ai cũng không thể nói ra, càng không thể cho ta loạn chuyện bằng hữu vọng. Ngoài giới thống nhất đồng ý công nghệ cao cây ngô cổ hái quốc nghiêm túc điệu nhìn xem mọi người nói. Cổ gia người nghe xong, tâm thần lĩnh hội, loại chuyện này tuyệt đối không thể luận chuyện, biết đạo trong đó không đơn giản, chính mình người trong thôn minh bạch là được. Cổ thông trong nhà tụ tập đại lượng cổ gia người, nghe nói nhà mình cây ngô toàn bộ thành thuộc, hơn nữa cây ngô căn sinh trưởng cùng cây giống tựa như, hiếu kỳ xông đi xem. Lão bản, hướng người báo cáo một chút thiên vóng hệ thống, đối với toàn bộ địa cầu phát hiện mới. Nghị hóa ẩn tàng thân hình, đi vào cổ thông bên người, thằng này mới vừa tiến vào Long truyền dưới hồ sửa sang lại trụ sở tạm thời rồi, chuẩn bị làm thành hồ lô thôn hầm trú ẩn. Đồng thời, Long truyền hồn nham thành tầng, đem xây dựng lập một cái cỡ nhỏ căn cứ. Cổ thông con mắt sáng ngời nói nói nói xem. Thiên võng hệ thống, một trong những mục đích, tiểu là phát hiện địa cầu cái đó cái địa phương có vấn đề, cái đó cái địa phương là như là ma long đầm lầy đồng dạng tuyết địa, muốn linh hồn hạt giống sinh càng nảy mầm. Ký sinh bình thường động vật có thể không làm được, phải cường hãn hung thú, vượt cường hãn hung thú, lượng linh hồn năng lượng cũng thì càng nhiều. Lão bản, chúng ta sinh tồn địa cầu phi thường không đơn giản, căn cứ suy đoán của ta, địa cầu từng có quá phi thường châu bọ xiên văn minh, xa xa cường ở hiện tại văn minh gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần đã ngoài. Cổ thông nhẹ gật đầu, phi thường đồng ý nhị hóa thuyết pháp, hắn cũng có qua cảm giác như vậy, bởi vì vì nhân loại văn minh xuất hiện qua đức gãy. Sa Ha gia quan sát đến nhúc nhích sa mạc, phạm vi phi thường đại, tại nhúc nhích đồng thời, nương theo lấy cường từ trường chấn động, ngoại trừ sa mạc nhúc nhích bên ngoài, còn phát hiện không gian chấn động. Châu Phi ai cấp kim tự tháp, phát hiện mảnh liệt điện từ quá nhiễu, Đông Phi đại tung lũng hầm, Thiên Vong hệ thống quan sát đến, nó vẫn còn lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ tiếp tục vỡ ra, vỡ ra ngọn nguồn đến từ sâu trong lòng đất thần bí thứ độ vận, vật kia năng lượng giống như đã tiêu hao hết, nếu không Đông Phi đại tung lũng hầm, không phải bây giờ nhìn đến lớn như vậy. Tam giác Bermuda sẽ xuất hiện một ít siêu tự nhiên hiện tượng, chủ yếu là đáy biển tự nhiên hoạch phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, thường xuyên sẽ xuất hiện phản ứng hạt nhân, tạo thành nước biển trống rỗng hoặc là chấn động, lại là thuộc về sức đạo khu vực, tại mặt trăng lực hút phía dưới, rất dễ dàng tạo thành vòi rồng, sinh tồn ở chỗ này hung thú đã bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, dị thường hung mãnh, thân nóng khủng, thái hành sơn, trường bạch sơn, thiên sơn. Đồng đều phát hiện mảnh liệt điện tử quá nhiều, cũng nương theo có không gian chấn động. Rõ ràng nhất khu vực là Côn Luân Sơn, không gian chấn động phi thường cường liệt, giống như không gian muốn đã phá vỡ đồng dạng, tạ cỡ là mã cận sa mạc giám sát đến mảnh liệt điện tử quá nhiều. Ngoại trừ Hoa Hạ đại địa cảnh nội, địa cầu địa phương khác cũng phát hiện tương đối nhiều điện tử quá nhiều, cùng không gian chấn động. Nghị Hoa nói một tràng, cổ thông nghe trợn mắt há hốc mồm, bọn ta địa cầu TT, có phải hay không như bước lên trời, địa cầu đến cùng ẩn tàng bao nhiêu bí mật, như thế nào cảm giác địa cầu là mầm thai họa chí nguyên, hai nạn chí nguyên. Nhân loại sinh hoạt tại thùng thuốc súng phía trên, không biết lúc nào, cái thùng thuốc súng này đột nhiên nổ bung. Cổ Thông Phi thường im lặng mà nói nhị hóa, "Ngươi nói chúng ta muốn hay không trốn cách địa cầu?" "Lão bản, ngươi cũng có cảm giác như vậy." Nhị hóa thở dài nói, "Thiên Vọng hệ thống không ngừng mà giám sát đến địa cầu bất thường, không biết còn có hay không khủng bố địa phương, là Thiên Vọng hệ thống không cách nào giám sát đến, ngẫm lại tiểu khủng bố. Gần kề theo mặt đất phát hiện bất thường. Địa cầu ở chỗ sâu trồng cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật, địa cầu bên ngoài lại ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Địa cầu ẩn tàng bí mật, cho cổ thông cảm giác, so 1 năm về sau đã đến người ngoài hành tinh, càng thêm điều đáng sợ, người ngoài hành tinh xem tới được ẩn tàng địa cầu bí mật, căn bản nhìn không tới, sợ không được. Long Truyền, ngươi cũng đã nghe được, là an toàn của chúng ta, ngươi phải dốc sức liệu mạng địa ký sinh, bất cứ phiền phức gì chi nguyên, hết thệ ký sinh rồi, miệng, quá giỏi người. Nếu như có được đại lượng linh hồn cây giống, cần phải tại không đơn giản địa phương, toàn bộ loại thượng một gốc cây không thể. Nhi hóa, trên địa cầu căn cứ, chúng ta có châu Phi một cái trụ sở, Thái Bình Dương hai cái căn cứ, Đại Tây Dương một cái trụ sở, Bắc Băng Dương một cái trụ sở, Ấn Độ Dương một cái trụ sở, tăng thêm Nam Cực đại lục cổ thần giáo tổng bộ, cùng với sắp kiến thiết cổ gia căn cứ, tổng cộng 8 cái căn cứ, đủ rồi. Bước tiếp theo phải hướng địa cầu bên ngoài phát triển. Chúng ta muốn cho Thái Dương hệ ở trong trại đẩy chúng ta máy móc đại quân." Cổ Thông trầm tư một chút nhị, nghiêm túc mà nói. "Chương 106, thần bí đầu. Trước mắt khống chế lực lượng, hay là không đủ cường đại, đối mặt không biết nguy hiểm, chỉ có thể bị treo lên đánh, hoặc là triệt để tiêu vong." Nhị Hoa gật đầu nói minh bạch, "Lão bản, ta lập tức phái hai cái phân thể tới, một cái với tư cách người tỏa giá, một cái khác với tư cách cổ gia căn cứ kiến thiết." Nhị Hoa nói xong rất nhanh địa biến mất. Nó vừa muốn đại ẩn rồi, đầu tiên muốn trên mặt trăng kiến thiết cái thứ nhất vũ trụ mặt trăng căn cứ, có nó bản thể tại, Khả Dĩ rất nhanh hoàn thành kiến thiết trụ cột, kế tiếp chỉ cần giao cho phân thể kiến thiết là được. Vũ trụ căn cứ kiến thiết hoàn thành về sau, cần đối với Thái Dương hệ tiến hành thăm dò, tìm kiếm khả dĩ lợi dụng tài nguyên, tổ kiến máy móc vũ trụ hạm đội, kiến thiết nguyên một đám vũ trụ căn cứ. Vân vân. Cổ thông trong nội tâm hiện lên ra rất bức thiết cảm giác, có đôi khi biết đạo quá nhiều, cũng không là một chuyện tốt. Đơn thuần một điểm tốt, đơn thuần một điểm hạnh phúc. Thiên võng hệ thống giám sát đến địa phương, cổ thông bức thiết muốn đi thăm dò, lo lắng có điểm giống Ma Long đầm lấy cái kia thần bí đồ vật đồng dạng, lập tức thôn phệ bất luận cái gì tới gần huyết nhục sinh linh, hay là cường đại trở lại một điểm rất tốt. Máy móc đại quân lại vô pháp tiếp cận cường điện từ quái yếu nhiêu địa phương, nếu không, máy móc đại quân phái đi qua, tới trước cái điên cuồng mà hoành tác nói sau. Lúc nào máy móc đại quân cũng có thể như nhị hóa bản thể đồng dạng ông bị đến nhận chức gì điện tử quá yêu nhiều ảnh hưởng." Ai? Cổ Thông thở dài nói, có được cường hàn máy móc đại quân, khả dĩ quét ngang toàn bộ địa cầu nhân loại quốc gia, thực sự có không cách nào thăm dò địa phương, xoắn suất. Nam cực đại lục, hai cái khổng lồ máy phi hành, theo cổ thần giáo tổng bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Á Châu đại lục mà đến, dài rộng cao mấy trăm mét đại ra hỏa là kiến thiết cổ gia căn cứ nhị hóa phân thể, thu hoạch lớn cần kiến thiết tài liệu. Một cái khác nhị hóa phân thể trường 120m, rộng 60m, cao 36m, chỉnh thể thoạt nhìn có điểm giống máy bay, lại không có thật dài cánh, thành phẩm quy tắc thể. Cái này đại đông tây, hữu là nhị hóa chuẩn bị cho cổ thông thay đi bộ máy phi hành, phía trên còn có công kích vũ khí, một cửa điện từ mạch xung chủ pháo, ba ổ ly tử pháo với tư cách phá phụ, còn có 10 cửa thông thường pháo không khí, rất nhanh địa hơi nén, hình thành khủng bố không khí sóng, hao tổn có thể thấp nhất, lại áp dụng. Mặt khác còn có năm cửa lạnh pháo Lập tức lạnh lại mục tiêu, hàng mâu lớn như vậy ra hỏa, tại lạnh pháo trước mặt, có thể đem khủng lô ra hỏa đông lạnh thành băng vỡ. Máy phi hành nội có được hơn 1000 tên võ trang máy móc thân vệ, với tư cách cổ thông đội thân vệ, tùy thời bảo vệ cổ thông an toàn, đám thân vệ bề ngoài đã bao trùm nhân tạo ra. Bởi vì nhân tạo ra kỹ thuật không đủ thành thục, tạo thành hơn 1000 tên vũ khí thân vệ thoạt nhìn qua giống, hơn 1000 tên song bảo thai mỹ nữ, biểu lộ cứng rắn vô cùng, khuôn mặt trắng đoan thoát nhìn lạnh như băng vô cùng, đã lạnh tới cực điểm. Tăng thêm bọn hắn bó sát người nóng bỏng ăn mặc, bày biện ra đặc biệt lẫm diễm. Máy phi hành ở trong, phân phối 10 chiếc máy móc chiến xa, khả dĩ tiến hành thủy bộ không phi hành, đồng thời có được cường đại hỏa lực hệ thống, dùng máy móc chiến xa hỏa lực, nhẹ nhõm nghiền áp địa cầu thông thường hỏa lực. Đồng thời, máy phi hành ở trong, phân phối 3 chiếc máy móc xe, cũng có thể thủy bộ không, bên ngoài cùng bình thường xe việt dã thoạt nhìn không sai biệt lắm, hỏa lực cùng máy móc chiến xa so với, nhược được nhiều lắm. Hai cái khủng lô máy phi hành, Khả Dĩ tiến hành ra đa, mắt thường ngẩn thân, cực tốc phi hành tới điểm, tạo thành khủng bố âm bạo, không cách nào tránh khỏi. Trên mặt đất người, Khả Dĩ cảm giác bầu trời có cái gì phi hành, nhưng lại không biết là vật gì. Nghị Hóa chuẩn bị hai cái phân thể về sau, hỏa tốc điệu theo cổ thần giáo tông bộ, hướng phía địa cầu bên ngoài cực tốc phi hành, thông qua được địa cầu tầng khí quyển, đi tới ngoại không gian bên trong. Hoa ha ha, quá sung sướng, thoải mái. Nghị hóa tại trạng thái chân không hoàn cảnh phía dưới, tốc độ của nó nhanh hơn, hơn rồi, đã vượt qua trên trăm mạch, đến mặt trăng vờn quanh quỹ đạo thời điểm, đã gia tốc đã đến 200 mạch, sợ tới mức nghị hóa vội vàng giảm tốc độ, giảm tốc độ. Lại giảm tốc độ, cuối cùng thấp hơn 10 mạch, ước chừng 5 mạch, hung hăng điệu đánh tới mặt trăng mặt sau. Đau chết bảo bảo rồi, thiếu chút nữa đụng mệt rã rời rồi, niệm, nguyên lai like tốc độ quá là nhanh, cũng không phải chuyện tốt, hãm không được xe nghị hóa theo khủng bố cự trong hầm bò lên. Mây mắn là mặt trăng mặt sau, nếu không, nhị hóa lại cho địa cầu tạo thành hành động. Không đúng, không đúng, nhị, giống như đụng vào cái gì đó. Nhị hóa theo hắn ném ra đến cự trong hầm, móc ra một cái tiểu khối sắt, chứng kiến chính mình bị va chạm đồ vật, xấu hổ rồi, dĩ nhiên là hoa hạ quốc mặt trăng rọ sét xe, cái này vui đùa khai mở lớn hơn, sẽ không tìm chính mình phiền toái a. Ta lưỡng đều là lần đầu tiên ly khai địa cầu, lần thứ nhất trên mặt trăng chạm mặt, lại là một lần va chạm, xem tại ba cái đệ nhất phân thượng. Về sau trên mặt trắng ta lượng cùng chung hoàn nạn. Nghị Hoa nói thầm nói lấy, vừa nói, một bên chữa trị hoa hạ mặt trắng xe. Không đến 3 phút, một chiếc máy tinh mặt trắng xe hiện ra đi ra, Nghị Hoa theo địa cầu mang theo tài nguyên bên trong, cho mặt trắng xe bổ thêm loại nhỏ có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạch, dùng tiểu tiểu mặt trắng xe công tác tình huống, lại công tác mấy trăm năm hoàn toàn không có vấn đề. Bé thỏ con, hạch tâm cũng cho ngươi thay đổi điều tinh tử thiết, hy vọng ngươi có thể sinh ra đời độc lập ý thức. Trở thành đường đường chính chính máy móc đánh mạng, ta ra lượng như vậy phân biệt, về sau lại tới tìm người chơi. Nghị Hoa nói thầm xong sau, đã đi ra mặt trăng xe rọ sét phàm vi, tìm hack không thấy đáy thiên thạch vũng hố, vọt lên xuống dưới, bắt tay vào làm kiến thiết mặt trăng căn cứ. "Ồ, hôm nay bên ngoài thiên thạch có chút kỳ quái, rất giống một cái đầu rồi, Nghị, Joa ngốc bảo bảo rồi, thật sự là một cái đầu." Nghị Hoa trợn tròn mắt, thiên thạch vũng hố chỗ sâu nhất, chứng kiến một cái hình tròn độ vật Diệt trừ cứng rắn nham thạch mặt cùng bụi, phát hiện một cái trông rất sống động đầu. Cái này cái đầu tối thiểu đường kính hơn 100m, cùng nhân loại không sai biệt lắm, mi tâm còn có một khe hở, con mắt thứ 3, sợ tới mức nhị hóa thân thể khổng lồ, ngược lại bay ra thiên thạch vung hố. Lão bản, xảy ra chuyện lớn, thực xảy ra chuyện lớn. Đang tại cùng cổ hái quốc đàm tiếu cổ thông, nghe được đến từ người máy hoàn truyền đến nhị hóa vội vàng thanh âm, chung quanh ngoại trừ cổ hái quốc, còn có những thứ khác hàng sống, cổ gia người. Vèo cũng mặc kệ kinh thế hai tụ rồi, trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, cổ ái quốc cùng mặt khác cổ gia người, ngây ngốc điệu nhìn xem biến mất cổ thông, siêu việt thường nhân tốc độ. Nhị Hóa, ngươi không phải đã đến mặt trăng, có thể xảy ra chuyện gì? Cổ thông kỳ quái nói, dựa theo nhị Hóa tốc độ, có lẽ cũng mới đến địa cầu. Lão bản, chính ngươi xem. Người máy hoàn phía trên, bày biện ra một cái khủng lồ trông rất sống động đầu, hai mắt nhắm nghiền, mi tâm còn có một khe hở, rất giống một cái con mắt rồi. Tốc thần dài, phấn nộn trắng non da thịt, chứng nông khuôn mặt, hình như là nữ tính, trong lúc ngủ say tiên nữ. Đẹp, thật sự thật đẹp, cổ thông đệ nhất ánh Như, cái này cái đầu khuôn mặt thật nhìn, là cổ thông bái kiến đẹp nhất mỹ nữ, là cái loại nổi tự nhiên mà vậy đẹp. Hàng nga. Cổ thông toát ra ý nghĩ này, vừa vặn trên mặt chàng phát hiện. Chương 107, thần bí cự nhân. Thân thể gần kề bằng vào đầu, vẫn không thể chính thức phán đoán hắn là nam hay là nữ. Nghị Hóa xấu hổ thanh âm truyền đến nói quá dọa người rồi, không dám lại đào, vạn nhất xác chết vùng dậy làm sao bây giờ? Hơn 100 mét đầu, nhất định là thuộc loại trâu bò bên trong đích như bất người. Cổ Thông im lặng mà nói Nghị Hóa, ngươi đều đinh đinh đàng đàng, đem người ta đầu đem làm sắt thép gỗ, cũng không có thể hắn tỉnh lại, xem hắn đến cùng có hay không treo rồi, xong, gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi rồi. Lão bản, ta sợ, có thể hay không lại để cho tiểu Mao lưu đến? Nghị Hóa mang theo run rẩy thanh âm truyền đến Cổ Thông suy nghĩ một chút mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta tạm thời không đào hắn, trước kiến thiết chúng ta mặt trăng căn cứ, nói không chừng có thể phát hiện thứ tốt, gia tốc ngươi tiến hóa tốc độ." Hắn cũng lo lắng cái này không biết nhân vật, rốt cuộc là tại ngủ say, hay là treo rồi, xong, hay hoặc là hội sắt chết vùng dậy, hơn trăm mét đầu, ít nhất là mấy ngàn mét thân hình, khổng lồ như thế cự nhân, khả dĩ chân đạp nhật nguyệt. Cũng không biết bao nhiêu năm đi qua, rõ ràng còn là trông rất sống động, rốt cuộc là còn sống hay là chết nữa nha. Lão bản, ta hay là đào a? Không có có cảm giác đến điện từ trường, hoặc là cái gì uy áp, hẳn là triệt để treo rồi, xong. A. Nghị Hoa nghĩ nghĩ, hay là khai mở đảo, khả năng có kinh hỉ chờ lại mình, cũng có thể là kinh hãi chờ lại mình. Tùy ngươi, thôi có không đúng, lập tức chạy trốn, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Cổ thông nhắc nhở. Cổ thông trong đầu bất ổn, khổng lồ như thế cự nhân, là tiền sử văn minh người sao? hay là trong truyền thuyết thần tiên, nếu như là thần tiên, dù là đã treo rồi, song có lẽ cũng có uy áp mới đúng, vì sao cùng bình thường nham thạch không sai biệt lắm? Không lỗ như thế cự nhân, là không phải có thể ký sinh, đáng tiếc linh hồn hạt giống, chỉ còn lại hạch đảo số, chẳng lẽ muốn lại để cho hung thú treo rồi? Song, một cái, không được, những con hung thú này đều là trải qua chọn ký lực khéo, cùng chúng quét ngang ma long đầm lầy, đã đã thành lập nên thâm hậu cố ý, đã là đồng bạn Cổ Thông xoắn xuýt vô cùng thầm nói: "Hệ đào số linh hồn năng lượng tổng sản lượng đã đạt tới 60% rồi, chỉ vẹn vẹn có 49% khả dĩ mọc rễ nảy mầm, chẳng lẽ muốn ký sinh trên mặt trăng thần bí cự nhân?" Cổ Thông đầu lộn số đấy, không biết lựa chọn như thế nào, quá xoắn xuýt. Trên mặt trăng, nhị hóa thân thể khổng lồ lần nữa trở lại sâu không thấy đáy thiên thạch vũng hô ở trong, tiếp tục đối với cái này, thần bí cự nhân tiến hành đào móc, toàn bộ thần bí cự nhân kẹt tại nham thạch bên trong cũng không biết thần bí cự nhân trên mặt trăng đã bao lâu, cả người thân thể cao lớn đều bị ba lô bao khỏa tại dày đặc cứng rắn nham thạch tầng bên trong. Nham thạch tầng rất nhanh địa bị nhị hóa thôn phệ, chuyển hóa năng lượng, theo trên đầu một mực xuống đào móc, đào móc đến lồng ngực vị trí, nham thạch càng thêm cứng rắn rồi, như là trên địa cầu sắt thép đồng dạng. Nghiệm, mặc trên người rốt cuộc là cái gì y phục, quá cứng rắn rồi, cắn bất động, giống như lồng ngực có chút bình. Cổ Lam Lam nhìn thấy cổ thông tâm sự nặng nề địa đi đến Hiếu Kỳ dò hỏi Tiểu Thông, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không tỉnh. Trước mắt, toàn bộ da, chỉ vẹn vẹn có cổ lam lam, Cổ Dũng, Cổ Vân Nhi, biết đạo cổ thần giáo sự tình, Dương Tuyết cùng Cổ Quốc Phú mơ hồ đoán đến đi một tí. Việc nhỏ đã giải quyết. Cổ Thông cười cười nói, cũng không thể nói ta trên mặt chẳng phát hiện thần bí cự nhân, thân thể khổng lồ, so hồ lô thôn còn muốn lớn hơn. 1 giờ sau, Nghị Hoa cuối cùng đem toàn bộ thần bí cự nhân từ đầu đào móc đến chân. Toàn bộ địa đảo móc đi ra, Nghị Hóa ý đồ theo cái mũi lỗ thai tiến vào cự trong cơ thể con người, toàn bộ đã thất bại, thứ đồ vật đem làm tiến vào trong trống rỗng, lập tức bị tan rã. Em ở mẹ nó, lông lực thái bình rồi, hay là nhìn không ra nam nữ, xem ra muốn sử dụng đòn sát thủ. Nghị Hóa nói thầm xong, bắt đầu nhổ thân bí cự người y phục trên người, y phục này mềm mại vô cùng, lại cắn bất động, liền Nghị Hóa đều cắn bất động, có thể tưởng tượng chất liệu không đơn giản. Cái mũi trống rỗng đều tiến bộ, Làn da cũng phá không khai mở, y phục cũng độ không được, cái gì tình huống như thế nào? Nghị Hoa im lặng điệu nhìn xem thần bí cự nhân, cả người độ cao, nó chắc thử một chút 2000 chừng 600 thước. "Lão bản, lão bản, thần bí cự nhân đã đào móc xong rồi." Cổ Thông nghe được Nghị Hoa thanh âm, lập tức tinh thần, rốt cục khả dĩ nhìn thấy thần bí cự nhân toàn cảnh rồi, có phải hay không tuyệt mỹ tiên tử. Cổ Thông chạy về gian phòng của mình, người máy hoàn lập tức bày biện ra giả thuyết lập thể hình ảnh, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Tuyệt mỹ khuôn mặt, cao ngất dáng người, chứng kiến toàn cảnh về sau, cổ thông hộp máu. Em mờ mẹ nó thảo, con miểu mày tại sao là cái nam? Cổ thông khả dĩ khẳng định, cái này tuyệt mỹ khuôn mặt người, dù là nam nhân, cái kia cực đại hầu kết, kiên cố lồng ngực, bạo tác tính chất cơ bắp, mặc trên người y phục, xem ra giống như là đả bảo, tả hữu ngón tay cái thượng có một vòng tròn, cũng tìm không được nữa mặt khác bất luận cái gì đồ vật, trên quần áo cũng không có bất kỳ tiêu chí. Một người nam nhân như thế đẹp Thằng này không phải là thủy tinh. Nhi hóa, thằng này trên người như thế nào một cái miệng vết thương cũng không có. Cổ Thông nhìn mấy lần, cũng không có thấy bất luận cái gì miệng vết thương, cái này khủng lồ cự nhân, giống như ngủ say tựa như. Lão bản, ta cũng không biết, cái này thần bí cự nhân, lỗ mũi cùng lỗ tai, nguyện, căn bản tiến bộ, phái ta máy móc mới vừa tiến vào, lập tức bị tan rã rồi, còn có da của hắn, mềm mại vô cùng, nhưng lại dị thường cứng rắn, y phục trên người, hắn cũng cứng bất động. Đối ra cũng đối ra bất động. Nghị Hoa cực kỳ bất đắc dĩ nói, "Cổ Thông lâm vào trầm tư, cái này thần bí cư nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra, miệng vết thương cũng không có, chẳng lẽ ngủ rồi?" Thoạt nhìn không giống, nói hắn có nhiệt độ cơ thể sao? "Có, ít nhất khả dĩ cá nướng." Nghị Hoa nói. Cổ Thông sừng sốt một chút nói chẳng lẽ hắn còn sống? "Lão bạn, có khả năng này, bất quá, hắn thoạt nhìn có điểm giống không? Có linh hồn hoạt tự nhiên, người đàn độn." Nghị Hoa vừa nói như vậy, Cổ Thông cảm thấy cũng như hoạc tử nhân, người đàn độn. Nhị Hoa phong tỏa tại đây, trước kiến thiết mặt trăng căn cứ. Cổ Thông nói: "Cái này thần bí cự nhân, hiện tại cũng nghiên cứu không được." "Tốt, lão bản." Nhị Hoa bất đắc dĩ nói. Ngày hôm sau, Cổ Thông tiễn đưa Cổ Dũng hồi trở lại tới trường học, Cổ Vân Nhi lưu tại hồ lô thôn, nàng đã vài chục năm chưa có trở về nhà, nên hảo hảo hưởng thụ gia ôn hòa. Hoa hạ trung bộ gái nào đó tươi tốt trong rừng. Không lô máy phi hành đột nhiên xuất hiện ở trên không, ba chiếc máy móc chiến xa, theo vạn dặm không mây thiên không đột nhiên xuất hiện, chậm rãi thiên không hạ xuống tới. Thủ trưởng, bọn hắn đã đến. Trong rừng một cái cỡ nhỏ binh đài, một gã trên bờ vai có chứa thiếu tá quân hàm người, lửa nóng địa nhìn xem máy móc chiến xa kinh hỉ nói. "Cổ bà bá, thật là cổ thông tiểu tử kia sao?" Một gã đồng dạng là thiếu tá quân hàm mỹ nữ cổ viện Như, kinh hỉ vô cùng mà nói, "So cổ thông không lớn hơn mấy tuổi." Hai người theo tiểu thanh mai trúc mã, cổ thông có thể nói là tại nàng cùng hành hạ bên trong lớn lên. Như thế này, các ngươi sẽ biết. Cổ nguyên cười cười nói. Trước 108, ma nữ. Ba chiếc máy móc chiến xa, rất nhanh địa xuyên thẳng qua cao cao đứng vững bụi cỏ, đi tới tiểu trên sân thượng, máy móc chiến xa ẩm ẩm mở ra, từ bên trong rất nhanh địa đi tới hơn 10 người dáng người cao điệu lánh diệm mị nữ. Con miệng nó, như thế nào toàn bộ lớn lên cũng giống như lúc, hơn 10 bào thai, quá, quá sợ hãi điều trên sân giữa người, nam nữ già trẻ ngẩn người, cổ thân giáo quả nhân ngưu bước lên trời, đây chẳng lẽ là nhân bản người, bình thường nhân loại một lần hoài thai, có thể sinh không được mười mấy người. Cổ Lam Lam dẫn đầu đi ra máy móc chiến xa, đó lấy mới được là cổ thông theo máy móc chiến xa đi ra. La Lam Lam tỷ, thật là tiểu thông chất nhi, tiểu thông chất nhi, tại đây, tại đây. Cổ Thông nghe được thanh âm quen thuộc lại càng hoảng sợ, Hồ Lô thôn mà nữ như thế nào cũng ở nơi đây, nàng không phải tại độc bác sĩ phải không? Cổ Thông bản năng tựu muốn quay người trở lại máy móc trên xa. Không đúng, của ta chiến lực đã có chút lợi thiên, sợ nàng làm gì. Cổ Thông lại quay người trở về, đối mặt mỉm cười điệu đã đi tới. "Cổ Huyền Như, cái này ma nữ tử nhỏ tiểu khi dễ Cổ Thông, ai kêu Cổ Thông không thích rèn luyện cổ gia đoán thể pháp, tại ma nữ trước mặt, hắn chỉ có thể bị cuồng hành hạ, thường xuyên là vết thương chồng chất địa về đến nhà." Quả nhiên, cổ ma nữ mỉm cười điệu lao đến, Cổ Thông biết đạo nàng muốn làm gì vậy, từ nhỏ đến lớn Gặp mặt chính là muốn cho mình đến ném qua vai, cái này đã đã trở thành hai người gặp mặt lễ gặp mặt. Máy móc thân vệ, lập tức chắn tiền phương của nàng, hát động pháo lôi nhăm chúng nàng, mặt khác hơn 10 người thân vệ, đồng dạng là tối hôm pháo lôi nhăm chúng nàng, sợ tới mức nàng sắc mặt tái nhật như tờ giấy. Những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng sợ hãi kêu lên một cái. Đã thành, đều cho ta thu lại. Cổ thông cười ha hả địa đi vào cổ huyền như trước mặt, giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem nàng, cổ huyền như hiểu được. Vừa mới là người này cố ý cho nàng một hạ mạt uy, từ nhỏ đến lớn đều là nàng khi dễ cổ thông, thật sự là phong thủy luân chuyển. Hừ, có bản lĩnh đơn đả độc đấu. Cổ Uyển như cắn cắn răng ngà, mang theo cực kỳ bất mãn ngữ khí nói. Cổ Thông niết miệng, coi rẻ ánh mắt chằm chằm vào cổ Uyển như nói sợ ngươi, phóng ngựa tới a. Hôm nay cần phải đem ngươi bở ngông mở ra hoa, báo tử nhỏ đến lớn 20 mấy năm thủ. Coi rẻ ánh mắt, lệ cổ Uyển như khó chịu tới cực điểm, nhìn hằm hằm cổ Thông vọt tới. Đã thành, hai cái gấu hài tử, dừng tay cho ta. Cổ Nguyên ngăn cả nói, cái này lượng tên tiểu tử, cũng không nhìn một chút bây giờ là trường hợp nào, không thấy được quốc gia người lãnh đạo đều ở đây ở bên trong sao? Cố Uyển như không cam lòng nhìn xem Cổ Thông, Cổ Thông khinh thường nhìn quét nàng một mắt, hướng phía Cổ Nguyên đã đi tới, ở bên cạnh hắn mấy người đều là đại nhân vật, quốc gia số 1 người lãnh đạo, bộ trưởng bộ quốc phòng, mấy cái quân đội tướng quân, quân hàm thống nhất thượng tướng. Hiện trường tướng quân ở bên trong. Có một nửa là cổ gia chuyên nhân, có ít người đến bộ đội Tuyến Nguyệt, vượt qua cổ thông mấy tuổi, cổ thông thậm chí không có đã từng gặp, chỉ có về hưu hoặc là xuất ngũ rồi mới có thể trở lại hồ Lô thôn. Cổ gia chuyên nhân cũng có rất nhiều định cư tại bộ đội, trưởng bối là quân nhân, sau hai đời cũng là quân nhân, định cư tại trong bộ đội cổ gia người, chiếm cứ toàn bộ cổ gia một nhiều hơn phân nửa. Gấu Hai Tử, rốt cục lần nữa nhìn thấy ngươi rồi. Cậu nguyên cười ha hả trên mặt đất trước, hướng phía cổ thông ôm tới. Cổ thông cười cười đã đến một cái gấu ôm. Gấu hài tử trưởng thành, ôm bất động. Cổ nguyên thở dài, cảm giác mình già rồi, có phải hay không cân nhắc về hưu rồi, khi còn bé tiểu bất điểm, phát triển đã trở thành trước mắt cao ngất cao lớn thân ảnh. Lao đầu, ngươi lại phỉ băng ta, có tin ta hay không đem ngươi đánh gục xuống? Tín, đương nhiên tin, ngươi thế nhưng mà đem láo mị cho nghiền áp trưởng thành quân rồi, quá hả giận rồi, đại khoái nhân tâm, đến, giới thiệu cho ngươi, vị này chính là ai? ngươi có lẽ bái kiến vô số lần. Cổ Nguyên Hiển lãnh nhìn xem Cổ Thông, giới thiệu với hắn đại nhân vật. "Bệ hạ, ngươi tốt." Cổ Thông năm quốc gia số 1 người lãnh đạo tay thân thiết mà nói. Quốc gia số 1 người lãnh đạo trợn trắng mắt, Hiên Lãnh Địa nhìn xem Cổ Thông nói "Tiểu đồng chí ngươi cũng tốt, quá thần kỳ rồi, bệ hạ sương hô thế này, ngươi hay là cho mình giữ lại." Cổ Thần giáo khổng lồ máy móc đại quân, khủng bố như thế lực lượng, sương đế thật sự rất đơn giản. "Thủ trưởng, người ta đều là thiên thần đại nhân." So bệ hạ lưu bức nhiều hơn." Cổ Lam Lam cười hì hì nói. "Cổ Huyền như phụ họa nói từ là." Cậu Nguyên tiếp tục giải thích nói đây là bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người tại tin tức thượng cũng có thể thường xuyên nhìn thấy, mấy vị này đều là cổ gia người, trong đó hai vị là phụ thân ngươi đồng nhất với, khi còn bé ôm qua ngươi, vị này chính là cổ Ái Hoa, ngươi phải hảo hảo cảm tạ vị này cổ ba ba, năm đó nếu không phải hắn, hiện tại khả năng sẽ không có ngươi." "Cổ ba ba, cảm ơn, đây là cho ngài cảm ơn vật phẩm." Cổ Thông hướng phía Cổ Ái Hoa thật sỗ bái. Cổ Ái Hoa vội vàng né tránh, tục tăng thanh âm bất mãn nói gấu hải tử, ngươi nguyên rủa ta đúng không? Lễ vật ta thu. Cổ Ái Hoa theo Cổ Thông trong tay túm lấy người máy hoãn, lập tức dấu đi, mỉm cười nhìn xem mọi người, Phảng Phật đang nói, không, coi ý tứ, đây là cảm ơn, không phải hối lộ, không tổn tại xung công. Lấy ra. Cổ Uyển như chứng kiến Cổ Lam Lam trong tay cũng có một cái, hiện tại lại tiện đưa một cái, khẳng định còn có rất nhiều cổ thân rệ rũ vật phẩm, nhất định là tính phẩm. Không có, tựu một cái. Cổ Thông lắc đầu, đưa cho cổ Ái Hoa người máy hoãn, còn là trong tay mình hái xuống, công năng so cổ làm làm trong tay chính là cái kia trong tay, càng thêm ưu bức rất nhiều lần, hắn thật không có cân nhắc cho mọi người tiến đưa cái gì người máy hoãn. Nếu như năm đó không phải cổ Ái Hoa, chính mình thật sự khả năng không ở cái thế giới này rồi, kể cả cha của mình cùng mẹ, cũng tựu không tồn tại đệ đệ cùng muội muội rồi. Còn có bộ phận cổ da người cũng đi theo tan thành mây khói, lớn như thế ân, gần kề một cái người máy hoàn sa sa không đủ. Cậu Nguyên thỏa mãn nhìn xem cổ thông, mặt khác người lãnh đạo, Nguyên một đám đối với cổ thông biểu hiện phi thường hài lòng, hiểu được tri ân đồ báo, có ơn thất báo, lập tức tháo xuống trên người quý trọng vật phẩm, không chút do dự đưa ra ngoài. Cậu Nguyên trừng cổ huyền như một mắt, cổ huyền như cong lên miệng, ủy khuất nhìn xem cậu Nguyên, lại cho cổ thông nứt ra một cái ngươi hiểu ánh mắt. Hoa hạ trong tình báo Tại dưới mặt đất 500m vị trí, một đoàn người từ nhỏ bình đài sau khi rời khỏi, cưỡi thượng một chiếc tiểu xe buýt, cổ thông nhập ra tùy tộc gần kề mang lên hai gã máy móc thân vệ, tiểu tiểu nhân phu chương hay là muốn có. Cổ thông còn là lần đầu tiên cưỡi quốc gia người cưỡi tiểu xe buýt, bên trong bố trí cùng bình thường nông thôn xe buýt không có gì khác nhau, chỗ tối lại cất giấu cỡ nhỏ kho vũ khí, cao cấp vệ tinh thư từ qua lại thiết bị, khẩn cấp cứu viện thiết bị, cái hòm thuốc. Thiết bị còn là phi thường đầy đủ hết. Một quốc gia người lãnh đạo an toàn chí cao trọng yếu, quốc gia có một đặc thủ cơ cấu tùy thời tùy chỗ giám sát và điều khiển người lãnh đạo chỗ trên mặt đất, sắp ở đâu lộ tuyến, phải chăng tồn tại an toàn thai hoang ẩm, như thế nào ứng đối đột phát tình huống? Như thế nào cứu viện, cùng với rút lui khỏi lộ tuyến, tiếp ứng nhân viên tùy thời chờ lệnh. Chương 109, hóa hạ trong tình báo. Tiểu xe buýt tử nhỏ bình đài sau khi rời khỏi, tiến vào trong sân đạo, ước chừng 3 phút tả hữu. Một mảnh cực kỳ rậm rạp rừng nhiệt đới hiện ra tại mọi người trước mắt, dấu ở rừng nhiệt đới phía dưới dưới mặt đất thông đạo cửa vào, cũng hiện ra tại mọi người trước mắt. Tiểu xe buýt chạy nhanh nhập cửa vào ở trong, cửa vào phi thường nhỏ hẹp, tiến vào cửa vào chuyển cánh ngoặt, tiểu la rộng rãi song hành 8 làn xe, thông đạo hai bên có tối hôm pháo lỗ, có ước chừng 20 mấy tên binh sĩ, dấu ở hai bên. 10 phút sau, rốt cục cuốn xuống đất căn cứ, chủ sở dưới đất vị trí rời xa vừa mới cái kia tiểu bình đài. Từ nhỏ bình đài khả dĩ chứng kiến xa xa cao ngất hiểm trở dãy núi, hoa hạ trong tình báo, tiểu la dấu ở đám kia núi phía dưới, dãy núi rậm rạp rừng nhiệt đới ở trong, trải rộng lấy nguyên một đám máy nhận tín hiệu, máy phát xạ. Từ nhỏ xe buýt xuống, hiện ra trước mắt chính là một tòa cỡ nhỏ thành thị, một cái cực đại nhân tạm mặt trời, cái này kỹ thuật trước mắt trên địa cầu gần kề hoa hạ năm giữ, cổ thông một mắt nhìn ra, cực đại mặt trời. Nhưng thật ra là thô sơ giản lược phiên bản có thể khống hoạch phản ứng nhiệt hạt thoạt nhìn cực kỳ không ổn định, kỹ thuật còn không có có toàn bộ không chế, vậy mà dùng tại hoa hạ mạch máu ngành, cái này nếu phát nổ, hoa hạ trong tình báo cũng tiêu diệt để bị diệt. Tại đây đã từng là một cái rộng lớn dưới mặt đất động rộng rãi, lại là nham thạch tầng kết cấu, phi thường cứng rắn, lại đang nham thạch bên ngoài, bỏ thêm một tầng ước chừng 3m tạ hữu xi si măng cốt thép, bao trùm sở hữu tất cả nham thạch tầng, toàn bộ trụ sở dưới đất hiện ra bất quy tắc hình dạng. Ngoại trừ trước mắt tiểu thành thị, còn có tất cả lớn nhỏ động rộng rãi Những này động động rộng rãi cũng bị cải tạo thành làm một cái cái văn phòng nơi, có thể ở lại nơi, xanh hóa cũng không tệ, cái này trụ sở dưới đất, công trình tính toán xuống, dùng đường kim địa cầu khoa học kỹ thuật, xem như VIP nhất trụ sở bí mật. Gấu Hải Tử, chúng ta hoa hạ trong tình báo như thế nào đây? Cậu Nguyên hơi đáp ý thần sắc, nhìn nhìn bên người Cổ Thông nói. Cổ Thông kinh ngạc nhìn nhìn bên người lão đầu, cùng với các đại nhân vật nói thật muốn ta nói. Nói nói giải thích của ngươi Quốc gia số 1 người lãnh đạo hiền lành điệu mỉm cười nói, "Nhược phát nổ." Cổ Thông cười cười nói, "Cậu nguyên bất mãn rồi, hung dữ địa trừng mắt cổ Thông, tiểu tử này quá sẽ không nói chuyện rồi, cái gì gọi là nhược phát nổ, cái này hoa hạ trong tình báo là hắn phụ trách kiến tạo, quốc gia ở chỗ này rơi xuống thật lớn tâm huyết, thuộc ở dưới đất trường thành. Tại đây không chỉ có là hoa hạ trong tình báo, hay là quốc gia bí mật đạn hạt nhân phóng ra căn cứ một chồng, mấy trăm miếng đạn hạt nhân chử giấu ở chỗ này, ở đâu nhược phát nổ?" Hội sẽ không nói chuyện." Cổ Ái Hoa trừng trừng cổ thông nói. "Cổ thông mang theo huy khuất mà nói ta cũng là ăn ngay nói thật, tường thể quá mỏng rồi, tức cá biệt thiết bị hay là cũng tạm được, đại bộ phận đều là cũ ký mà hàng, hay là người khác đã đảo thải mà hàng, các ngươi dùng hệ thống, lại còn là người khác khai phát, tuy nhiên gấu Bắc Cực cùng chúng ta giao hảo, bọn hắn nếu như muốn muốn tình báo, các ngươi không hề bí mật đang nói. Còn các ngươi nữa siêu cấp máy vi tính, nói khoác hơi nước phi thường đại." Người ta lão mị đã tại vận nhi dưới sự trợ giúp, khai phát ra đời thứ nhất trí tuệ nhân tạo, vận định đứng lên dây nhanh chóng nghiền áp các ngươi siêu cấp máy vi tính, các ngươi cái này tổ chức tình báo vốn tại dưới mặt đất, người ta lầu 5 góc trực tiếp quang minh chánh đại hiện ra ở thế giới tất cả mọi người trước mắt. Các ngươi trí tuệ nhân tạo hóa trình độ quá thấp, thiệt nhiều còn cần nhân công, lão mị đã sớm trí tuệ nhân tạo hóa rồi, căn bản không cần nhân công nguyên một đám địa báo cáo, tình báo của các ngươi báo cáo chương trình cũng quá rườm rà. Cậu thông một mảnh dài hẹp nói ra, cậu nguyên sắc mặt chậm rãi trở nên đỏ bừng mà bắt đầu, mặt các nguyên một đám đại nhân vật, sắc mặt cũng tốt không được chạy đi đâu, xấu hổ sắc mặt, mặt đỏ bừng sắc, bọn hắn đã rất cố gắng cải biến, đủ loại kỹ thuật, trên cơ bản bị nước ngoài cho phong tỏa. Đại bộ phận kỹ thuật đều dựa vào chính mình lục đòi, có bỏ ra lớn nhân lực vật lực hợp tác, có chút đã lấy được nhất định được thành quả, người ta trực tiếp không đã làm, lợi dụng hoa hạ tài nguyên, đạt được bọn hắn nguồn số liệu, chính bọn hắn làm, bỏ qua một bên hoa hạ Loại chuyện này đã đã xảy ra vô số lần. Cực lực ngăn cản Hoa Hạ phát triển, bất kể là quân dụng hay là dân dụng, tìm kiếm nghị cách vung hô Hoa Hạ. Hoa Hạ vài chục năm nay, tựa là tại bị trong hầm, chậm rãi phát triển, gần đây mười mấy năm qua mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Gấu Hai Tử, nói thêm gì đi nữa, có tin ta hay không đánh ngươi bờ mông." Cầu Nguyên tái nhợt mặt, lớn tiếng mà nói. Cổ Thông cười cười, không hảo hảo địa bạo lộ một chút vấn đề của các ngươi, như thế nào để tài kế tiếp? Hôm nay cần phải đến đại bán phá giá, có thể bán đều bán đi, dù sao theo lão mỹ thu hết đến đồ vật, đối với cường đại cổ thần giáo mà nói, đều là phế phẩm. Nhưng là, đối với Hoa Hạ mà nói đều là đồ tốt, có chút khả dĩ trực tiếp ứng dụng, có chút đối với nghiên cứu rất có trợ giúp, khả dĩ tham khảo lão mỹ tiên tiến kỹ thuật, đi ra Hoa Hạ đặc biệt khoa học chi lộ. Hoa Hạ chính phủ không chỉ có trông mà thèm lão mỹ thiết bị, đồng dạng trông mà thèm cổ thần giáo khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Một đoàn người tiến nhập trụ sở dưới đất phòng họp, tiến vào phòng họp ở trong nhân viên, toàn bộ đều là tướng cấp tướng lãnh, khống chế toàn bộ hoa hạ quân đội tướng lãnh. Cổ Thông đặt ngông ngồi xuống chủ trên chỗ ngồi, trực tiếp mở miệng nói lão đầu, các vị lãnh đạo nghĩ muốn cái gì, cứ mở miệng, chỉ cần giá tiền thỏa mãn, cái gì đều bán. Cậu Nguyên Hung giữ trừng mắt Cổ Thông, tiểu tử này, người ta quốc gia người lãnh đạo còn không có có ngồi xuống, tiểu tử ngươi lại đem chủ tọa vị cho trước chiếm được, quá cho cổ gia mất thể diện. Quốc gia số 1 người lãnh đạo Nguyên một đám cấp tướng quân, mỉm cười điệu nhìn xem Cổ Thông, tiểu tử này tính cách thẳng thắn, rất tốt, sợ nhất đúng là cái loại lầy cáo giả, khẩu Phật tâm xà, mặt ngoài một bộ, vùng trộm nhưng lại âm hiểm vô cùng. Cổ Thông ngồi vào cổ cô, cô bên này người. Cổ Lam Lam nhíu mày chừng chừng Cổ Thông nói, quốc gia số 1 người lãnh đạo mỉm cười địa khoát tay áo, Nguyên một đám không sao cả địa ngồi xuống, cổ gia cấp tướng lĩnh, đối với Cổ Thông biểu hiện, lắc đầu. Cổ Thông, ở đây đều là người một nhà. Ngươi nói có đúng hay không? Cậu Nguyên Hiền lạnh ánh mắt, tràn ngập yêu thương ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, cười híp mắt nói. Cổ Thông trong nội tâm thầm mắng, lão đầu, có ngươi như vậy mang ngoại nhân đến vung hô cổ gia hậu bối sao? Các vị gia gia tốt, bá bá tốt, thúc thúc tốt, các mỹ nữ tốt, lần đầu gặp mặt, làm vì chính mình người trưởng bối, có phải hay không các người nên cho lễ gặp mặt rồi, của ta lễ gặp mặt không cần nhiều, mỗi người cho cái mấy ngàn vạn nhân dân tệ, hơn 10 vạn cũng được, ai? Nghèo quá rồi cùng bạn gái chạy theo người khác. Cổ Thông khóc mặt, ánh mắt đau thương nhìn xem mọi người, trong mắt đều tràn ngập thương ngủ rồi, lập tức nước mắt muốn chảy xuống. Người ở chỗ này, nguyên một đám im lặng địa nhìn xem Cổ Thông, trước đây, bọn hắn đã triệt để đối với Cổ Thông đã điều tra, tiểu tử này đột nhiên biến như bức rồi, giống như tựu là cùng bạn gái chia tay về sau, cả người triệt để thay đổi, biến thành phi thường thần bí. Mỗi làm một việc đều là kinh thiên động địa, đi một lần châu phi, cổ thân giáo xung ra lại đi một lần, cổ thân giáo đã triệt để vang vọng địa cầu rồi, lão mỹ đều bị nghiền áp trở thành nước bù nhìn ra. Chươn 110, cải trang giá. Ngươi ở chỗ này, bãi kiến sóng to gió lớn người, cũng biết tiểu tử này trên người có bí mật, bí mật này cực kỳ khủng bố, dựa theo bọn hắn bình thường logic suy đoán, tiểu tử này kế thừa người ngoài hành tinh căn cứ, mà cái trụ sở này rất có thể tại châu Phi một chỗ nào đó, hoặc là tại đáy biển, cái này người ngoài hành tinh căn cứ, kỹ thuật phi thường tiền tiến tiến khả dĩ tại trong khoảng thời gian ngắn, kiến tạo ra cường đại máy móc. "Tiểu Thông, trên người của ngươi chiến giáp bán hay không? Chúng ta không cần nhiều, bán chúng ta mấy trăm bộ đồ." Một gã thượng tướng lão đầu lửa nóng ánh mắt chằm chằm vào cổ Thông yêu đái, cái này yêu đái tiểu là trực tiếp thời điểm chứng kiến, khả dĩ tự động co rút lại, lập tức thu hồi chiến giáp, lập tức lại ba lô bao khỏa cả người, lại có thể tùy thân mang theo, so với hắn cháu trai ưa thích dị giằng man, nhiêu bức nhiều lắm, không là cùng một đẳng cấp thứ đồ vận. "Bán." Đương nhiên bán, bất quá giá cả rất kinh người, các ngươi khả năng mua không nổi." Cổ Thông mặt mỉm cười mà nói. "Nói nói xem." Cổ Thông lập tức mở ra cổ thần chiến giáp, cả người ba lô bao khỏa ở bên trong, đón lấy lại thu hồi cổ thần chiến giáp, cười ha hả mà nói "Có phải hay không rất nhu bức, của ta chiến giáp gọi là cổ thần chiến giáp, chế tạo nó tài liệu quá khan hiếm rồi, các ngươi nếu như có thể cung cấp một loại gọi là huyết long hoa thực vật, ta miễn phí cho các ngươi chế tạo, muốn muốn bao nhiêu cũng có thể." Huyết Long Hoa. Nguyên một đám mờ mịt điệu nhìn về phía cổ thông, Huyết Long Hoa nghe cái tên này huyết tinh lại lạ lẫm, rốt cuộc là gì thế? Huyết Long Đậu Phộng lớn lên địa phương quá hà khắp rồi. Rộng lớn hoa hạ đại lục, nếu như khả dĩ đạt được Huyết Long Hoa, cũng là một kiện phi thường không tệ sự tình, Huyết Long Hoa rất khó khăn đào tạo rồi, muốn càng nhiều nữa Huyết Long Hoa quá khó khăn. Biểu thị cho đại quân nhìn xem. Vẫn đứng tại cổ thông bên người máy móc thân vệ, đôi mắt đột nhiên thay đổi. Bắn ra một đạo lập thể hình 3 chiều 3D như một đóa đẹp đẽ máu chảy đầm đìa đóa hoa hiện ra tại mọi người trước mặt. Nguyên một đám kinh ngạc điệu nhìn xem lập thể hình 3 chiều 3D, lại khiếp sợ điệu nhìn xem cái kia hai cái giống như lúc mỹ nữ, nguyên lai like 10 cái lớn lên giống như lúc lãnh diễm mỹ nữ, căn bản không phải nhân loại, là người máy. Huyết Long Hoa, sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, tổng quát đều là sinh trưởng ở mấy ngàn mét dưới mặt đất, phàm là tới gần sinh linh, lực ý chí không đủ cường đại, đều muốn bị mê chóng mặt đám chìm tại huyễn cảnh bên trong, nếu như mọi người phát hiện loại này huyết long hoa, cũng có thể dùng để giao dịch, ta cho giá cả, viễn siêu mọi người tưởng tượng." Cổ Thông mỉm cười điệu giải thích nói. "Nguyên một đám các tướng quân lúc đầu, mấy ngàn mét dưới mặt đất, bọn hắn cái này trụ sở dưới đất, khoảng chừng mặt đất 500m phía dưới, hay là động động giải kết quả, thật muốn tại 500m lớn nhỏ đào móc khổng lồ như thế căn cứ, quá mức gian nan." "Tiểu Thông, máy phi hành bản không?" Lại có một gã tướng lên nói. Mở miệng tướng Lãnh là cổ gia tướng Lãnh. Cổ Thông mỉm cười mà nói bán, dùng huyết long hoa kết toán. Cổ gia tướng Lãnh cùng những người khác trợn trắng mắt, cái này hỗn tiểu tử rõ ràng sẽ không bán kiểu như trâu bỏ máy phi hành, bọn hắn đối với cái này cũng không ôm quá lớn hy vọng, chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi, có thể mua tự nhiên tốt nhất. Đã thành, chúng ta nói chuyện chính sự, Tiểu Thông, chúng ta muốn trong tay ngươi hẳn mẫu, chiến hạng, máy bay chiến đấu, xạ đạn đạo hệ thống, tàu ngầm hạt nhân. Cậu Nguyên nói một tràng. Những vật này đều là theo lão mỹ thu hết đi, thế giới từng cái quốc gia đối với cái này trông mà thèm vô cùng, hoa hạ tự nhiên cũng không mặc khác, tốt nhất có thể giá thấp mua sắm. Lão mỹ thu hết đến độ vật, đối với cổ thần giáo mà nói tiểu là phế phẩm, có thể lấy ra bán tốt nhất. Khả dĩ, bất quá ta không tiếp thụ nhân dân tệ kết toán, chỉ tiếp thụ tài nguyên kết toán, ví dụ như hoàng kim, kim cương, ngọc thạch mỏ, dấu mỏ, thiên thạch, quảng sắt thạch, kim loại hiếm. Các loại nguồn năng lượng khoáng sản mỏ kim loại sản cùng phi kim loại sản, miệng người cũng có thể dùng để kế toán, chỉ tiếp thụ 6 tuổi đến 12 tuổi nữ đồng. Đương nhiên ở đây tướng lãnh cũng có thể dùng để kế toán. Ở đây sở hữu tất cả tướng lãnh, không có một cái nào sắc mặt tốt cho cổ thông, hôn đả này tiểu tử không tiếp thụ nhân dân tệ kế toán, hoàng kim, hoa hạ vốn tiểu thập phần khan hiếm, tiểu tử này thu hết đi lão mị trên địa bạn sở hữu tất cả hoàng kim, trong đó có hoa hạ dự trữ hoàng kim. Kim cương, hoa hạ đại địa vậy thì càng thiếu. Ngọc thịt mỏ, hoa hạ đại điệu đồng dạng cũng rất ít, dầu mỏ, hoa hạ bản thổ cũng không đủ dùng, còn cần nhập khẩu đại lượng dầu mỏ. Quan sắt thạch, chủ yếu cũng là áp vào khẩu, đại bộ phận kim loại hiếm cũng là áp vào khẩu, thiên thạch toàn bộ địa cầu đều rất thưa thớt vô cùng, trong hải dương thiên thạch ngược lại là so lục địa nhiều, lại không biết thiên thạch giá trị, mấy ngàn mét đáy biển, ISDvert. Cái này gấu hài tử, còn đưa ra mẹ người giao dịch, vẹn vẹn tiếp nhận 6 tuổi cùng 12 tuổi nữ đồng. Thiệt tội tên hỗn đản này tiểu tử khai mở được cậu, tổ quốc đóa hoa có thể sử dụng đến giao dịch sao? Vì giao dịch miệng người thuần khiết tính, không thể không như thế, tuổi còn nhỏ tốt giáo dục, hiện tại hài tử quá sớm chín, vượt qua 12 tuổi, dưỡng thành tính cách của mình, đáng làm chẳng nhiều lắm. Cậu Nguyên tái nhợt mặt nhìn hằm hằm lấy cổ thông nói gấu hài tử, vậy ngươi nói ta lão đầu này có thể đổi lấy cái gì đó? Cậu Nguyên ra ra, ngai càng già càng dẻo dai, với tư cách hoa hạ nước cộng hòa thượng tướng tướng lãnh, Đương nhiên phi thường đẳng giá, một cái ngài như vậy tướng lãnh, giá trị một chi hàng mẫu hàng đội, kể cả tàu ngầm hạt nhân cái chủng loại kia. Trước mắt cổ thần giáo quá thiếu nhân tài như vậy rồi, không có một cái nào thống lĩnh máy móc đại quân đại tướng, cùng ngang nhau thực lực thế lực đối chiến, dùng cổ thông lĩnh quân năng lực, phần thắng gần kề không đến 30%. Cậu Nguyên sững sốt một chút, mà khắc tướng lãnh cũng sững sốt một chút, đặc biệt là sắp về hưu tướng lãnh, con mắt lóe sáng vô cùng chằm chằm vào cổ thông, thừa dịp về hưu còn có thể cho quốc gia kiếm được một chi hạm đội. Cậu Nguyên Quân, cấp bậc thượng tướng, là ở chàng lớn tuổi nhất tướng quân, cũng là tư cách nhất lão tướng quân, cùng Cổ Thông gia gia là cùng một đám tướng lãnh, chậm chạm không có về Hưu, khoảng cách hắn về Hưu gần kề nửa năm. Hắn nhìn lén ánh mắt, sáng ngời có thần địa chằm chằm vào Cổ Thông nói tiểu thông cháu trai, ngươi xem quân gia gia ta, có thể vì quốc gia mua chi hạng mẫu hạm đội sao? Cổ xưa không thể. Nguyên một đám tướng lãnh lập tức từ trên ghế nhảy, mà bắt đầu Thân xác kích động vô cùng, dù nói thế nào cũng không thể nam lão đồng chí đi giao dịch. Cổ Thông bó tay rồi, ngài là cổ gia người, có lẽ trợ giúp cổ gia người, cái này tính toán cái gì sự tỉnh. Đương nhiên có thể, chỉ bằng quân gia gia những lời này, ta cổ Thông đưa tặng một chi hàng mẫu hạm đội cho quốc gia, chỉ lần này một lần. Cổ Thông thở dài nói, quá thua lỗ, thua lỗ một chi hàng mẫu hạm đội. Mặt khác tướng lãnh sững sốt một chút, hỗn đản này tiểu tử biểu hiện phi thường không thể Xem cổ thông ánh mắt càng thêm thuận mắt rồi, không, có vừa mới ánh mắt bất thiện. Cổ Nguyên Quân ngây người rồi, phục hồi tinh thần lại, hiền lãnh điệu chằm chằm vào cổ thông nói không hổ là cổ gia hậu nhân, bằng ngươi những lời này, nửa năm sau, quân gia gia ta mặc ngươi theo gọi theo đến. Quân gia gia, nửa năm sau, có thể ở hồ lô thôn nhìn thấy ngài, ngài lại giúp quốc gia cùng một trô vung hô cổ gia người, cổ gia người có lẽ trợ giúp cổ gia người, ta lo lớn. Cổ thông nói xong nước mắt đều mau ra đây rồi, đau lòng a trên 111, vũ khí mua bán danh sách. Ha ha. Phòng họp ở trong tiếp tục không ngừng quanh quẩn tiếng cười. Lãnh đạo mở miệng nói tiểu thông, quốc gia trước mắt các loại tài nguyên cực kỳ thiếu, đại bộ phận là dựa vào nhập khẩu, hoàng kim dự trữ cũng không phải rất nhiều, ngươi có thể hay không ký sổ? Chúng ta cảm tình quy cảm tình, sự tình quy sự tình, ký sổ tuyệt đối không có khả năng, ví dụ như một chiếc 10 vạn tấn pho cấp động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, giá trị chế tạo cần đem gần 100 nhiều tỷ đô la. Giá bán tự nhiên dư thừa cái số này, ta vẹn vẹn thu quốc gia 10 tỷ nhân dân tệ, cái này 10 tỷ có thể dùng các loại tài nguyên, tài nguyên không đủ, có thể dùng thiên thạch, thứ này tác đáng giá. Chỉ cần 1 tấn thiên thạch, có thể mua được 10 vạn tấn for tự động lực hạt nhân hàng mẫu, nói cách khác 1 tấn thiên thạch giá trị 10 tỷ nhân dân tệ, 1 tấn hoàng kim nhiều lắm là không, cao hơn 300 triệu nhân dân tệ, thiên thạch giá tiền là hoàng kim gấp mấy chục. Động lực hạt nhân tàu ngầm, giá trị chế tạo vài tỷ đô la. Phạm là nguyên lai like đô là la tính toán đơn vị, ta bán cho quốc gia toàn bộ dùng nhân dân tệ là đơn vị tính toán, có bao nhiêu tài nguyên, ta bán bao nhiêu trang bị. Lao Mỹ tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, có người máy bay chiến đấu hay là không người máy bay chiến đấu, hay là Lao Mỹ nghiên cứu chế tạo ra máy phi hành, toàn bộ đều có bán, các ngươi mua sắm trang bị, ngoại trừ giá cả thấp, còn đưa tặng nguyên bộ tư liệu, mua mua cái gì trang bị, đưa tặng cái gì nguyên bộ tư liệu. Nếu như các ngươi muốn mua bầu trời gián điệp vệ tinh cũng có thể. Lão mỹ uy vũ khí phách hướng dẫn hệ thống cũng có thể mua sắm, các ngươi tiểu tử là muốn mua lão mỹ địa bàn, ta cũng có thể bán. Cổ thông thao thao bất tuyệt địa nói một tràng, những tướng lĩnh này, càng nghe càng trông mà thèm, thật muốn sở hữu tất cả đồ vật toàn bộ đóng gói mua sắm, quá hấp dẫn rồi, hơn nữa nguyên một đám hay là cải trang giá, càng là đưa tặng nguyên bộ tư liệu, tư liệu có thể so sánh trang bị hơi trọng yếu hơn, tham khảo lão mỹ tư liệu, kết hợp bản thân tư liệu, khả dĩ kiến tạo càng thêm cường hãn trang bị đi ra. Phòng họp, Hoa Hạ Nguyên một đám tướng lãnh đã trầm mặc, lâm vào trầm tư. Cổ Thông nói nhiều như vậy, hy vọng bọn hắn dùng Thiên Thạch tới mua, Thiên Thạch thứ này quốc gia có lẽ góc nhặt rất nhiều, đặc biệt là Hồ Lô thôn đám kia Thiên Thạch, Cổ Thông là tình thế bắt buộc. 3 phút về sau, Cậu Nguyên Phá vỡ trầm mặc phòng họp mở miệng nói Tiểu Thông, khả dĩ chuẩn bị cho chúng ta một cái danh sách sao? Lãnh đạo, đem danh sách thượng truyền đến bọn hắn server. Cổ Thông nói. Trước đó, Cổ Thông đã sớm món vũ khí danh sách đã làm xong. Ví dụ như, một chiếc 10 vạn tấn pho cấp động lực hạt nhân hàng mẫu, có thể dùng hoàng kim giao dịch, cần bao nhiêu tấn hoàng kim, dùng kim cương giao dịch, lại cần bao nhiêu lượng kim cương, dùng các loại khoáng sản tài nguyên giao dịch, lại là cần bao nhiêu lượng tài nguyên, dùng thiên thạch giao dịch, lại là cần bao nhiêu thiên thạch. Đều có công khai đi giá. Sở hữu tất cả giá cả so thành phẩm giá thấp rất nhiều, nguyên một đám trang bị đều là cải trang giá. Đồng thời, thế giới từng cái quốc gia, bọn hắn muốn mua lão mỹ trang bị, so bình thường giá cả tiện nghi rất nhiều lần, đối với bọn họ mà nói, cũng là cải trang giá. Tiểu Thông, chúng ta qua một thời gian ngắn, cho ngươi thêm trả lời thuyết phục." Lãnh đạo mở miệng nói. Cổ Thông gật đầu nói đi, có thể phải nắm chặt thời gian a, mà các từng cái quốc gia trong tình báo cũng nhận được cùng loại danh sách, giá cả đáng ngưỡng mộ nhiều hơn. Cổ Thông đã đi ra quốc gia trong tình báo, hoa hạ người nhiều nưu trí đoàn, cần căn cứ hắn cho danh sách phân tích, cái nào mua sắm có lợi, cái nào dư thừa, cần đem lợi ích lớn nhất hóa cần thời gian tương đối nhiều. Cổ Thông tại Cổ Lam Lam hộ tống phía dưới, đã đi ra Hoa Hạ trong tình báo, nàng được ở lại trong tình báo, chuyện kế tiếp, nàng cũng phải tham dự. Ba chiếc máy móc trên xa, tại Hoa Hạ trong tình báo nhân viên dưới sự giám thị, chui vào bầu trời trong xanh biến mất không thấy gì nữa, khổng lồ máy phi hành, theo Hoa Hạ trong tình báo trên không, chậm rãi khởi động ly khai. Hoa Hạ trong tình báo. Huyền Như tỷ, ngươi nói cổ thông cưới cái kia chiếc máy phi hành đến cùng bao nhiêu, như thế nào khả dĩ ẩn hình? Mắt thường nhìn không tới, ngay cả chúng ta tiên tiến nhất máy dò xét đều không có bất kỳ phát hiện nào. Hừ, tên hôn đạn kia xem ta trở lại hồ lô thôn như thế nào thu thập hắn." Cố Uyển Như hận đến nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Uyển Như tỷ, người bây giờ ở trước mặt hắn, chỉ có thể bị cuồng hành hạ, vạn nhất hắn mang thủ, người là có đi không về." SH e. Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, Thành ngay lập tức ngẩn ngùi, lại nghe tên tại toàn quốc điện ảnh và truyền hình giới, một bộ gọi là làm tinh người khoa học viện tưởng điện ảnh Giảng thuật Lam Tinh người như thế nào chiến thắng mạnh hơn hắn gấp 10 lần ngoài hành tinh người xâm nhập, rất thật rung động hình ảnh, đặc biệt là dùng 3D con mắt quan sát, cảm giác mình tựu là trong đó một phần tử, lấy thượng đế thị giác quan sát rung động tương lai đại chiến. Đệ nhất bộ kịch truyền hình Hồng Hoang Thiên Địa, giảng thuật hậu đại nhân tộc Trạch Nam xuyên việt Hồng Hoang thế giới, trở thành nữ hoa nương nương tạo nhóm người thứ nhất loại, như thế nào dẫn đầu nhân tộc tại cường hãn vạn tộc trong khẽ hẹp, từng bước một lướt lên. Chân thật rất thật hình ảnh. Chợt để đem Hoa Hạ đại điệu dân chúng rung động, liền đè ép bất luận cái gì thần thoại kịch truyền hình, quốc gia quảng điện xét duyệt thông suốt, đối với tuyên truyền Hoa Hạ thần thoại, bọn hắn ủng hộ vô cùng. Ban tổ chức càng là giá cao mua Hồng Hoang Thiên Điệu độc quyền bá quyền, ngoại trừ ban tổ chức, tiểu La Vũ Đồng giải trí dưới cờ Vũ Đồng Video trang web. Đệ nhất bộ trưởng quyển sách giả nỉ máy móc quốc gia, giảng thuật một cái hùng có ý thức món đồ chơi người máy, là như thế nào tại thế giới loài người bên trong lớn lên. Tàn dã vô số đối với nó cùng nó chủ nhân âm u. Lại từ nhỏ yếu nguyên thủy tinh cầu, là như thế nào đem nhỏ yếu nguyên thủy tinh cầu phát triển trở thành là công nghệ cao tinh cầu, tại khủng bố tinh tế văn minh bên trong, món đồ chơi người máy, lại là như thế nào cùng chủ nhân của nó, tại cường hãn tinh tế văn minh bên trong, vùng trộm điệu lớn lên. Cái này bộ trưởng quyển sách ra nghiêm, là do nhị hóa biên soạn tỉ bản, chế tác cũng là nhị hóa, tụ tập mấy không biết, đã chế tác tốt, tụ tập mấy đạt tới 1000, tụ muỗi, tụ tập tháng 6 năm 10 phút, mỗi ngày đổi mới 1, tụ tập cuối tuần đổi mới lưỡng, tụ tập Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, Toàn Bộ Trí Tuệ Nhân Tạo Hóa Tập Đoàn, tại Dương Vũ Đồng văn phòng, có một đặc thù lớn nhỏ cơ nắm tay mô hình địa cầu, nó là cả Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn hoạch tâm siêu cấp đầu não, chính là nhị hóa một cái tiểu phân thể. Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn kịch truyền hình, điện ảnh, âm nhạc, đều là nghiệp giới cấp cao nhất, ca khúc đồng dạng là nghiệp giới đỉnh cấp. Một thủ Lam Tinh người khúc chủ đề, ta yêu Lam Tinh, trở thành thịnh hành toàn quốc thần khúc, ca khúc bên trong thuyết minh nam nhân vật nữ chính tình yêu cô sự, cùng với đối với hành tinh mẹ yêu. Lam Tinh cùng địa cầu gần độ đạt tới 80%, nó là một cái người ra vàng tình cầu, lịch sử cùng hoa hạ đạt tới phần trăm 90, Lam Tinh không có kinh nghiệm thành triều, theo minh triều trực tiếp tiến nhập chủ nghĩa xã hội khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, biểu đạt hoa hạ nhìn nữ tiếng lòng, cũng là Lam Tinh người hợt nhất nguyên nhân. Ca khúc còn có nhị hóa nhân sinh, yêu một cái giá lớn, tình cùng ngộng. Vũ Đồng giải trí tập đoàn, ký kết trên trăm tên nghệ nhân, thành danh nghệ nhân không có mấy người, trên căn bản là Dương Vũ Đồng bạn tốt, Triệu Sơ Ảnh tiểu là một cái trong số đó. Chương 112, lúc ăn chơi trác tác. Mặt khác trên căn bản là nhân vật mới, tại trường học sinh chiếm được 80%, cũng có trên xã hội tiểu đồng tinh, cùng với từng đã là quần chúng diễn viên. Vũ Đồng giải trí tôn chỉ, thực lực sáng tạo tinh điện. Chỉ cần ngươi có thực tài thực liệu Tại Vũ Đồng giải trí cũng có thể đạt được phát huy, Vũ Đồng giải trí không cần tiểu thịt tươi hấp phấn, cũng không cần đại gia hấp phấn. Dương Tổng, Triệu Suất lại tới nữa, dẫn theo hơn 10 chiếc xe sang trọng tạo thành đoàn xe, mỗi chiếc xe hở mui nội bày đầy hoa hồng, lại đây hướng ngươi biểu bạch. Một vị thư ký cách gan mặc mỹ nữ trẻ tuổi đi đến, nhíu mày nói. Dương Vũ Đồng nhíu mày trong chốc lát phẫn nộ, trong chốc lát bất đắc dĩ, Triệu Suất, Triệu thị tập đoàn nhị công tử, Triệu thị tập đoàn trên trăm ức tài sản liên quan đến các ngành các nghề, điển hình hoa hoa công tử. Triệu Thị Tập đoàn dưới cờ cũng có giải trí công ty, trước kia Triệu Xuất Tửu muốn đem Dương Vũ Đồng ký kết đến Triệu Thị giải trí công ty, Triệu Thị giải trí công ty là dạng gì, nghiệp giới cũng biết, đó là Triệu Xuất Hậu cùng căn cứ. Triệu Sơ Ảnh, Triệu Thị Tập đoàn chủ tịch tư sinh nữ, cũng là Triệu Xuất Tỷ Tỷ, đã từng là Triệu Thị giải trí công ty nghệ nhân, về sau ký kết tiến vào Vũ Đồng giải trí tập đoàn, mục đích không tính khiết. Từ khi Dương Vũ Đồng Đột nhiên sáng lập Vũ Đồng Vũ Đồng tập đoàn, muội ra một bộ tác phẩm, tiểu la nghiệp giới tinh điện bên trong tinh điện, Triệu Suất bắt đầu điên cuồng đuổi theo Dương Vũ Đồng. Toàn bộ Triệu thị tập đoàn, người thừa kế có thể không chỉ một vị, ba lô bao khởi Triệu Sơ ảnh cái này tư sinh nữ thì có năm vị, Triệu Suất muốn càng nhiều nữa quyền kế thừa, còn phải nỗ lực. Dương Vũ Đồng xuất hiện, rốt cục đã có đột phá khẩu, chỉ cần qua được Dương Vũ Đồng, không những được đạt được nàng tài phú, còn có thể đạt được người của nàng. Hơi trọng yếu hơn vũ đồng giải trí tập đoàn, về sau cũng là hắn hậu cùng căn cứ. Một công ba việc, cớ sao mà không làm. Lão bản, phía trước kẹt xe. Cổ thông theo hoa hạ trong tình báo sau khi rời khỏi, đi tới EH vũ đồng giải trí tập đoàn, nhìn xem vũ đồng giải trí tập đoàn phát triển tình huống. Hắn chưa từng có đến qua vũ đồng giải trí tập đoàn, cũng không biết phát triển thế nào. Cổ thông thông qua xe Việt giã kính trắng gió, nhìn thấy phía trước hơn 10 lượng hào hoa, mỗi chiếc giá trị mấy trăm vạn Một chiếc xe thượng bày đầy hoa hồng, tạo thành mấy chữ. Theo trong xe cổ thông nhìn thấy hai chữ yêu đồng. Chẳng lẽ là Dương Vũ Đồng người theo đuổi? Ồ, người kia có chút quen thuộc, là lần trước sân bay nhìn thấy Phú Nhị Đại, chẳng lẽ là hắn truy cầu Dương Vũ Đồng. Số 3, đi xuống xem một chút. Lãnh Diễm Mị nữ thân vệ theo xe Việt Dã đi xuống, lập tức hấp dẫn trung quanh phần đông ánh mắt của người. Hiện tại thiên địa đã chuyển sang lạnh lẽo rồi, mỹ nữ thân vệ ăn mặc rất đơn giản, thượng người mặc tiếp thân trạng thái chân không áo ba lộ sau lưng. Hạ người mặc quần soóc ngắn, nóng bỏng dáng người hiện ra ở trung quanh sở hữu tất cả người vây quanh trong đôi mắt. Lưu Thiếu Mao nhìn có mỹ nữ, tốt nóng bỏng dáng người. "Ta đi." Lạnh quá gương mặt, lạnh tới cực điểm khí thế. Mười cái phú nhị đại đám bọn họ, ánh mắt lập tức bị số 3 thân vệ cho hấp dẫn. Tại đây tụ tập EH một phần nhỏ phú nhị đại, bọn hắn mỗi ngày ngoại trừ chơi, hay là chơi, chơi xe thể thao, chơi mỹ nữ. Hôm nay bọn họ là cho Triệu Suất chỗ rửa, nghe nói hắn đem gần một tháng còn không có có song một em nữ minh tinh, bọn hắn cũng tò mò, cái này nữ minh tinh đến cùng ai? Hạn các ngươi nửa phút ở trong, lập tức đem những này cỗ xe rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thanh thủy to rõ thanh âm vang lên, bên cạnh cách đó không xa xe tới xe đi con đường, số 3 vô dụng thôi loa phóng thanh, ở đây mỗi người lại rõ ràng địa nghe thấy nàng nói từng cái chữ. Một gã tên phú nhị đại ngẩng người, lần thứ nhất nhìn thấy như thế lanh diễm bá đạo mỹ nữ, chơi đùa đại gia minh tinh, bình thường minh tinh, người mẫu "Giếp phụ, buổi chiếu phim tối nữ. Chưa từng có trò đùa trước mắt mỹ nữ như vậy." Hơn 10 song lửa nóng ánh mắt, Tham Lam Điệu chăm chú nhìn lẫy diễm số 3, chinh phục dục vọng của nàng một phát không thể vãn hồi, cái kia chính là đạt được nàng, trà đập nàng. "Ha ha. Nàng là của ta, các ngươi ai cũng chớ cùng ta đoạt." "Vương Thiếu, ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi, người ta là vô chủ, ai cũng có cơ hội, mọi người nói đúng hay không?" "Tiên tiểu, nói lời nhất công đạo, mọi người tất cả bằng bổn sự." Ai qua được là ai? Các ngươi còn có 10 giây đồng hồ. Số 3 lạnh lùng thốt. Ha ha. Mỹ nữ, ta thế nhưng mà có thể một đêm 10 tiếng đồng hồ, nhận thức một chút, ta họ Vương, trong nhà tài sản vài tỷ, trong nhà con trai độc nhất. Vương thiếu, mỹ nữ nói quá đúng, ngươi tiểu là 10 giây đồng hồ người. Cố thông nhíu mày, những này phú nhị đại quá làm càn, nói số 5, số 6, chúng ta xuống dưới, mặt khác lưu trên xe. Máy móc chiến xa không tốt xuất hiện tại khu náo nhiệt, cổ thông mang theo hai chiếc máy móc xe, máy móc ngoài xe bề ngoài cùng bình thường xe Việt dã thoạt nhìn đồng dạng, bên trong lại không hề cùng dạng, tổng cộng dẫn theo 8 gã máy móc thân vệ. Hơn 10 người phú nhị đại, lần nữa chứng kiến xe Việt dã lên, xuống ba người, trong đó một gã nam tính sắc mặt cương nghị, thoạt nhìn có chút bình thường, hai gã khác lãnh diễm mỹ nữ xuất hiện, hơn 10 người phú nhị đại xem ngây người, cùng vừa mới tên kia lãnh diễm mỹ nữ đồng dạng. Con nhỏ đó Ta không có nhìn lầm a. Đúng vậy, Niệp, dĩ nhiên là tam bảo thai, tam bảo thai hoa tỷ muội. Hoa ha ha. Các ngươi ai cũng không muốn cứ rồi, các nàng ba cái đều là của ta rồi, của ta. Triệu tiểu, chú ý một chút hành hưởng, ngươi nhưng là phải truy cầu Dương Vũ Đồng, chúng ta thế nhưng mà đến đây là ngươi trợ uy, ngươi cũng đừng kiếm, tuổi ba năm tiêu 1 giờ rồi, tam bảo thai hoa tỷ muội, hay là lưu cho mọi người chúng ta. .net. Đi con mẹ nó Dương Vũ Đồng, giả trang cái gì thanh cao. Lão tử truy nàng 1 tháng, nhịn 1 tháng, làm 1 tháng hòa thượng, lão tử hôm nay cũng muốn khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay. Lưu Tinh mừng người, hắn nhận ra cổ thông, cái kia thân ảnh quen thuộc, theo sân bay cởi tiểu mao lư, so với hắn sẽ hở mũi nhanh hơn, hắn sau khi trở về mua hơn 10 chiếc tiểu mao lư, nghĩa bị lừa được. Lần trước hắn chứng kiến người này bị mỹ nữ cảnh sát giao thông mang đi, về sau cô gái đẹp kia cảnh sát giao thông từ chức không đã làm, hắn hạnh phúc thời gian rốt cuộc đã tới, cổ thân giáo xuất hiện. Hắn lại sợ trắng váng, toàn câu trực tiếp cái kia hai cái tiền nữ, hắn khả di khẳng định trong đó một vị chính là tên từ chức mỹ nữ cảnh sát giao thông. Còn muốn muốn không giống người thường tiểu mao lư, người này chẳng lẽ là cổ thần giáo người, nghĩ tới đây, Lưu Tinh sợ tới mức toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cổ thần giáo lại như thế nào nguy bức, từng đã là bá chủ Lam Mỹ, ngạnh xanh xanh địa nghiền áp trở thành nước bổ nhìn ra. Lưu Tinh dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào xe hở mui nội phải dùng tốc độ nhanh nhất ly khai cái này địa phương quỷ quái, niệm cùng cổ thần giáo có quan hệ người xuất hiện. Bèn, bèn đã đến giờ. Số 3 lạnh lùng tốt. Cờ cờ ý tở t t. Lưu Tinh vừa mới khởi động, khai ra vài mét, lập tức phanh lại rồi, hắn xác định chính mình dẫm chính là ga tốc, xe không hiểu thấu địa ngừng lại, hắn xe thể thao không kiểm soát. Lưu thiếu, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn rời khỏi? Người ta Lưu thiếu là vợ quản nghiêm, cái kia bạn gái Thế nhưng mà quốc tế siêu mô hình, vóc người đẹp không thể tốt hơn, giống như chơi một chút, ra giá, giá đến 100 vạn, thằng này cũng không chịu. Chương 113: Hung tàn đện xe. Lưu Thiếu, ngươi phải đi đi mau, tại sao dừng lại? Thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh, nhiều một phần hy vọng. Lưu Tinh im lặng phải chết, hôm nay vì cái gì nhức cả trứng dê y tới nơi này, sớm biết như vậy mỹ nữ kia mở miệng thời điểm, Tiểu Ly Khai, bây giờ không phải là hắn không muốn rời đi, là Ly Khai không được. Lưu Tinh bỏ qua bọn này không có náo mặt hàng, dùng tốc độ nhanh nhất đi vào số 3 mỹ nữ trước mặt, khắp mặt nói tôn kính mỹ nữ, chuyện không liên quan đến ta, thả ta ly khai a. Con nhỏ đó, Lưu Thiếu Hầu nóng nảy, đã chạy tiến lên rồi, các huynh đệ xuống nhà. Tôn kính mỹ nữ, ngươi tốt, ta họ Lưu, người khác gọi ta Lưu Bức, gia tài bạc triệu, đi theo bức gia, bức gia lại để cho nữ cảm thụ làm nữ nhân khoái hoạt, vô tận tài phú. Tinh muội, ta phải. Tôn kính mỹ nữ, ta gọi Triệu Suất Hát đại danh đỉnh đỉnh triệu thị tập đoàn, chính là ta gia mở đích, các ngươi tỷ muội ba người phi thường thích hợp tiến vào ngành giải trí phát triển, ta triệu xuất cam đoan ngươi so Dương Vũ Đồng càng nóng bỏng, trong vòng 1 năm trở thành trong nước đại gia. Triệu xuất bỏ qua cổ thông tồn tại, đi thẳng tới số 5, số 6 trước người, lửa nóng tham lam ánh mắt, chăm chú nhìn các nàng lòa lỗ trắng nõn bộ vị. Cổ thông chau mày, trước mắt bọn này phú nhị đại quá kiêu ngạo rồi, chết để mất đi giáo dưỡng rồi, tại trước mặt mọi người, đại chúng đùa giỡn mỹ nữ. Luôn hành, cử chỉ ác liệt, lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, một đám tinh trùng lên não mặt hàng. Số 3, phóng người kia ly khai. "Tốt, lão bản." Lưu Tinh cảm kích nhìn cổ thông một mắt, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào xe hở mui ở trong. "Wen, Wen, Well." Vừa mới cố xe, quả nhiên bị khống chế, chính là cái gọi số 3 lanh diễm mỹ nữ. Lưu Tinh nhỏ giọng địa thầm nói. Mặt khác phú nhị đại đám bọn họ, ngẩn người Lưu Tinh hôm nay là làm sao tới, luôn hành cử chỉ quá dị, người nam kia xuất hiện về sau, thái độ lập tức thay đổi, giống như nhận thức người nam kia, hơn nữa phi thường sợ hãi, chẳng lẽ hôm nay đá trúng thiết bản hạ? Tiểu tử, ngươi ba cái nữu, ra coi trọng, khai mở cái giá. Triệu Suất coi rẻ chầm chậm vào cổ thông, biểu lộ cực độ cao ngạo mà nói, phảng phất hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, người trước mắt phải phục tùng tựa như. Cổ thông triệt để bó tay rồi, hiện tại văn minh xã hội Như thế nào sẽ xuất hiện như thế ngốc nghếch người, nói chuyện cũng không trải qua suy nghĩ, điển hình ngôn chiều từ bé, bị nghiêm trọng làm hư, tư duy đã vặn vẹo đến, cứu được không cái chủng loại kia. Chẳng lẽ cái này là chân thật phú nhị đại, chân thật ăn chơi thiếu gia. Số 3, số 5, số 6, đập phá xe của bọn hắn. Cổ Thông lạnh lùng điệu ra lệ. Như thế ăn chơi thiếu gia, Cổ Thông chưa từng có nhiều thời giờ, chậm rãi cùng bọn họ chơi giẫm người trò chơi, phải dùng bạo lực điên cuồng mà nghiền áp nghiên áp đến bọn hắn theo tâm ra bên ngoài sợ hãi. Hoa ha ha. Mọi người nghe một chút, thằng này lại để cho nũng nịu mỹ nữ nện xe của chúng ta, chết cười ta. Mỹ nữ, ngươi cho dù nện, nện bất động ta đến hỗ trợ. Mỹ nữ, tùy tiện nện, đập hư rồi, tính toán của ta. Cổ Thông im lặng điệu lắc đầu, chân thật ăn chơi thiếu gia thế giới, có lẽ chính là như vậy a. Không chỉ có là bữa, hơn nữa mỗi người đều là đồ đệ tiện. Dương tổng, công ty cửa ra vào có biến. Mới tới hai chiếc xe việt hệ giã, xuống mấy người, giống như cùng triệu suất một đám phú nhị đại khởi xung đột. Thư ký lại vội vã địa tiến vào văn phòng báo cáo nói. Dương Vũ Đồng xứng suốt một chút, hơn 10 chiếc xe sang trọng đội hình, một đám phú nhị đại, cùng đám người kia khởi xung đột, ít nhất phải cân nhắc một chút, kế tiếp sắp đối mặt chính là cái gì. Ăn chơi thiếu ra, mỗi một cái đều là không có não mặt hàng, sự tình gì đều có thể làm được. Là láo bản. Dương Vũ Đồng thông qua thủy tinh nhìn thấy đến dưới lầu thân hành quan thuộc, lập tức kích động lên, chạy đi tiểu là hướng dưới lầu phòng đi. Dương tổng, chính cô ta không phải là lão bản sao? Thư ký sững sốt một chút, ngạc nhiên mà nói. Số 3, số 5, số 6, theo máy móc xe theo lấy ra ba cái dịu chữa cháy đầu, phú nhị đại đám bọn họ nhìn thấy ba cái dịu chữa cháy đầu, ngây ngẩn cả người, cái kia xe Việt dã ở trong lại dịu chữa cháy đầu. Xe của ai chiếc sẽ thả thứ này, cái gì tình huống, điều này chẳng lẽ đến có chuẩn bị? Phú nhị đại đám bọn họ dò sợ, ở đâu bày kiến bạo lực như vậy mỹ nữ, bọn hắn nhìn thấy mỹ nữ, chỉ cần bọn hắn lộ ra thân phận, lại sáng ra bản thân tiền mặt, một sóng lớn mỹ nữ lấy lại mà đến. Nữ nhân ưa thích biết hắn nói, ra tay xa hoa nam nhân, đặc biệt là cái nào đó nam nhân nói như thế nào việc của mình nghiệp có thành, như thế nào có tiền liền rồi, lại làm cái gì công trình, có bao nhiêu bất động sản rồi, một tháng lợi nhuận bao nhiêu. Đại bộ phận sự nghiệp có thành người, đều không thích khoe khoang, thứ nhất Bọn hắn bận quá rồi, không, có nhàn rỗi ở giữa nói khoác, hoặc là tại cái gì trước mặt nữ nhân nưu. Thứ hai, bọn hắn sợ người khác vay tiền, đây là nhất nhức cả chứng dê y sự tình. Thứ ba, bọn hắn cần nữ nhân, tự động có nữ nhân đưa tới cửa đến, hoặc là những người khác hỗ trợ đưa tới cửa người. Một phần nhỏ sự nghiệp có thành, kỳ thật, tối đa chỉ là vừa vừa cất bước, thông qua khoe khoang đến lần nữa để cao mình giá trị con người, dùng cái này đến thu hoạch nữ nhân chú ý, các nữ nhân yếu hái Bình thường sẽ đụng phải nói mình cỡ nào thành công người, lại tiếp cái gì đại công trình, 90% là nói khoác, 10% là vì nâng lên thân thể của mình giá. Phú nhị đại đám bọn họ, lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, xe của bọn hắn chiếc, mỗi chiếc mấy trăm vạn, trong nhà có tiền, cũng không phải tiền của bọn hắn, cố xe thực bị nện rồi, cũng không phải nói mua có thể mua. Vừa mới bọn hắn chỉ lảng yêu tùy ý nói nói, nhìn thấy ba cái lanh diễm mỹ nữ thực nện xe, cái kia hàn lóng lánh dịu chữa cháy đầu kết nối với chiếc ngăn cản dũng khí đều không có. Phanh, phanh. Đinh đinh đang đang. Ba mỹ nữ nện xe chợt thế, càng làm bọn này phú nhị đại làm cho giận mình, khí lực đại kinh người, nguyên lai hoàn hảo khí phách cố xe, nện ba lưỡi, cả chiếc xe triệt để phế đi. Đệ một đố nện chính là động cơ che, hai cái bánh trước trực tiếp bị nện đá bay, khối sắt bay lở trời, đệ nhị bữa, nện chính là phần đuôi, sau hai cái luân phiên, cũng bay ra ngoài rồi, đệ tam bữa, đập chúng ở giữa Cả chiếc xe phá thành mảnh nhỏ. Nguyên Lai like đầy xe hoa hồng, bị tóe lên bay lở trời, nương theo khối sắt bốn phía bay múa, sợ tới mức phú nhị đại hỏa tốc chạy đi, nguyên một đám ngây ngốc điệu nhìn xem ba mỹ nữ nện xe. Nguyên Lai like hơn 10 chiếc xe sang trọng, đã đủ hấp người dẫn đường ánh mắt rồi, đưa tới một ít người vây xem, vây xem bên trong, nữ tính chiếm đa số, nam tính khó chịu điệu nhìn xem, trong nội tâm bất mãn nói thầm, không phải là xe thể thao mà thôi. Ba mỹ nữ nện xe, chợt để rung động bọn hắn. Lập tức hấp dẫn đại lượng người qua đường xa xa địa vây xem, ba cái giống như lúc mỹ nữ nâng lên giũa chữa cháy đầu, muỗi nện một lần, đều là khối sắt khắp nơi phi, bánh xe khắp nơi lăn. Nguyên một đám người vây xem, vội vàng cầm điện thoại quay chụp, đây chính là rung động hình ảnh, phải phát đến bằng hữu vọng, tiêu đề tiểu tiêu là tam bảo thai mỹ nữ nổ nện 10 cái đàn ông phụ lòng xe sang trọng. Ba bạo lực mỹ nữ bên đường nổ nện xe sang trọng. Bưu Hãn, quá bưu Hãn. Phan. Phan. Không đến 1 giây đạp nát một chiếc xe sang trọng, ba mỹ nữ lệnh hơn 10 chiếc xe sang trọng, không đến 1 phút đồng hồ, toàn bộ bị lệnh toái, hiện ra mọi người trước mắt chính là nhấp nhô bánh xe, cùng với khắp nơi trên đất khối sát. Chương 114, Nhưng dứt khoát sửa. Bạo lực, quá bạo lực rồi, hơn 10 người phú nhị đại đã lẫn mất xa xa địa phương. Nếu như vừa mới biết đạo Lãnh Diễm mỹ nữ, như thế khủng bố biu hãn, bọn hắn dám hổ ngôn loạn ngữ sao? Như thế bạo lực Lãnh Diễm mỹ nữ, cô nàng đám bọn họ Đây không phải muốn chết sao? Từng phút đồng hồ chuẩn bị các nàng cuồng hành hạ, nếu quả thật cùng bạo lực như vậy nữ cùng một chỗ, bọn hắn còn có ngày tốt lành qua sao? Hơn 10 người phú nhị đại, rốt cục nhớ tới Lưu Tinh tên khốn kia tiểu tử, cái gì kia muốn bỏ chạy, tên hôn đản này khẳng định biết đạo bạo lực nữ lai lịch. Khó trách hắn lúc ấy như thế sợ hãi. Lão bản, cố xe đã toàn bộ đập phá. Ở chung quanh vây xem nhân viên nhìn chăm chú phía dưới, ba mỹ nữ cung kính địa hướng phía cổ thông nói: trung quanh người vây xem bảy, ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này không chút nào thu hút người, mới được là người chủ sự, là ba cái bạo lực nữ lão bản, đến cùng là dạng gì lão bản, khả dĩ chấn nhức ở, như thế Bưu Hạn mỹ nữ, quá giở người. Dương Vũ Đồng theo công ty cao ốc chạy ra, nhìn thấy công ty trước cổng chính, đây đất mảnh vỡ, ngẩn người, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đám kia phú nhị đại trực tiếp bị nàng bỏ qua rồi, chạy nhanh hướng cổ thông nói lão bản tốt, ngài đã tới, như thế nào không thông tri người ta. Chúng ta đến trong công ty nói sao? Chung quanh người vây xem nhiều lắm, cổ thông nhíu mày một cái nói: "Em ở mẹ nó, tình huống như thế nào? Ta vừa mới quay chụp video, như thế nào đột nhiên biến mất? Ồ, của ta cũng biến mất, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào?" Ta nhìn xem, ta vừa mới thượng truyền đến bằng hữu vòng video cùng ảnh chụp, toàn bộ biến mất, làm sao có thể? Chung quanh vây xem nam nữ đám bọn họ, trợn tròn mắt, nguyên một đám mờ mịt nhìn xem mọi người, chứng kiến cái kia đi xa bóng lưng. Cùng với chạy nhanh nhập Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn tổng bộ hai chiếc xe việt dã. Chẳng lẽ là các nàng làm, lực lượng siêu việt thường nhân, bạo lực nền xe. Nguyên Một đám hồi ức vừa mới người trẻ tuổi kia, cực kỳ bình thường khuôn mặt, nhưng lại vô cùng thần bí đại nhân vật. Địa cầu đã xuất hiện vô cùng thần bí cổ thần giáo, hiện tại vừa sợ hiện thần bí lại cường đại đích nhân vật, địa cầu đến cùng làm sao vậy? Người chung quanh Nguyên Một đám ý niệm trong đầu bốc lên, chạy nhanh ly khai cái chỗ này, hay là tiểu trêu chọc phiền toái thì tốt hơn. Triệu Điểu, ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Xe của chúng ta trước đều bị đập phá, làm sao bây giờ? Phú Nghị đại đám bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám không biết làm gì, ngây ngốc điệu nhìn xem đầy đất mảnh vỡ, nhưng cái kia mảnh vỡ đã từng là bọn hắn yêu xe. Không thể cứ như vậy được rồi, các nàng rất bạo lực, có thể bạo lực qua chính phủ sao? Triệu Suất toán độc ánh mắt nhìn nhìn Vũ Đồng giải trí tổng bộ. Triệu Điểu anh minh, Triệu Điểu, mối thủ của chúng ta tiểu nhờ vào ngươi. Triệu tiểu, ta đường tẩu lập gia đình, ta phải về nhà chuẩn bị một chút, tiểu không giúp ngươi. Triệu tiểu, Vương thiếu, ta rỉ hai con gái nàng lập gia đình, ta được hồi trở lại đi hỗ trợ. 10 cái phú nhị đại, đi một nửa, lưu lại một nửa, nguyên một đám đi lý do quá hiếm thấy rồi, nói ngươi đừng tỉ, người ta còn có thể tin ngươi, cái kia nói gì hai con gái nàng, nàng gì hai, kỳ thật chính là của hắn mẹ kế. Một đám người nhát gan. Những Này người nhát gan, về sau không bao giờ Nửa theo chân bọn họ chơi, thời điểm mấu chốt như xe bị tuýt xích. Không có loại mặt hàng. Nguyên một đám lưu lại Phú Nhị Đại, đối với chạy trốn Phú Nhị Đại, Khinh thường nói. Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, công ty tầng trên cũng không tào lắm, trước kia là cái nào đó trang phục nhà máy, về sau đóng cửa rồi, sanh hóa hoàn cảnh phi thường tốt, phi thường thích hợp làm văn phòng hoàn cảnh, có được 3 tòa nhà lầu. Vũ Đồng Giải Trí Tập Đoàn, bỏ ra 300 triệu mua cái chỗ này. Vậy là ai? Tại sao cùng đột đi cùng một chỗ? Xem của bọn hắn cười cười nói nói, "Không phải là lão bản thân mật. Lão bản, là lão bản đã đến. Đã từng ký sinh tập đoàn công nhân, còn sót lại người, toàn bộ thêm người Vũ Đồng giải trí tập đoàn, gia nhập Vũ Đồng giải trí tập đoàn, biết đạo lão bản cùng Dương Vũ Đồng quan hệ không phải là nông cạn. Lão bản, lão bản." Trương Hiểu Đan từng đã là ký sinh tập đoàn công nhân, kích động địa hướng phía cổ thông chạy tới, lớn tiếng địa gọi. "Trương Hiểu Đan là ngươi nha. Tại Vũ Đồng giải trí tập đoàn như thế nào đây?" Cố Thông mỉm cười mà nói, khi đó cùng các nàng tại trên xe lửa gặp nhau, rất có duyên phận, nguyện ý gia nhập Vũ Đồng Giải Trí Tập đoàn. Rất tốt." Trương Hiểu đan cảm kích mà nói, "Thật là lão bản, thật tốt quá, rốt cục gặp được lão bản." Cố Thông đến, từng đã là ký sinh tập đoàn công nhân, nguyên một đám kích động chạy trốn mà đến, bọn hắn trước kia là ký sinh tập đoàn công nhân, gia nhập Vũ Đồng Giải Trí Tập đoàn, y nguyên bị trọng dụng, tiền lương đãi ngộ so nguyên lai like tiền lương, lại tăng lên 20%. Đây là đối với bọn họ lưu lại khen thưởng. Đã thành, tất cả mọi người hồi trở lại đi làm việc, vậy ở chỗ này làm gì vậy? Mấy chục người bao bọc vây quanh, nguyên một đám từng đã là công nhân, quá nhiệt tình, cười khổ lắc đầu. Lão bản, ngài còn tổ kiến ký sinh tập đoàn sao? Trong đám người trương tiểu xong lớn tiếng địa hỏi thăm, mỗi người đối với ký sinh tập đoàn cảm tình phi thường sâu, đều chờ mong có một ngày ký sinh tập đoàn trùng kiến. Cổ thông xửng sốt một chút, tổ kiến ký sinh tập đoàn là vì nghĩ cách cứu viện tiểu muội. Hiện tại tiểu mợ đã trở lại Hồ Lô thôn rồi, còn có tất yếu tổ kiến ký sinh tập đoàn sao? Lần nữa tổ kiến ký sinh tập đoàn. Vừa muốn ở nơi nào tổ kiến, Hồ Lô thôn bị cổ thông bài trừ rồi, yên lặng bình thường Hồ Lô thôn thích hợp hơn cổ gia nhân sinh tồn, ký sinh tập đoàn lần nữa trùng kiến Hồ Lô thôn, lại phải đánh vỡ Hồ Lô thôn yên lặng, tiền tài chỉ cần đủ là được, quá nhiều tiền tài hội mục nát cổ gia người đơn giản. Hơn nhiên, thị cổ gia người tốt đẹp truyền thống. Lão bản Ngài không cần phải nữa tổ kiến ký sinh tập đoàn rồi, chỉ cần đem Vũ Đồng Giải Trí tập đoàn đổi tên là ký sinh tập đoàn là được, dù sao đều là công ty của ngài." Dương Vũ Đồng đề nghị nói. Dương Vũ Đồng cũng không thích Vũ Đồng Giải Trí tập đoàn, Dương gia người biết đạo nàng tổ kiến chính mình tập đoàn công ty, phát đạt, các loại phiền toái sự tình theo nhau mà đến. "Lão bản, nguyên lai like Vũ Đồng Giải Trí tập đoàn cũng là công ty của ngài." "Thôi đi ba ơi, đây không phải rõ ràng sao?" "Ha ha." Nguyên một đám từng đã là ký sinh tập đoàn công nhân, hưng phấn mà giống to, thật là vui rồi, nguyên lai like Vũ Đồng giải trí tập đoàn, cũng là lão bản, cái loại cảm giác này quá sướng sướng. Vũ Đồng giải trí tập đoàn công nhân, có chút trợn tròn mắt, nguyên lai like người này mới được là đại lão bản, Vũ Đồng chỉ là đi làm cho người khác, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Vũ Đồng giải trí tập đoàn thật sự muốn thay tên ký sinh tập đoàn sao? Danh tự quá cái kia rồi, Vũ Đồng giải trí tập đoàn công nhân, bọn hắn càng tán thành Vũ Đồng giải trí tập đoàn. Đổi tên là ký sinh tập đoàn, có loại nói không nên lợi mâu thuẫn tâm lý. Cổ Thông trầm tư một chút nhi nói Vũ Đồng giải trí tập đoàn khả dĩ đổi tên là ký sinh tập đoàn, nhưng là, Vũ Đồng giải trí tiếp tục giữ lại, về sau chuyên chú giải trí ngành sản xuất. A a a, lão bản Văn Thúy, Vạn Thúy. A, lão bản Văn Thúy, Vũ Đồng Văn Thúy. Bất kể là nguyên lai like ký sinh tập đoàn công nhân hay là Vũ Đồng giải trí tập đoàn công nhân, đối với kết quả này vừa lòng phi thường, bọn hắn đã đã đồng ý Vũ Đồng giải trí. Ký sinh giải trí mấy chữ này mắt quá không hài hỏa. Ta không đồng ý. Nhưng mà lúc này ở đây một cái không hài hỏa thanh âm phá vỡ hoan hô thanh âm. Chương 115, Thủ phụ. Tất cả mọi người nhìn về phía âm thanh nguyên chỗ, một cái cách gan mặc cực kỳ bự nam nhân đã đi tới, xem niên kỷ có lẽ hơn 40 tuổi, ai vậy nha? Ta là Vũ Đồng cha, có được Vũ Đồng giải trí tập đoàn cổ quyền, ai cũng đừng muốn cắp đi Vũ Đồng giải trí tập đoàn. Thôi đi ba ơi, bất quá là cái sau trà luôn đến đòi hỏi tiền tài coi như xong, còn dám chiếm lấy Vũ Đồng giải trí tập đoàn cổ quyền, quá không phải thứ gì. An chơi đảng điểm coi như xong, ý đồ quy tắc ngầm công ty của chúng ta nghệ nhân. Vũ Đồng, nàng là thân cha hay là sau trà, mọi người nói đều có thật không vậy? Cổ thông lạnh lùng thốt. Dương Vũ Đồng sắc mặt khó coi, cái này An chơi đảng điểm sau trà, chưa bao giờ công tác, mẫu thân lại bỏ không được rời đi hắn, nàng từng cái nguyệt còn muốn cho một khoản tiền lớn dưỡng toàn bộ gia còn có cùng mẹ khác cha đệ đệ muội muội. Đệ đệ muội muội, ngược lại là so sánh hiểu chuyện, phi thường nhu thuận, học tập cung phi thường chăm chú, thành tích phi thường tốt, bọn hắn ngậm muốn trở thành như tỷ tỷ đồng dạng đại minh tinh. Hàng xóm láng giềng thường nói, đệ đệ muội muội không phải tiểu quỷ phụ thân sinh, một điểm không giống hắn. "Lão bản, là ta sau cha, hắn làm người sắc thực không được tốt lắm." Dương Vũ Đồng cái này sau cha đã từng còn ý đồ đối với nàng động thủ động cướp, muốn cưỡng bạo nàng, may mắn Ngô thân xuất hiện. Theo khi đó bắt đầu, nàng chuyển ra khỏi nhà, đã bắt đầu một người sinh hoạt. Số ba, bắt hắn cho ta văng ra, về sau còn dám bước vào công ty một bước, đánh gây chân, lại không biết hối cải, cho ta ném tới châu Phi quặng mò đào quáng, vĩnh viễn đừng muốn trở lại trong nước. Cổ thông lạnh lùng thốt, chỉ thấy tên là số ba lánh diệm mị nữ, như chảo con gà con đồng dạng đem gần hơn 200 cân ra hỏa, cầm lên hướng phía công ty bên ngoài đi đến. Thả ta ra, thả ta ra, ta là vũ đồng phụ thân, ngươi. Phain. Số 3 phấn nộ nắm đấm nhẹ nhàng mà đánh vào hắn thô ráp trên mặt dày, lập tức ngáo tươi quần phun, chỉ thấy mấy khỏa cực đại răng vàng khè răng theo trong miệng bắn ra mà ra, sợ tới mức tập đoàn nữ công nhân, hỏa tốc lui về phía sau, thật là ác tâm. A a a a.